Trương trích mặc dù thiên linh vương t r i ề u đã đến tràn ngập nguy hiểm tình huống d ư ớ i đã có nội ưu lại có ngoại hoạn nhưng ở loại tình huống này thiên linh đế y nguyên không nghĩ đầu hàng hắn phụ hoàng là làm như vậy cũng là như thế dạy hắn đơn giản chính là vừa chết thôi cũng may là thiên linh đế thái độ đầy đủ c ư n g ngạnh phương bắc quân đội cùng trung ương cấm quân có thể cảm thụ được thiên linh đế thái độ nguyện ý giúp hắn ngăn cản thương vương đương nhiên nếu là đại cản cùng thác thương hoàng triều khởi binh lời nói bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp thiên linh phương bắc phương bắt chiến sự cực kỳ thảm liệt bởi vì thời gian là không đứng tại thương vương bên này cho nên hắn nhất định phải nhanh công thành b ổ u trại để chiến sự kéo qua nửa năm mà hắn còn không có đem thương vương thay vào đó lời nói cơ bản liền tuyên cáo hắn thất bại lần này xuất binh hắn dùng lên phương bắc tuyệt đại bộ chia binh lực còn t r ư ơ n g dụng không ít dân phu mà phương bắc mặt khác quân đội muốn ngăn cản hắn khẳng định cũng cần bách tính hiệp trợ lại thêm năm ngoái chống cự thác thương hoàng chiều hao tổn có thể dự đoán đ ư ợ c năm nay phương bắc địa khẳng định là không người chồng nói cách khác hắn cơ hội chỉ có như thế một lần Cũng buồn rất k hắn ổ t h i gần một đoạn thời gian mỗi ngày làm sự tình đều rất cố định nên vào chiều vào chiều nên xử lý chính vụ liền xử lý buổi sáng sẽ d ậ y một chút vân truy nguyện nên như thế nào viết thoại bản đến buổi chiều chính là hắn thời gian tu luyện dù n g hắc long kim đan vừa tu luyện chính là cả một buổi chiều ban đêm thỉnh thoảng sẽ đi dạo chơi chợ đêm mặt khác hắn đoạn thời gian gần nhất còn tại là một loại mới có thể kiếm tiền đồ vật tên là tây nhiều long thụ loại cây này nguyên bản không người hỏi thăm là trần phu phát hiện trần phu không chỉ để ý cây nông nghiệp hắn cũng q u ả n cây công nghiệp trần phu một mực tại nghiên cứu những cái nào có thể làm cây công nghiệp tây nhiều long thụ là một loại rất phổ thông thực vật t r ứ đẹp mắt liền không có khác diệp tử là màu đỏ một mực là một loại thưởng thức tính thực vật nhưng là trần phu kinh ngạc phát hiện tây nhiều long thụ thân cây còn có trong lá cây nhựa cây có thể tạo ra lụa mỏng dùng tây nhiều long thụ nhựa cây tạo nên lụa mỏng mỏng như cánh be có thể dùng tới làm tất chân còn có thể dùng để làm s a o y ỉa về phần n h ă n sắc chỉ cần tại chế tạo quá trình bên trong thêm một chút thuốc màu liền có thể sửa đổi cũng chính là chỉ đen tơ hồng thơ trắng cái gì cần có đều có đương nhiên lý thừa trạch chỉ là cái này hoạt động người đề xuất chân chính trên thực tế thao tác chính là đạm đài h ạ m g chỉ mi trúc cùng lưu vân các tại dương trạch các chủ bán quần áo loại sự tình này không phải yên vũ lâu cường hạng linh nguyệt nga liền không có lẫn vào loại sự tình này tây nhiều long thụ căn bản cũng không có người biết giá trị của nó lại cũng không có người dùng nó đến làm nguyên liệu chế tạo quần áo sau đó đại càn chỉ cần bí mật trồng tây nhiều long thụ sau đó phía tây nhiều long thụ nhựa cây vì nguyên liệu chế tạo ra tất chân sa ý tuyệt đối là kiếm tiền một đầu tốt phương pháp lý thừa trạch đúng là cần kiếm tiền hắn cần càng nhiều tiền thu chính hắn tốn hao s á t thực không có nhiều như vậy nhưng hắn rất nhiều hành động đều cần tiền khi đạm đ à i hạm chỉ nhìn thấy lý thừa trạch để lý ngọc quyển vẽ ra tất chân một khắc này đều kinh ngạc đến ngay người vật này tên là tất chân là cùng d à y cao gót nguyên bộ mặc dù không cùng d à y cao gót nguyên bộ khẳng định cũng là có thể nhưng là không có d à y cao gót lời nói rất khó có loại kia hiệu quả trước đó lý thừa trạch liền cân nhắc qua tất chân chỉ là có nguyên nhân khác những cái kia nguyên vật liệu phí tổn quá mức đắt đỏ đạm đại hạm chỉ cùng lưu vân các các chủ ngay lập tức liền biết thứ này tuyệt đối là có thị trường lý thừa trạch còn cho bọn hắn nhìn dùng tây nhiều long thụ tạo nên lộ mỏng về phần thành phẩm tất chân lý thừa trạch liền không có đi làm lưu vân cắt càng hiểu mà lại tây nhiều long thụ có thể nói là khắp nơi đều là cái này liền đại biểu nói nguyên vật liệu là rất rẻ có kiếm cùng ninh nguyệt nga muốn mang theo yên vũ lâu truyền hình đồng dạng đ ạ m đài hạm chỉ hiện tại cũng muốn mang theo chu t ư c chân bảo cắt truyền hình trước đó chu t ư c chân bảo cắt chỉ làm cùng võ giả có liên quan đồ vật nhưng bây giờ đạm đài hạm chỉ cũng muốn mở rộng thị trường chỉ kiếm võ giả tiền là không đủ đ ặ n đài hạm chỉ hiện tại đã cùng mi trúc hiệu buôn tiến hành mất thiết hợp tác đang bán một chút có thể kiếm tiền đồ vật thì như đóng gói rất khá tiểu bình trà k h i thật đồ vật là đồng dạo nhưng là đóng gói chính là tốt tuyệt đối là có người vì đóng gói mà mua đồ vật bao quát lý thừa trạch lý thừa trạch liền thường xuyên bởi vì một loại đồ vật đóng gói phải đặc biệt đẹp đẽ lựa chọn mua đương nhiên chủ yếu là bởi vì hắn hiện tại rất có tiền nếu là xấu hổ ví tiền d ố g t u y ế t đóng gói đẹp hơn nữa cũng không có cách mặt khác đại càn rượu cũng đã đổi mới qua hứa nhạc lại ủ ra một loại mới rượu đem nó mệnh danh là nam thiên minh loại rượu này giá bán so dương trạch rượu càng thêm đắt đỏ lá trà liền lại càng không cần phải nói xem ra loạn thất b ắ t ao rất nhiều người kỳ thật đều không không hiểu những n à y gương hình khác nhau bất quá mi trúc cũng rất hiểu trực tiếp liệt ra để cử mười đại gương hình sau đó đem những n à y gương hình đặc điểm viết tại phía dưới mặc cho quân chọn lựa lá trà rượu thoại bản giày cao gót tất chân đây đều là lý thừa trạch tiểu kim khố tiền thu bất quá lý thừa trạch kiếm số tiền này cũng không phải là dùng cho mình h ư ư n g l ạ c số tiền này chủ yếu là dùng tại địa phương khác bao quát qua tại dương trạch tây ngoại ô xây diễn võ hội trưởng đây đều là lý thừa trạch kế hoạch một điểm chủ yếu là những n à y cái gọi là ngược theo lý thừa trạch cũng liền như thế hắn càng thích thế giới tinh thần thỏa mãn mặt khác gần nhất còn có một cái chuyện rất trọng yếu cũng tại đại cản cảnh nội gây nên cực lớn manh động trích tinh tông từ đông được đem đến đại cản chuyện này là lý thừa trạch tại năm ngoái liền đáp ứng hoàng p h ủ hoàng t r â n năm nay sẽ để cho bọn hắn chính thức vụ lại lý thừa trạch tại lần thứ nhất triều hội về sau liền thực hiện ước định của mình đầu tiên là cho một bộ tòa nhà lớn làm trích tinh tông tại dương trạch thành nội cứ điểm về phần dương trạch ngoại thành thì là cho một tòa n u i lớn lý thừa trạch đưa cho nàng một tòa n u i lớn để nàng tại kia bên trong mở rộng sân môn trúng tiến trích tinh tông chuyện này một khi công khai nháy mắt gây nên cực lớn manh động tại đại cản cảnh nội cấp tốc chuyển ra trích tinh tông kỳ thật không tính là cái gì trọng yếu hơn chính là trích tinh tông tông chủ trích tinh sản g nguyện hoàng phủ hoàng chân trí tôn trên bảng nổi danh tồn tại mặc dù nàng tại bị đánh lên ma môn nhãn hiệu nhưng y nguyên che giấu không được nàng trí tôn trên bảng nổi danh mà lại hoàng phủ hoàng chân không có cái gì đồ sát ghi chép cái này liền không để cho nàng về phần nói bị người cựu thị nói chăng ra đ â ngược đại bộ phận điểm tông môn cũng là bị bách hoa hoàng triều còn có hoàng phủ gia mang theo đến dư luận là rất trọng yếu Bởi vì t r í chương tinh tông lại ngụ d trạch l sáu trăm chín mươi bốn truyền, vì thác thương hoàng triều chuẩn bị gói phục vụ chương sáu trăm chín mươi bốn vì thác thương hoàng triều chuẩn bị gói phục vụ trích tinh tông ngụ lại dương trạch tại đại cảng cảnh nội chuyển bá tốc độ xác thực rất nhanh vất quá chuyện này liên vũ lâu không có tận lực tuyên truyền cho nên tại địa phương khác chuyển bá tốc độ rất chậm bất quá chuyện này linh nguyệt nga cho rằng là không thể tận lực kéo dài yên vũ lâu là có tập san tồn tại cho nên tại tháng sau yên vũ lâu tập san bên trên trung châu bốn b ự c tổng san bên trên sẽ xuất hiện trích tinh tông từ đông bực đem đến nam b ự c đại cản tin tức đồng dạng đại cản từ vương triều tấn thăng làm hoàng triều tin tức cũng sẽ đăng tại tập san bên trên dạng này mới có thể mức độ lớn nhất rũ sạch yên vũ lâu cùng đại cản quan hệ trong đó lại không đăng lời nói nhất định sẽ có người hoài nghi yên vũ lâu tại bao che đại cản hoặc là cùng đại cản có chỗ cấu kết không phải thời khắc tất yếu không cần thiết bại lộ yên vũ lâu cùng lý thừa trách quan hệ trong đó trọng yếu nhất chính là loại tin tức này là không g ặ t được có thể kéo lại một tháng đã không sai bởi vì tê vân đạo bên hưng kiên là đầu hàng vô điều kiện không có hao phí binh lực tây n g n đạo kiếm bắt nói giang bắt nói kiếm chủ nhà kiếm nửa đường đã tại chuẩn bị chiến đấu trạng thái tê vân đạo rất nhanh cũng có thể làm tốt chuẩn bị lý thừa trạch còn có một đám văn võ hiện tại là cùng một cái thái độ nếu như thác thương hoàng triều quyết định phát động chiến tranh vậy liền chiến bất quá g i a cát lượng có khuyên hướng cho rằng thác thương hoàng triều là sẽ không ở lúc này độc thủ đối đây ra cát lượng cũng làm giải thích thác thương hoàng triều lại đột nhiên tấn công phong lăng vương triều mặt khác phái lục lộ kỵ binh tấn công kiếm bắt nói cái này liền đã nói rõ thác thương đã tán thành đại càn thực lực vương triều cùng hoàng triều bất quá chỉ là một cái trên danh nghĩa khác nhau mau chóng xử lý tốt phương bắc vương triều cùng đại càn phân cao thấp mới là thác thương hoàng triều chân chính nên làm sự tình gia cát lượng còn đưa ra một h ạ n g trọng yếu lập u cứ đại càn tại tấn công đại yến còn có vân la vương hướng thời điểm kỳ thật thác thương hoàng triều quân đội là có thể xuất thủ nhưng là bọn hắn cũng không có xuất thủ lúc ấy vì ứng đối thác thương hoàng triều có thể g a binh khả năng thậm chí đã làm nhiều lần chuẩn bị kết quả lúc ấy bọn hắn chuẩn bị chẳng khác gì là hưởng phí công phu thác thương hoàng c h i ế u quân đội cũng không có xuôi nam tại lúc ấy có cơ hội tốt như vậy tấn công đại cản bọn hắn đều không có đánh hiện tại bất quá là đại cản tuyên bố từ vương triều biến thành hoàng triều g i a cát lượng cho rằng bọn họ cũng sẽ không đánh nếu như là chính g i a cát lượng khẳng định là sẽ làm như vậy nếu không dọn sạch phương bắt cái khác vương triều tại thác thương hoàng triều cùng đại cản giao thủ thời điểm bọn hắn tuyệt đối là ngoại hoạn phải tùy thời cảnh giác hậu phương bọn hắn thậm chí không cần làm đặc biệt nhiều thậm chí khỏi phải đánh bại thác t h ư ơ n g hoàng triều quân đội chỉ cần chặt đứt bọn hắn hậu cần tuyến liền có thể. Vương phòng huyền linh đều là đồng ý ra cắt lượng các nhìn bọn hắn đều cho rằng thác thương hoàng triều sẽ liên hợp liên vân vương triều còn có nguyệt khưu vương triều trước dọn sạch phương bắc mà lại trích tinh tông từ nam vực đem đến dương trạch đồng dạng là đối thác thương hoàng triều một loại c h ấ n n hiếp đại càn trong lúc vô tình liền đem tại trích tinh tông kéo vì mình minh h i ế u là thác thương hoàng triều cần cân nhắc đương nhiên hiện tại chỉ là dự đoán thác thương hoàng triều khả năng làm hành động không có cách nào hoàn toàn xác định về phần cụ thể kết quả thác thương hoàng triều sẽ khai thác hành động gì phải chờ tới ngày mùng ngày một tháng hai giới đồng thời tập san tuyên bố mới có thể biết cho dù dưới loại tình huống này thác thương hoàng triều y nguyên lựa chọn cùng đại cản giao thủ bọn hắn cũng sẽ không sợ sệt dù sao bọn hắn bên này cũng không chỉ một cái hoàng phụ hoàng chân còn có một cái cựu vị yêu hồ dài mười phẩy không không không g dặm thanh mục còn có lưu bố lý b ạ c h vũ văn thành đô cao sủng nhiều như vậy phản hư cảnh b á giả không đáng sợ mà lại cùng thác thương hoàng triều kỵ binh giao thủ qua một lần về sau bọn hắn đã có thể kết luận thác thương hoàng triều quân đội vũ khí kỳ thật cũng không trước tiến bảo cũng chính là áo giáp cứng rắn một chút vũ khí sắc bén một chút nhưng những này tuyệt đối không phải trái phải chiến tranh thắng lợi nhân tố gia cắt liên lộ ba cung sàng đỏ phích lịch đạn trên nhiều khía cạnh đại càn đều có thể đối bọn hắn tiến hành nhiệt g ép cho dù là tiết h kỵ cũng không có gì thương nộ xuân thiết kỵ đã đang huấn luyện mỗi một tất h chiến mã đều là dùng thành niên ba d i a i hung thú ngựa còn ở bên ngoài phủ thêm tầng một chiến giáp mỗi một tên thiết kỵ đều là một c ỗ thạc khắc hoàn toàn không thua bởi tranh trời cưỡi đã quân đội phối chi không sai b i ệ t lắm vậy phải xem lĩnh quân tướng lĩnh mà thương nộ xuân nhưng so tranh trời cơi tướng lĩnh mạnh hơn thương nộ xuân đoán chừng có thể đem bọn hắn treo đánh đồng dạng ý chỉ cung huyền giáp quân cũng đã đang huấn luyện bên trong. bọn hắn cùng thường lộ xuân thiết kỵ chỉ kém chiến mã dù sao bọn hắn là bộ binh tại bộ binh phương diện đặc biệt mạnh còn có ham trận doanh tiên đăng doanh mạch cao doanh núi cao doanh cùng từng ngày doanh những này tất cả đều là bộ đội tinh nhuệ lấy ra có thể đem người treo lên đánh cái c h ủ loại kia đánh đâu thằng đó mà lại đại càn hậu phương căn bản cũng không dùng lo lắng trải qua nhiều năm như vậy quản lý cũng sớm đã vững như bàn thạch cho dù là hiện tại còn có người muốn phục quốc báo t h ủ nhưng là bách tính cũng sẽ không đồng ý hậu phương quân đội cũng sẽ không đồng ý đừng nhìn những cái kia một châu thứ sự tất cả đều là quan văn thời điểm mấu chốt khả năng đánh thực tế không được còn có vương mãnh gia cát lượng địch nhân kiệt lý thừa trạch tất cả đều đem bọn hắn phái đi ra tùy tiện đánh cho nên đ ạ i càng căn bản cũng không có nỗi lo về sau chỉ cần t h á c thương hoàng triều muốn đánh liền có thể đánh thậm chí có thể nói ước gì cùng bọn hắn đánh nếu như t h á c thương đ ế hoàng thật đầu góc rút dưới loại tình huống này còn muốn cùng đại quyền cản tranh đấu lời nói kia giả hủ mật thám liền có thể phát huy tác dụng giả hủ hoàn toàn có thể cho cái khác vương triều quân đội cung cấp tin tức để bọn hắn hỗ trợ cắt đức hậu cần mà lại đến dưới tình huống đó mộc lâm diễm quang l a ngừng kim cưng cũng là một cái đặc biệt tốt lựa chọn. ai bảo t h á c thương hoàng triệu không có hộ quốc linh thú đâu kim cương hiện tại tiếp cận bảy mươi m rất nhiều tường thành đối với hắn chẳng qua là bài trí nghĩ tới l i ề n quan h â n tộc quân đội vũ khí đối với hắn cơ bản không có tác dụng chỉ có nhập đạo cảnh cương khí có thể đối với hắn tạo thành một điểm ảnh hưởng đại khái chính là cho hắn gãi ngơ ngỡ trình độ kim cương không có thần thông nhưng là có một bộ kim cương bất hoại thân thể từ điểm này nhìn cũng là hắn thần thông tốn phong liền càng không cần nhắc tới mỗi ngày tại ngươi doanh địa phá gió lớn ngươi làm sao nhẫn thậm chí còn có thể phối hợp tuyết ánh đến một trận báo tuyết diễn quang lao ngưng tốc độ cho dù là tốn phong cũng so ra kém càng không cần nhắc tới thiên nhân hợp nhất cảnh còn có nhập đạo cảnh võ giả d i ễ m quang long ưng hoàn toàn có thể đánh trên bầu trời du kích chiến nàng ở phía trên phun lửa phun xong liền chạy d i ễ m quang long ưng cũng không cần làm cái gì chỉ cần t i ê u đốt t h á t thương hoàng triều nhóm quân trướng còn có lương thảo của bọn họ liền có thể có thể nói chỉ là một con d i ễ m quang long ưng đại càng liền thắng tê dại chính là lo lắng d i ễ m quang long ưng an toàn còn có thể phái ra một người vì nàng hộ giá hộ tống giống tôn phong cùng d i ễ m quang long ưng chính là một loại đặc biệt tốt phối hợp do chợ thế lửa lý thừa trạch đã vì thắt thương hoàng triều quân đội nghị kỹ nhiều loại gói phục vụ chờ đợi l t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi lăm lý thừa trạch cùng hoàng phụ hoàng trân t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi lăm lý thừa trạch cùng hoàng phụ hoàng trân nguyên bản lý thừa trạch nghĩ là có thể kéo liền kéo nhưng về sau hắn mới nhớ tới tiên vũ lâu mỗi tháng là có một phần trung châu bốn bậc t ổ n g san kỳ thật chuyện này là ninh nguyệt nga phải nhắc nhở hắn dù sao lý thừa trạch đã có một đoạn thời gian rất dài không có nhìn qua t ậ p san nghĩ không ra là bình thường có cái gì tin tức trọng yếu giả hụ cùng ninh nguyệt nga đều là rất tốt con đường hắn không cần thiết chuyên môn đi nhìn tộc san phần này tổng san sẽ ghi chép trung châu bốn bậc năm mảnh đại lục gần một tháng phát sinh đại sự giống đại càn tấn thăng hoàng triều loại này cấp bậc khẳng định chính là đại sự loại chuyện này tiên vũ lâu là không thể nào không thể xóa được trèo lên cũng không có khả năng không biết cho nên lý thừa trạch cũng làm cho linh nguyệt nga không muốn g i ấ u giếm chi tiết viết là đủ tại cái này về sau lý thừa trạch lâm thời cùng ra cất lượng v ư ơ n g mãnh phòng huyền linh bọn người mở cái ngự tiền hội nghị tại cái hội nghị này bên trên xác định cùng chỉ cần thác thương hoàng triều một đánh liền đánh quyết định nếu như thác thương hoàng triều không đánh liền ba tháng đúng hạn tiến hành đối thiên linh vương triều cùng phong lang vương triều đối ngoại chiến tranh nhưng là nếu như thác thương hoàng triều quyết định m u ố n đánh khẳng định liền không có biện pháp đối thiên linh vương triều còn có phong lang vương triều phát động đối ngoại chiến tranh tại loại này tình hồ dưới hay là không nên quá phách lối cho thỏa đáng thác thương hoàng triều như trước kia gặp phải đối thủ là không giống dù sao bọn hắn cũng tích lũy nhiều năm như vậy mặc dù lý thừa trạch còn có vi duệ bọn hắn cũng không sợ h ã i thác thương vương triều nhưng là cũng không thể khinh thị bọn hắn mặc dù trích tinh tông đã tại dương trạch bụ lại nhưng là hoàng phụ hoàn chân trước mắt cũng không có chiêu thu đệ tử dự định h o à nếu g Hoàng, phủ hoàng Trân dự định trước vì trích tinh tông người không nguyên một gian phong ốc bài vị, nàng Phủ phải định trích tinh thủ, thu khó có thể bình báo bài Trân an. n trước triều tử, mặt một tâm dự đệ đối vị, với ốc có vì về lại kia sau như là chính hoàng phủ hoàng t r â n nàng khẳng định rất khó báo thù trừ phi chính nàng có thể đột phá hợp đạo cảnh giàn buộc không phải bách hoa hoàng t r i ề u đ a o quân hạ vân h ổ chính là vắt ngang ở trước mặt nàng một toàn núi lớn nhưng nàng cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng mặc dù cần một chút thời gian nhưng vẫn là có thể tiếp nhận lý thừa trạch đã đáp ứng nàng sẽ giúp nàng bật hiệu đây cũng là hoàng phủ hoàng chân sẽ đáp ứng đem trích tinh tông đem đến dương trạch đến điều kiện một trong đem đối ứng Tại đại càng cần phải có người xuất thủ thời điểm, nàng cũng muốn ra tay từ Trân đại phải người điểm, giúp đỡ. Ngay từ đầu hoàng phủ hoàng đúng càng cần có cũng nàng Hoàng Hoàn muốn Ngay Phủ ra lại à không tin, t về sau tại Lý Thừa Trạch thư phòng nhìn thấy cựu ngự về ị yêu hồ, nàng l i n tin 7 điểm. Lại về sau nhìn thấy lữ bố triệu vân vũ văn thành đỗ bọn người lần lượt đột phá đến phản hư cảnh nhìn xem bọn hắn đang nhanh chóng tiến bộ cho dù là hoàng phủ hoàn t r â n cũng không thể không cảm khái bọn hắn tu hành tốc độ nhanh chóng cho nên hoàng phủ hoàn t r â n cũng không cảm thấy lý thừa trạch hứa hẹn làm ộ t câu nói xong lý thừa trạch đã thực hiện nhiều cái lời hứa tín dụng của hắn là rất đáng tiền tựa như là yên vũ lâu ban bố tiềm long bảng không có ai đi sẽ đi hoài nghi thật giả đồng đ ạ g lý thừa trạch cũng dùng hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn hành vi đạt thành đồng dạng hiệu quả bất quá hoàng phủ hoàn g chân cũng sẽ không đem tất cả hy vọng ký thác cho người khác thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất đi tới dương trạch về sau nhất là phong linh n g u y ệ t tam sư tỷ bội đã biết được trích tính tông môn nhân bị hại tin tức về sau trừ sẽ mỗi ngày đến cùng lý thừa trạch học tập viết thoại bản vần truy n g u y ệ t bên ngoài hoàng phủ hoàn chân phong linh nguyện doan minh nguyện trên cơ bản đem mình phần lớn thời gian đều dùng tại trên tu hành báo thủ cũng không phải là hoàng phủ hoàn chân chuyện của một cá nhân các nàng đồng dạng là trích tinh tông đệ tử những cái kia chết đi người bên trong cũng có bằng hữu của các nàng bất quá hoàng phủ hoàn chân cũng không có để các nàng trong sinh hoạt chỉ có c ử u hận không phải đợi đến đại t h ù được báo về sau bọn hắn sinh hoạt có thể sẽ mất đi mục tiêu điểm này cũng là lao sư của nàng dạy cho nàng hoàng phủ hoàn chân thậm chí cổ vũ phong linh nguyệt cùng doãn minh nguyệt không muốn một mực tu luyện đi tìm kiếm mình thích làm sự tỉnh tu hành cũng không phải là vùi đầu khổ tu một mực bế quan liền có thể đột phá không phải những người kia vẫn bế quan liền tốt sự tỉnh khác cũng không cần làm có đôi khi một câu một sự kiện kinh lịch cùng cảm nộ có thể khiến người ta trực tiếp đ ố nộ tháng qua mười năm cổ tu đây cũng là hoàng phủ hoàn g chân vì cái gì để vân truy nguyện kế tiếp theo cùng lý thừa trạch học tập viết thoại bản nguyên nhân đương nhiên hoàng phủ hoàn g chân thừa nhận kỳ thật nàng có rút ngắn cùng lý thừa trạch quan hệ ý nghĩ ý tưởng này cũng không đáng xấu hổ bởi vì nàng chỉ làm u ố n đ ể quan hệ của song phương gần hơn một chút để cho lý thừa trạch đồng ý giúp đỡ mà không có hại lý thừa trạch ý nghĩ hoàng phủ hoàn chân cũng minh sắc nói với lý thừa trạch qua đối này lý thừa trạch biểu thị có thể lý giải kỳ thật hắn thu vân truy nguyện làm đệ tử cũng có rút ngắn song phương quan hệ ý nghĩ đồng dạng đem chuyện này cùng hoàng phủ hoàn g t r â n chi tiết lấy cáo nghe tới lý thừa trạch nói như vậy hoàng phủ hoàn g t r â n sửng sốt một chút cái này s ó n g thuộc về là s o n g hướng lao tới bởi vì việc này quan hệ của song phương rút ngắn không ít một lần thẳng thắn mặt đối mặt giao lưu tháng qua mười lần trở lên không có chút nào linh hồn giao lưu cũng là bởi vì đây hoàng phủ hoàn g t r â n mới yên lòng đem vấn truy nguyện giao cho lý thừa trạch sau đó nàng an tâm địa bế quan tu hành hoàng phủ hoàn chân bế quan duy nhất tương đối tiết mới chính là dương trạch b á c tính dù sao bọn hắn vừa mới biết được trích tinh tông đem đến dương trạch tin tức. dương trạch bách tính vừa muốn cảm khái có thể nhìn thấy hoàng phủ hoàn g trân một giây sau nhận được tin tức chính là hoàng phủ hoàn g trân bế q u a n đi có thể nói là phi thường má nguyễn cùng trừu tượng làm cho dân chúng một trận coi là trích tinh tông còn có hoàng phủ hoàn g trân đi tới dương trạch chuyện này là dạ bất quá về sau hoàng phủ hoàn g trân hay là lộ diện một lần mang theo còn lại ba vị đệ tử tại thừa thiên cửa triển lộ hình dáng của mình chuyện này đối với tại hoàng phủ hoàn g trân còn có nàng ba vị đệ tử phong linh n g u y ệ t tam sư tỷ bội có thể nói là cảm khái rất nhiều thậm chí có thể nói tại dương trạch bách tính trước mặt lộ một lần mặt về sau ý nghĩ của các nàng thông suốt rất nhiều cảm giác vận chuyển chân khí bắt đầu đều càng thêm thông suốt bởi vì việc này biểu thị các nàng về sau khỏi phải lại trốn trốn tranh tránh chí ít có thể tại đại c à n bên trong bình thường hành t ậ u các nàng về sau cũng không tiếp tục là cái gì ma giáo người mặc dù các nàng cũng không oán hận hoàng phủ hoàng chân dù sao không có sư phụ liền không có các nàng hôm nay nhưng là các nàng cũng không muốn làm ma giáo người mặc dù có ý nghĩ của các nàng trở nên thông suốt nguyên nhân nhưng là các nàng tu hành trở nên càng thêm cấp tốc còn có vận chuyển chân khí càng thêm thông suốt nhưng thật ra là t h y khí suy yếu công lao điểm này là dương trạch cùng đại cản cương vực bên trong b á c h tính đều có thể cảm thụ được chỉ là bởi vì thiên phú khác biệt hoặc nhiều hoặc ít thôi còn một người khác trọng yếu nguyên nhân đó chính là tụ linh trận lần trước mã siêu mang về thanh đồng mảnh vỡ để ra cắt l ư ợ n g bọn hắn minh sắc những cái kia thanh đồng mảnh vỡ có tụ lại thiên địa linh khí hiệu quả lấy những cái kia thanh đồng mảnh vỡ ra cắt l ư ợ n g lấy thịnh cản cung làm trung tâm bố trí giản dị tụ linh trận mặc dù tại lấy thịnh cản cung làm trung tâm nhưng là thiên địa linh khí cũng là hội tụ khép tại một phía toàn bộ dương t r ạ c đều có ích lợi một bên khác nhằm vào thất huyền hoàng thất một trận mưu đồ bí mật, cũng đã bắt đầu hành động. chương 696, t h ấ t huyền chu an phách chương 696, t h ấ t huyền chu an phách thất huyền kinh đô thất huyền thành thất huyền vương triều minh nộ g cùng lục xuyên mười đại gia tộc gia chủ tự minh tiến về lạc vương thành tìm kiếm tô định phương trợ giúp của bọn hắn bọn hắn cũng xác thực đạt được trợ giúp trương p h i cùng ý c h ỉ cũng bị phái đi thất huyền vương triều trợ giúp minh nộ g bọn hắn giải quyết thất huyền hoàng thất nhập đạo cảnh chu an phách giết chết chu an phách thuộc về nhiệm vụ chính tuyến bọn hắn còn có một cái nhiệm vụ chi nhánh đó chính là giải quyết công phu sư tử n g ạ n lục kiểu châu vì phòng ngừa lục kiểu châu sớm nhận từ lục xuyên mang theo ý c h ỉ cung đi giá hải phái giải quyết lục kiểu châu mà minh ngộ thì là mang theo trương phi đến thất h u y ề n kinh đô giết chết chu an phách còn lại ra chủ trương phi thì là để bọn hắn ai về nhà nấy chuẩn bị chuyện khắc nghi ngay từ đầu bọn hắn là cảm thấy trương phi có chút của vọng thẳng đến trương phi triển lộ hắn nhập đạo cảnh tám trọng thiên tu vi trương phi cũng không phải gì đó đều không điều tra hắn còn cố ý đi một chuyến yên vũ lâu t ì một m chút chu an phách tin tức chu an phách tu vi đại khái tại nhập đạo cảnh tứ trọng thiên thiện là một cây đại đao đao pháp của hắn là càng đánh lực lượng càng mạnh cái chủng loại, kia, có một loại đại hải vô lượng. một làn sóng càng so một làn sóng mạnh cảm giác sao trương phi thích nhất chính là có người cùng hắn so lực lượng so lực lượng chuyện này hắn thật đúng là không sợ cho nên giết chết chu an phép chuyện này đối với trương phi mà nói quả thực là nhẹ nhõm thêm vui sướng biết trương phi là khủng bố như vậy tồn tại c h ừ minh nộ cùng lục xuyên bên ngoài gia chủ đều thành thành thật thật ai về nhà nấy đi không riêng gì cái này mời gia tộc lớn nhất gia chủ tập hợp một chỗ mỗi cái gia tộc nội bộ cũng là thương lượng qua bọn hắn hiện tại là trở về trong nhà mình đem ấy ngày nay phát sinh sự tỉnh cùng đến tột cùng làm ra cái gì quyết định hướng gia tộc bên trong những người khác nói rõ cuối cùng chính là chuẩn bị vận dụng gia tộc bọn họ bên trong thế lực trợ giúp đại cản quân đội giải quyết phản kháng lực lượng mười gia tộc lớn nhất gia chủ có thể nói là đồng tâm hiệp lực cẩn thận tỉ mỉ hoàn toàn không dám kinh thường cũng không có bất kỳ cái gì muốn n h ả y phản đến thất huyền hoàng thất lấy không được ý tứ nguyên nhân ngay tại ở bọn hắn tại lạc vương thành bên trong kiến thức nhiều như vậy nhập đạo cảnh võ tướng chân thành hợp tác lại quân quyền nắm chắc lo gì đại sự không thành kinh khủng nhất chính là bình đông quân bên trong danh khí lớn nhất tiết nhân quý cùng vương tiễn đều không tại lạc vương thành một nhóm t i ệ trong hàng tướng lãnh tiết nhân quý chủ yếu là không có thời gian đi hắn đã đang bế quan nếm thử sung kích phản h ư cảnh vương t i ê n không có đi cũng chỉ là không cần thiết tất cả đều quá khứ hay là cần phải có người tọa c h ấ n biên cương chu a à n cách bế quan tu hành địa điểm minh ngộ bọn hắn vẫn là rất rõ ràng cũng không trong hoàng cung mà tại thất huyền thành bên trong chín bốn chi vị t hà tháp t hà tháp là một tòa p h ậ t tháp bên trong cất giữ đều là phật kinh thất huyền vương triều cách hướng tây bắc nam vực thứ nhất phật môn pháp hoa tự không thể tính q u á xa cũng sẽ nhận pháp hoa tự ảnh hưởng thất huyền hoàng thất cùng tôn thất lịch đại bên trong nhập đạo cảnh cũng sẽ ở t hà tháp tu hành đây là một kiện lợi tốt trương phi sự tỉnh minh ngộ chỉ cần nói cho hắn tê hà tháp ở đâu là đủ tê hà ngoài tháp là có thủ vệ m à c áo giáp cầm binh khí binh lính mắt thấy phía trước lúc này trong mắt của bọn hắn có cả người cao tám t h ư ớ c than đ e n đầu đầu báo điểm mắt đại h á n hướng bọn hắn tới gần l i ê n tại bọn hắn dự định hét lại trương phi chất vấn trương phi đi tới tê hà tháp là vì cái gì thời điểm trương phi trong tay chống r ô n g xuất hiện một đem bát x ả mâu toàn thân khí thế tăng bọn lập tức sôi t r ả o m á n h liệt sợ hãi hai chân nhịn không được r u lên trông coi tê hà tháp binh lính nói không nên lời một chữ rất chật vật hô hấp lấy mà toàn thân khí thế đang không ngừng kéo lên trương phi thì là hít thở sâu m ộ t hơi chật quất lên chu an phách ra nhận lấy cái chết trương phi tiếng quát to này không thua gì hổ khiếu sơ lầm tê hà tháp dưới mái hiên tốc tốc mà phủi xuống lấy cho bụi tê hà tháp phụ cận b á c h tính không tự giác đ ị a che lỗ thai của mình cảm giác giống như là một tiếng xét tại trong đầu của chính mình nổ vang chu an phách cũng không phải cái gì an đ i ể m hoặc là sẽ lùi b ấ t chủ tay cầm s o n g đao chu an phách bay ra tê hà tháp, rơi vào tê hà tháp đỉnh tháp bên trên cơ cao lâm hạ chu an phách nắm chặt sông đao hai con mắt hít lại nhìn chằm chằm trương phi chu an phi các hạng ư ờ i nào trương phi cất cao giọng nói lại càn kiếm bắp nói đô đốc đồng c h i hộ p h é p quân thống lĩnh tấm ít đ ư ớ c chu an phách con người bỗng nhiên co giục lại cũng không phải bởi vì trương phi có nhiều danh khí vừa bặn bởi vì trương phi không có tên tuổi hắn mới sợ hắn không nghĩ tới trương phi nhanh như vậy liền dễ tới thất huyền đế cùng chu an phách bẩm cáo qua đại càn đối thất huyền vương triệu thực hành phong tỏa cùng xuất nhập cảnh hạn chế muốn chính bọn hắn đầu hàng nhưng chu an phách cho rằng không cần đầu hàng bọn hắn không dám động binh bởi vì đại càn phía tây thác thương hoàng triệu nhìn c h ẳ n c h ẳ n nếu là ngay tại lúc này đại càn dá khẳng định sẽ bị t h ắ t thương hoàng t r i ề u thừa cơ mà b ả o áp dụng loại này phong tỏa mà không phải khởi binh đông trinh nguyên nhân khẳng định là bởi vì đại càn không có quân đội có thể đánh còn nữa đại càn phong tỏa đối bọn hắn mà nói không có ảnh hưởng gì đơn giản chính là những gia tộc kia không có cách nào thông thương cho nên chu an phách nói cho thất huyền đế không cần đến đầu hàng làm như thế nào qua liền làm sao sống hiện tại trương phi lại đến điều này nói rõ hắn sai nhưng lại sai phải không phải rất không hợp t h ó i t h ư ờ n g dù sao chỉ trương phi một cái chí ít không phải đại quân kỳ thật hắn sai rất không hợp t h o i thưởng cùng lúc đó lạc vương thành cùng kiềm lửa đường hai bên cộng đồng c ở i binh chuẩn bị chia binh hai đường tiếp nhận thất huyền vương triều h á n dự đoán trương phi lúc này cũng kém không nhiều muốn đậu thủ là rất thích hợp thời cơ đợi đến trương phi mang theo thất huyền đế cùng chu an phách đầu lâu xuất hiện ở tiền tuyến tiền tuyến tuyệt đối tự sụp đổ thất huyền đế còn tốt lớn không được thất huyền vương t r i ề u đổi người làm hoàng đế nhưng chu an phách không được hắn chết thất huyền vương t r i ề u liền không có nhập đạo cảnh và trấn trừ phi lúc này đi mời lục cựu châu hoặc là yến dương làm quốc sư hoặc là thủ hộ giả nhưng hoàng đế đến tột cùng là ai coi như nói không chừng có thể nói một vị nhập đạo cảnh chính là một cái v đây cũng là bảng thịnh giấu giếm bảng cự nguyên đã chết mười năm tin tức nếu như bảng cự nguyên tử vong tin tức lúc ấy ngay lập tức liền chuyển tới b ắ c mãn vương triều lúc ấy nhất định sẽ có một trận lớn náo động không phải tất cả quân nhân cùng tướng lĩnh đều là giống ninh đức hoành dạng này tuân thủ quốc lệnh hiệu trung quốc gia thậm chí ninh đức hoành đều có chút tử trung hắn là tiếp vào bảng thịnh biết đầu hàng chiếu thư cũng không chút nào do dự địa đầu hàng đồng dạng bảng thịnh nếu để cho hắn tử chiến hắn cũng sẽ không chút do dự tử chiến cách làm này không nói đúng hay không nhưng nhất định là kẻ thống trị thích nhất cái chủng loại kia tướng lĩnh một trong trung thành cảnh, cảnh còn nghe lời lý tính cùng tô định phương lần này chỉ xuất chút ít kỵ binh chủ yếu vẫn là bộ binh ngay tại lạc vương thành cùng kiềm nửa đường tại điều binh khiển tướng thời điểm trương phi cùng chu an phách chiến đấu sắp khai hỏa đúng là sắp bởi vì chu an phách ngay lập tức liền chạy hắn dự định đem chiến trường chuyển rời đến địa phương khác chương 697, giá hải phái lục cựu châu chết chương 697, giá hải phái lục cựu châu chết bởi vì t r ư ơ n g phi cũng không có triển lộ thực lực chân thật của mình chu an phách chỉ là biết trương phi so khí thế của hắn hơi mạnh chút nhưng không biết hắn thực lực cụ thể n h ậ p đạo cảnh ở giữa mỗi một trọng thiên t r ê n h l ệ n h lớn nhưng cũng không phải là không có phải đền bù nhất là tại thích hợp bản thân sân nhà chu an phách tu hành chính là thất huyền hoàng thất tổ truyền bị yên vũ lâu định ra tám chuyển dưới hãn hải tâm kinh đặc điểm chính là chân khí kéo dài bền bị tính mạnh mà chu an phách tu hành đao pháp thì là nguyên bộ hãn hải đao pháp đặc điểm là một đao càng so một đao mạnh còn nếu như có thể ở trên biển hãn hải tâm kinh cùng hãn hải đao pháp liền có thể phát huy ra c à n g lớn lực bộ pháp tăng thêm thất huyền thành nhà mình địa bàn nếu như có thể chu an phách cũng không muốn tại thất huyền thành đánh cho nên đang chiến đấu còn không có khai hỏa thời điểm chu an phách liền bắt đầu hướng phía đông chạy muốn đi trương phi hướng đông hải dẫn cái này vừa lúc hợp trương phi ý nếu như tại thất huyền thành bên trong đánh ngược lại sẽ để hắn bó tay bó chân quan vũ dưới quân lệnh nghiêm lệnh cấm chỉ hắn trừ phi bị bất c ắ t dĩ không phải không thể tại thất huyền thành bên trong độc thủ dù sao cái này thành trị bọn hắn là nghĩ hoàn hảo không chút tổn hại địa tiếp thu bọn hắn cũng không muốn đến lúc đó còn muốn đối thất huyền thành đại tu bởi vì h ắ n hải kinh hãi chân khí kéo dài nhất là đến mấn đạo tam cảnh về sau có thể liên tục không ngừng địa từ thiên đ i ệ chi lực bên trong hấp thu linh khí cho nên chu an phách cùng ch Liều mạng địa thân ư là tại bờ biển lớn lên hải tử hắn là biết trong đông hải khủng bố cỡ nào hông thú nếu như hắn cùng trường phi tại cái này bên trong đánh cho quá lâu tạo thành tiếng vang quá lớn lời nói rất có thể đem những hông thú kia dẫn tới như thế cũng quá nguy hiểm chu an phách nhận lấy cái chết trương phi thân thể mặt ngoài giấy lên tầng một hắc khí hai mắt nháy mắt trở nên tinh hồng toàn t h â n cơ b ắ p tựa như hắc thiết đổ bê tông b ắ p thịt quần quận hiện ra kim loại hào quang màu đen cái này cùng lữ bố là đồng dạng thần ma hóa chỉ là hắn thần ma hóa cùng lữ bố khác b i ệ tôi t h trương phi hai tay nắm chắc bát xà mâu trên cánh tay nổi gân xanh phanh một tiếng âm bạo thanh v a n g lên ở trên đỉnh đầu xoay tròn bát xà mâu tựa như trong chóng c h e trương phi đã đến chu an phách trước mặt sau đó bát xà mâu dừng lại một cách nổi giận l ư c bổ hoa sơn chu an phách mặc dù kinh ngạc tại trương phi tốc độ nhưng tốt xấu hắn cũng là thần kinh bắt chiến mới đột phá đến nhập đạo cảnh kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú mắt thấy đã kéo không ra tránh không s o n g tình hùng dưới hắn lựa chọn dùng song đao đi c h ặ t bát xà mâu b i ể n dưới dạng này mới có thể trình độ lớn nhất địa tiết lực thế nhưng là hắn đánh giá thấp thần m a hóa t r ạ n g thái dưới trương phi lực lượng bát xà mâu tựa như không có nhận bất kỳ ngăn trở nào đồng dạng đầu tiên là đạp nát chu an phách hộ thể cơ khí lại năng nặng, nặng đệm đệm ở đầu của hắn chu an phách toàn bộ thân hình giống rượu bị đập dây không bị khống chế từ trên cao rơi, đập, rơi vào trên mặt biển. giống như chu an phách gặp nạn không chỉ chu an phách còn có công phu sư tử ngoạn lục kiểu châu mang theo Vĩ chị cung đi tới giá hải phái lục xuyên còn có giá hải phái thành viên đều kinh ngạc đến ngây người cái cằm đều không khép lại được Vĩ chị cung một bên đánh nhau còn vừa mắng người trang diện xem ra có điểm giống nghiêm khắc phụ thân đánh nhi tử ta để ngươi công phu sư tử ngoạn ý chị cung một kim quất tại sau lưng lục kiểu châu kinh khủng cự lực để lục kiểu châu thoạt nhìn như là bị bắn ra đi đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài nhưng sau một khắc ý chị cung liền lấy tốc độ nhanh hơn đi tới bay rớt ra ngoài lục k i u châu bên người ta để ng lục cựu châu lại bị ép bay ra ngoài ta bất chỉ cũng không dám lường gạt như vậy hôm nay ngươi bất chỉ đồng dạng dạy dấu ngươi đạo lý là m người dòng dã một canh giờ giá hải phái thành viên lục xuyên còn có chạy đến xem náo nhiệt mách tính liền nhìn xem ý chị c u n g ở trên trời treo lên đánh lục cựu châu ý chị cung mặc dù là đang mắng người nhưng hắn là có l o g ì an dưa còn c h ú n g rất nhanh minh bạch lục cựu châu công phu sư tử n ạ n g để ý chị cung sinh khí chẳng qua là ý chị cung bối điểm một mực tại lên cao sẽ nghiêm trị lệ phụ thân đến nghiêm khắc g a ra, ra cuối cùng đều nhanh lên tới hắn tổ tông mười tám đời lục xuyên thấy thể xác tinh thần đều thư sướng trước đó một mục tích tụ chi khí đọc lại tại ngực cảm giác hoàn toàn không gặp thậm chí lục xuyên cảm thấy r ằ n g buộc mình thật lâu thiên nhân ràng buộc lại có như vậy một tia bưng lỏng có lẽ cái này biểu thị hắn nhập đạo cảnh có hy vọng trước đó hắn bị lục c ử u châu áp bách phải có nhiều phiên muộn hiện tại liền có bao nhiêu thư sướng dòng d á n một canh giờ tại bị đánh dùng hay là kim roi loại vũ khí này lục c ử u châu đã sớm bị đánh thành tên m ậ p mạng đầu sưng giống đầu heo hắn muốn phản bác nhưng đã mở không nổi miệng đánh một canh giờ uy chỉ cùng cũng phát tiết xong cuối cùng một kim roi trùng điệp đập vào hắn sọ、so、đ ỉ n h đưa tiến vị này giá hải phái tông chủ lục kiểu châu lục kiểu châu đầu lâu trực tiếp giống dưa hấu đồng dạng nổ t u n g chỉ còn lại có một cỗ thi thể không đầu từ không trung n ệ n xuống v ý chỉ cung dơ cao kim roi cất cao giọng nói lục kiểu châu đã chết ngay hôm đó lên giá hải phái giải tán pham là còn có ai để ta biết dọa dẫm bắt chẹt lục kiểu châu chính là kết quả của các ngươi giá hải phái thành viên khác chỉ muốn nói bọn hắn nhưng không có lục kiểu châu như vậy có thể gánh ngài một gậy xuống tới chúng ta liền chết có cái dạng gì tông chủ liền có cái dạng gì muôn nhân giá hải phái một mực là lấy thu phí bảo hộ mà sống bức bách thế g i a đại tộc cho giá hải phái phí bảo hộ lục cựu châu thu phí bảo hộ dĩ nhiên chính là vì hưởng lạc bất quá bây giờ bọn hắn số tiền này đều thuộc về thuộc đại càn nhìn xem lục cựu châu thi thể không đầu lục xuyên trong lúc nhất thời lại có chút t h ổ n thức đã từng không ai bị nổi giá hải phái tan tác như chị mông mấy ngày trước đây còn tại uy hiếp hắn một bộ tiểu nhân sắc mặt lục cựu châu cứ như vậy chết rồi giá hải phái phó tông chủ muốn chạy nhưng vẫn là bị ý trì cung bắt dù sao ý trì cũng phải tìm hắn muốn giá hải phái tồn bảo bối địa phương đợi đến hắn mang theo mình tìm xong giá hải phái bảo khố Vĩ c h ỉ cung đánh đòn cảnh cáo kết l i ơ u hắn dù sao hắn là cái thiên nhân hợp nhất cảnh quen thuộc làm hại một p h ư ơ n g bỏ m ặ t hắn ra ngoài sẽ là cái hai hoàng ẩm giá hải phái thực tế là quá có tiền cả phòng kim băng đi và Vĩ c h ỉ cung mặt bị đều chiếu thành kim sắc bạch ngân tại cái này bên trong cũng không xứng tưởng dương tất cả đều là là hoàng kim còn có một cái dương nhỏ giả là tử kim những này chính là giá hải phái nhiều năm như vậy dọa dẫm bắt trẹt h u phí bảo hộ tích lũy cứ việc lục cửu châu lãng phí nhưng vẫn là còn lại rất nhiều ý chị cung đếm dòng dã mười một cái dương lớn giả là hoàng kim đều là một đầu mười lượng hoàng kim mặt trên còn có khắc chữ nói rõ đây là thất huyền vương triều hoàng kim còn có một cái hộp chứa chính là thử kim ý c h ỉ cung bung tay lên đem những này đều thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong một bên khác đông hải bên trên chiến sự cũng sắp kết thúc chương sáu trăm chín mươi tám chu an phách thất huyền đế chết chương sáu trăm chín mươi tám chu an phách thất huyền đế chết những n à y cái dương không tỉnh lớn một em m ở bông ý c h ỉ cung chữ vật giới chỉ là lý thừa chạy cho ước chừng hai mươi m khối thả mười một cái dương dễ dàng ý c h ỉ cung nghiêng đầu nhìn về phía lục xuyên dựa theo ước định giá hải phái tiền đều thuộc về đại cản không có vấn đề à lục xuyên đã đọc làm bề ước chỉ tướng quân ngài nói cái gì ta nghe không rõ hôm nay thị lực ta không tốt lắm ý c h ỉ cung cười cũng hiểu lục xuyên sẽ không nói giá hải phái cái này bên trong có bao nhiêu tiền lục xuyên kỳ thật còn ở vào trong hưng phấn nhìn xem úy c h ỉ c u n g treo lên đánh lục kiểu châu để trong lòng hắn tích tụ chi k h í đều trừ nhập đạo cảnh có hy vọng cái này so bao nhiêu tiền đều trọng yếu về phần tiền gì không tiền lúc đầu dựa theo ước định chính là đại cản chỉ là hắn không biết chính ý chỉ c u n g có hay không dự định giấu một điểm cho nên làm bộ nghe không được ý chỉ c u n g không có ý định giấu rơi cầm tới bao nhiêu hắn liền đ à n g h o à n g nộp lên bao nhiêu dù sao lý thừa trạch bên kia nhất định sẽ có phong thưởng một bên khác đông hải bên trên chiến sự cũng nên đón hồi cuối yến sương cảm thấy mình chính là cái bài trí tới lo tạo hình trước đó ước định là đem chu an phách dẫn tới địa phương khác về sau từ hắn cùng trương phi cùng một chỗ giải quyết chu an phách nhưng khi yến sương đến thời điểm chiến đấu liền đã phân ra được thắng bại yến sương thậm chí cảm thấy phải tự mình n ú n g tay ngược lại là tại liên lụy trương phi trương phi thực lực chi khủng bố viễn siêu yến xương tưởng tượng rất rõ ràng hắn cùng chu an phách chung vào một chốt đều không đủ trương phi đánh từ chu an phách không hề có lực hoàn thủ liền biết mỗi một kích trương phi đều tại cùng chu an phách so đấu lực lượng mỗi một kích chu an phách đều v u a chu an phách hiện tại cánh tay máu chảy doanh cánh tay gân xanh bạo liệt nước gan bàn tay hai tay nhịn không được phát run trái lại trương phi đâu mặt không đỏ hơi thở không gấp trương phi t r ợ t quát lên lại đến hắn căn bản là còn không có đánh quan nghiện chu an phách lực lượng mặc dù càng lúc càng lớn nhưng còn thiếu rất nhiều trương phi tiếng quát to này trực tiếp chính là áp đảo lạc đ à cuối cùng một cọ rơm chu an phách song đao rơi vào trong biển rộng thấy thế trương phi cũng không còn hãm hại hắn giải trừ thần ma hóa trương phi một mâu chọc thủng chu an phách trái tim sau đó dùng sức vận một cái bắt xà mâu cứ như vậy ghim chu an phách thi thể trương phi quay đầu nhìn vừa rồi một mực tại xem t r ò vui yến sương yến sương bị trương phi nhìn thoáng qua lại nhìn xem đâm vào xà mâu bên trên thi thể không khỏi dùng mình một cái hắn vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy trương phi là thế nào đánh chu an phách có thể nói là nhẹ nhõm nắm trương phi trên giới g i xét hắn một chút cao giọng hỏi ngươi chính là kiểu diệu kiếm phái tông chủ yến sương yến sương hít thở sâu một hơi ông cười nói chính là kiểu diệu kiếm phái yến sương gặp qua t r ư ơ n g tướng quân trương phi cười to nói ngươi không sai hợp t a khẩu vị yến sương không có cùng người gia tộc lớn nhất đòi hỏi t h ù lao còn đề nghị có thể cùng đại cản hợp tác c ũ tuân thủ ước định hay là rất g i ả n g nghĩa khí cùng lời hứa yến sương nhẹ nhàng thở ra đa tạ trương tướng quân khích lệ trương phi gật gật đầu đi thôi vừa đi vừa nói yến sương đem mình bày ở hạ vị trương tướng quân m ờ i hai người trở về thất huyền thành thời điểm yến sương để cho mình không nhìn bị cắm ở xà mâu bên trên chu an phách thi thể chủ yếu là cùng trương phi thảo luận như thế nào giúp đại cản tiếp thu thất h u y ề n vương triều tiến sương tại thất h u y ề n vương triều có rất lớn danh khí hắn có thể cũng đồng ý giúp đỡ trương phi kinh ngạc nói ngươi thế mà đồng ý giúp đỡ tiến sương bất đắc dĩ thở dài ta chỉ là không hy vọng các tướng sĩ có một ít hy sinh vô vị nói thế nào ta cũng là tại thất h u y ề n cái này bên trong trưởng thành trương phi hiểu rõ gật gật đầu không nói gì nữa mặt khác tại thất h u y ề n thành bên này minh ngộ một mực tại lo lắng chờ đợi gấp đến độ giống kiến bỏ trên trạm nóng mặc dù hắn rất tin tưởng trương phi nhưng trương phi một khắc không trở về hắn chỉ lo lắng kết quả một khắc t h thành thành sau, sau đó ế n p trương phi trực tiếp đem chu an phách thi thể ném xuống không khác một tảng đá lớn rơi đập mặt nước kích thích to lớn bọc nước cả tòa thất huyền thành nháy mắt hoảng loạn lên ở thời điểm này có người phi thường bình tĩnh chính là minh mộ thất huyền vương triều kinh đô thất huyền thành là tại phương nam minh ra lực lượng chủ yếu cũng tại thất huyền thành minh nộ lúc này xuất lĩnh trong gia tộc lực lượng chủ yếu phối hợp trương phi cùng yến sương giết vào thất huyền trong hoàng cung tại thất huyền đế còn chưa kịp sợ hai thời điểm trương phi cùng yến sương đã đi tới trong điện kim loan bởi vì trương phi đột nhiên xuất hiện thất huyền đế để văn võ bá quan mở cái triều hội thương lượng đối sách chỉ là tại bọn hắn còn không có thương nghị r a đối sách thời điểm liền truyền đến trương phi thanh âm cũng chính là chu an phách đã chết tin tức trương phi cái này sát thần giết chết chu an phách mà kiểu diệu kiếm phái tông chủ yến sương tại thất huyền vương triều cũng là thanh danh hiến hách căn bản không có cấm quân dám ngăn trở bọn hắn trương phi cùng yến sương tiến một bước tay cầm trường thương cấm quân liền lui một bước tay cầm bát xà mâu từng bước mà lên leo lên kim loan điện trương phi ngay tại đã trốn ở cây cột sau văn võ bá quan nhìn chăm chú bên trong từng bước một tới gần thất huyền đế mà phía trên thất huyền đế toàn bộ không ngừng phát run đã dọa tiểu trong quần nước tiểu theo đuổi b ắ p chân chạy xuống mắt cá chân nhận lấy cái chết tại văn võ bá quan còn không có kịp phản ứng thời điểm trương phi đã đem bát xà mâu ném ra ngoài bát xà mâu chuẩn xác đ i ệ đâm vào thất huyền đế lồng ngực đem hắn đính tại trên long ỉ thất huyền đế con dần dần đạo, cuối cùng mắt bên trong mất đi ánh sáng túi dưới đầu to lớn kim loan điện giờ phút này yên tình im mắng liền hô hấp tâm thanh bọn hắn cũng không dám có tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trên kim loan điện chỉ còn lại có người mặc huyền giáp trương phi giáp trụ ma sát thân ảnh cùng nặng nề dạy chiến tiếng bước chân tiến x ư ơ n g không có đi đến cuối cùng thẳng đến dưới ghế d ồ n g phương bậc thang dừng bước đưa mắt nhìn trương phi từng bước mà lên đến long ỉ về sau trương phi nắm chặt xà mâu đem xà mâu từ trên long ỉ rút ra đem thất huyền đế thi thể lắc tại trên mặt đất lại đ e m kim loại chế tạo long ỉ đá ngã lăn rơi vào phía dưới thất huyền đế tuyên bố đầu hàng ai đồng ý ai phản đối có chút lá gan hơi lớn một điểm quan viên nhìn thoáng qua chết không nhắm mắt thất huyền đế căn bản nói không nên lời phản đối không có ý kiến đầu hàng đầu hàng về phần có điểm nhắc gan trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất trên mặt đất không ngừng gật đầu có người quỳ xuống về sau trực tiếp kéo theo một đám văn võ cứ như vậy quỳ xuống trương phi lại hỏi ai là viết thánh chỉ mình đứng ra viết mấy phần đầu hàng chiếu thư cái cái con dấu tư quỳ một đám văn võ bên trong có bốn người dùng cả tay chân vội vàng bỏ ra sợ mình do dự một giây liền đổi lấy thất huyền đế hạ tràng về tương quân là chúng ta trước mắt g á i này hán tử mặt đen thế nhưng là ngay cả lời đều không giảng liền giết người chủ á chương 699, t h ấ t huyền tuyên bố đầu hàng chương 699, t h ấ t huyền tuyên bố đầu hàng trên kim loan điện phía dưới quỳ xuống một mảnh bắn v õ phía dưới là đã chết đi có một đoạn thời gian thất huyền đế còn có ngã trên mặt đất long n h ỉ không người nào dám vì thất huyền đế nhặt xác cũng không người nào dám đi đó chính đã ngược lại long n h ỉ bởi vì kim loan điện nguyên bản long n h ỉ vị trí bên trên đứng hán tử mặt đen trước khi liền đứng tại long n h ỉ vị trí bên trên tay nắm lấy bát xa mô nhìn xem bốn tên quan viên tại viết đầu hàng triều thư nhìn xem bọn hắn thói quen tán thưởng thất huyền đế những n à y đối với trương phi mà nói tất cả đều là nói nhảm đầu hàng liền đầu hàng tán thưởng hắn làm gì không cần đến vũ văn lộ n g mặc ngắn gọn điểm nói đầu hàng là được cái này thất huyền đế cũng không có gì công tích trên đường trương phi đã thông qua minh ngộ còn có lục xuyên những gia chủ này đối cái này thất huyền đế có hiểu rõ nhất định thất huyền đế chính là loại kia phổ thông không có công tích cũng không có quá nhiều sai lầm quân chủ duy nhất phạm vào sai lầm lớn khả năng chính là lần này đánh giá quá cao thất huyền lực lượng sai lầm đánh giá thất đại cả lực lượng nhưng chính là cái này duy nhất phạm vào sai lầm lớn để h ắ nghe mất m tính đi n ạ của m ì n k h tới h t t trương phi yêu cầu bốn tên quan văn nào dám phản bác đ ộ i vàng dựa theo trương phi ý tứ sửa chữa bọn hắn chỉ là trong lúc nhất thời truyền không đến cũng không phải là không thể dạng này biết tương phản trương phi yêu cầu đối bọn hắn đến nói dễ dàng nhiều ngắn gọn sáng tỏ đầu hàng chiếu thư rất nhanh liền biết xong rồi ngay tại đầu hàng chiếu thư viết thành thời điểm Uy chí cung cũng từ phương bắc giá hải phái bên kia đổi tới kim luân điện thất huyền thành bên ngoài loạn thành một đống chủ yếu là minh g i a người tại đ ổ s á t thất huyền tôn thất dẫn phát nhất định hỗn loạn đồng thời hắn còn nghe được chu an phách đã chết tin tức Uy chí cung liền biết trương phi khẳng định đã thành công dựa theo kế hoạch đã định trực tiếp tới thất huyền cung bên trong một đám văn võ tò mò nhìn cái này đồng dạng là mặt đen hã tử trong lòng tại nghĩ hai người có phải là minh đệ hay không nhưng hai người khẳng định đều là sát thần không cần hoài nghi Vĩ c h ỉ cung trong tay kim roi bên trên đều là ngưng kết máu tươi còn có một số huyết đục c ũ n g bất minh vật thể Vĩ c h ỉ cung nhìn xem v u s ắ t văn võ hơi cảm thấy thú vị nha v u như thế một mảng lớn a Vĩ c h ỉ cung phủi tay bên trong kim roi h ích đức lục cựu châu đã bị ta giết Vĩ c h ỉ cung vừa dứt lời lập tức liền có người hít sâu m ộ t hơi lục cựu châu thế mà cũng bị giết tin tức này quả thực khiến người khó có thể tin bất quá làm bọn hắn nghi ngờ là vĩ c h ỉ cung tại sao phải giết lục cựu châu lục cựu chọc hắn sao thật muốn nói đem tất cả nhập đạo cảnh đều giết cũng không đúng tiến sương tại đứng nơi đó đâu nhìn thấy ý chị c u n g đến trương phi c ư ờ i nói tới thật đúng lúc ngươi mang theo đầu hàng chiếu thư cùng chu an phách đầu lâu đi t i ề n tuyến về phần ý chị cung giết chết lục kiểu châu căn bản không có kinh ngạc cùng khích lệ tất yếu thật giống như ý chị c u n g cũng sẽ không khích lệ trương phi làm tốt đồng dạng chuyện này đối với tại bọn hắn căn bản không có chúc mừng tất yếu ý chị cung bước cảm nói được rồi chu an phách thi thể còn bị nhét vào cửa thành không ai đi vì hắn nhặt xác trương phi đem chu an phách thi thể chối nói cho ý chị cung trương phi khoảng thời gian này chắc chắn sẽ không rời đi tất huyền thành chỉ cần hắn tại cái này bên trong thất h u y ề n thành bên trong người liền sẽ không có tiểu động tác đương nhiên trương phi cũng không phải là l ẻ loi một mình minh ngộ đã mang theo minh ra người bắt đầu độc thủ trương phi nhiệm vụ cho bọn họ là quét sạch thất h u y ề n thành bên trong tôn thất minh ngộ so bất luận kẻ nào đều biết những này tôn thất thực lực h á n thiên nhân hợp nhất cảnh đ ỉ n h phong thực lực không phải cái đối mặt bọn này tôn thất quả thực chính là đồ sát bọn hắn thương đội hộ vệ vào nam ra bắc sức chiến đấu cũng rất bất phàm vương phủ hộ vệ căn bản cũng không phải là bọn hắn đối thủ đồng rạng những chuyện này cũng phát sinh ở thất h u y ề n địa phương khác quét sạch t ô thất thất huyền vương triều sở dĩ là người gia tộc lớn nhất là bởi vì gia tộc bọn họ bên trong đều có thiên nhân hợp nhất cảnh tồn tại có gia tộc còn không chỉ một cái phương nam đệ nhất gia tộc minh gia phương bắc đệ nhất gia tộc lục gia trong gia tộc cảng là có ba vị thiên nhân hợp nhất cảnh mục đích của bọn hắn chính là muốn tiêu diệt bất luận cái gì hết thể có khả năng phản loạn lực lượng chỉ cần những n à y tôn thất người bất tử bọn hắn liền có thể kế tiếp theo dơ lên thất huyền vương triều đại kỳ cùng lúc đó lạc vương thành cùng kiềm lửa đường đại quân đã xuất phát tô định vương cất cao giọng nói chuyển ta quân lệnh hành quân gấp chuyển tô tướng quân lệnh hành quân gấp chuyến tô tướng quân lệnh hành quân g ấ p từng ư bị truyền lệnh q u a n đem tô định vương mệnh lệnh truyền xuống lý tính cũng làm ra đồng dạng chỉ thị để kiềm lửa đường đại quân hành quân g ấ p mà thất huyền thành ý chỉ cung chính mang theo chu an phách thi thể cùng cái con dấu đầu hàng chiếu thư đến tiền tuyến đ ổ i tiếp thu thất huyền vương triều cũng không phải là một kiện rất cấp bách sự t ì n h tô định vương cùng lý tính hay là muốn mau sớm giải quyết chuyện này nhanh lên đem hậu phương vững chắc xuống vì thế bọn hắn phái ra xa hoa đội hình mặc dù kiếm bắc nói cùng kiềm chủ nhà cũng không có xuất động đại quân nhưng là còn phái g a hạ lô kỳ ma siêu các tướng lãnh hỗ trợ đại quân không công thành chỉ là dùng để tiếp thu thành trì nếu như thủ tướng thể sống chết không đầu hàng giết thủ tướng cự không đầu hàng lại kế tiếp theo giết giết tới bọn hắn đầu hàng mới thôi thương ngộ xuân hạ l ô kỷ cùng mã siêu bọn hắn cần phải làm là chuyện này giết người là được thương ngộ xuân hạ l ô kỷ mã siêu riêng phần mình xuất lĩnh một ngàn kỵ binh làm t i ề n phong hành quân ấp hậu phương mới là tô địa phương từ đặt cùng lý tĩnh bộ quân đại quân Úy c h ỉ c u n g là dùng bay mà lại là phi hành hết tốc lực cho nên so mã siêu bọn hắn sớm hơn đến tiền tuyến rơi vào tiền tuyến tường thành cửa thành lầu bên trên u ý c h ỉ cung dơ cao lên chu an p h é c đầu lâu đồng thời xuất ra một phần đầu hàng chiếu thư vứt trên mặt đất ta chính là đại càn hoàng triều trái huyền giáp quân thống lĩnh u ý c h ỉ cung chu an p h é c đã chết thất huyền đế đầu hàng chiếu thư ở đây đại càn đại quân đã xuất động đầu hàng đi phàm bỏ vũ khí xuống người không g i ế t u ý c h ỉ cung thanh â m nháy mắt chuyển khắp tiền tuyến thành trì ta lập lại một lần nữa bỏ vũ khí xuống người không chết có sĩ tốt lơm nớp lo sợ điện h ặ t lên đầu hàng chiếu thư mở ra chiếu thư rất nhanh có quân coi giữ tướng linh chạy đến đồng thời xác nhận phần này chiếu thư thi thật tiền tuyến quân coi giữ tướng lĩnh biết hoàn toàn không có sức h o à n thủ đại can hoàng t r i ề u thực lực đủ để đối thất huyền vương triều hình thành nghiền ép chi thế hiện tại chỉ là kinh tế phong tỏa đại can muốn tấn công thất huyền vương triều chỉ là tùy thời sự t ì n h đã duy nhất nhập đạo cảnh chu an phách đã chết rồi đồng thời thất huyền đế đã ký tên đầu hàng triều thư cũng cái ngọc tỷ vậy liền khỏi phải lại dãy ruộng tiền tuyến tiên nhân hợp nhất quân tướng lĩnh xuất lĩnh lấy đại quân hướng ý chỉ cùng đầu hàng chương bảy trăm phong tỏa giải trừ chương bảy trăm phong tỏa giải trừ thất huyền vương triều đầu hàng là sòng tuyến cũng tiến bảo tiền tuyến là từ lý tĩnh từ đạt cùng tô định phương tiếp nhận tiền tuyến biên quân đầu、hàng. thương mộ xuân m ã siêu cùng hạ lỗ kỳ diên phần mình xuất lĩnh một ngàn kỵ binh làm cơ động cùng quân tiên phong càn quét hết t h ạ c phản loạn lực lượng lấy minh ra cùng lục gia làm chủ mười gia tộc lớn nhất thì là tại úy trì cùng trương phi cùng yến sương xuất lĩnh dưới từ phía sau tiếp nhận thành trì đồng dạng dọn sạch phản loạn lực lượng dạng n à y đợi đến tiền tuyến đại quân đến thời điểm liền khỏi phải lại có một cái chiêu hàng trình tự tiếp nhận thành trì liền có thể kiến nguyên ba năm một tháng ngày hai mươi bảy đại càn đối với thất huyền vương triều phong tỏa tại mười bảy ngày về sau tuyên bố kết thúc thương đội có thể lần nữa ra vào mặc dù thất huyền vương triều cương bực còn không có hoàn toàn tiếp thu nhưng là hiện tại đại cục đã định không cần thiết lại kéo lấy lấy minh ra lục gia làm chủ m ư ờ i gia tộc lớn nhất thở dài một hơi cuối cùng là có thể lại trải qua thương mà lại hiện tại tốt hơn đại càn tất cả cương bực đều bọn hắn đều có thể thông thương đồng thời bởi vì kinh đảo cùng quan đạo không ngừng trải giao thông phát đạt bọn hắn có rộng lớn hơn thị trường lý tính cùng tô định phương còn đối bọn hắn làm ra một chút đ ề n bù, chủ yếu là bọn hắn ngư nghiệp đều làm không tệ có thể làm loại cá tài nguyên lại một trọng yếu cung ứng thất huyền vương triều loài cá không cần đến đưa đến dương trạch bọn hắn có thể đưa đến kiếm bắc nói thậm chí càng nhiều địa phương đương nhiên kỳ thật muốn đưa đến dương trạch cũng không phải không được chỉ cần tại thời tiết tương đối mát mẻ thời điểm cũng là có thể một ngày kia nếu như thuyền tốc độ khá nhanh lời nói thậm chí có thể đem đông hải cá đưa đến phía tây kiếm nam nói vậy dạng này đại càn sẽ là tuyệt sát bởi vì đồ ăn sung túc vận chuyển tốc độ lại nhanh tại hậu cần phương diện đại càn sẽ xa xa siêu việt cái khác hàng triều đối đây mười gia tộc lớn nhất thậm chí nguyện ý cùng nhau bỏ vốn tu kiến k i đạo trải con đạo đối đây tô định phương lý tính bọn hắn khẳng định là biểu thị h o à n n g ê n đồng thời nguyện ý cho bọn hắn phát một khối bảng hiệu thích thiện nhà có lý tính tô định phương từ đặt đám người ký tên tấm bảng hiệu này còn có nhất định tác dụng có tấm bảng hiệu này gia tộc có thể nhận nhất định ưu đãi mặc kệ bọn hắn bỏ vốn tu kiến kinh đào có phải là vì mình bán đồ nhưng là bọn hắn đồng dạng là ra tiền mà lại bỏ vốn tu kiến kinh đào chỗ hao phí số lượng là rất lớn cũng chính là đại cản dạng này vương triều có thể trèo trống lý tính cùng tô định ư ơ n g nghĩ lấy bọn hắn làm gương hấp dẫn càng nhiều người đầu tư cùng nhau tiến hành cơ sở công trình kiến thiết về phần làm như vậy có thể hay không hấp dẫn đến càng nhiều người tô định phương bọn hắn cũng không thèm để ý dù sao cũng chính là mấy khối bảng hiệu m à t h ô i mặt khác yến sương cũng nhận được tô định phương tán thành có thể đem cựu diệu diệu kiếm phái di chuyển đến đại c ả n cái k h á c cương n ự c hắn chọn lựa đến địa phương tô định phương bọn hắn có thể giúp hắn hết sức cầm tới đây cũng là yến sương g i ả nghĩa n g khí thủ hứa hẹn ban thưởng ý chì cung thì là đưa nó tại giá hải phái đạt được hoàng kim cùng tử kim tất cả đều đem ra nộp lên cho lý tính lý tính đem việc này truyền đạt cho vương mãnh lại từ vương mãnh lý thừa t r ạ c t h u lại hỏi thăm lý thừa t r ạ c ý kiến vương m á n h đồng dạng chuyển đạt lý thừa trạch hồi phục đem một chút chia sẻ cho có công chi thần cái này khen thưởng nhưng từ lý tĩnh tô định vương cùng từ đạt bọn người sau khi thương nghị định đ o ạ n còn lại dùng cho tu kênh đạo sửa đường cùng tu sửa thành trì lấy công thay mặt cứu tế mười một dương hoàng kim còn có một dương tử kim khẳng định là rất nhiều nhưng là tiền thả bắt đầu chẳng khác nào phế v ậ t còn không bằng lấy r a dùng sau đó chính là thất huyền vương t r i ề u đổi tên vấn đề bởi vì thất huyền vương t r i ề u là tại lạc châu thành phía đông cho nên đổi tên lạc đông đạo lý thừa trạch trước mắt không có cách nào từ anh hồn tháp bên trong triệu hoán danh sĩ quá khứ tiếp nhận cho nên để tô định phương tạm thời đảm nhiệm lạc đông đạo đại đô đốc về phần cửu châu thứ sử còn có quân trường những này thì là sẽ để cho t r ư ơ n g cư chính phòng huyền linh bọn người ở tại quan văn bên trong chọn lựa chiến tích tốt tấn thăng lạc đông đạo cương bực mặc dù còn không có hoàn toàn tiếp nhận nhưng là đại cục đã định chủ yếu là mười đại thế gia thần v h ụ c nói cách khác đại càn hậu phương đã hoàn toàn đốt chắc nếu như không có ngoài ý mớn đại càn lần tiếp theo chiến sự phải chờ tới ba tháng tấn công t i ê n linh vương triều cùng phong lăng v ư n triều nếu có ngoài ý mớn đó chính là thác thương hoàng triều quyết định tấn công đại cản vậy phần thiên linh vương triều cùng phong l a n g vương triều có thể hay không trái lại tấn công đại cản kia lý thừa trạch chỉ có thể nói bọn hắn đ i ê n thuần vi đang tự tìm đường chết bắc tề vương triều cùng thác thương hoàng triều chiến sự vẫn tại tiến hành bắc tề vương triều trước mắt liên tục bại lui hay là bọn hắn phía sau lạc vương thành tô địa phương không có cho bọn hắn áp lực tình huống dưới nếu như tô địa phương từ phía sau tấn công bắc tề lời nói bắc tề có lẽ đã sớm diệt vong kỳ thật đại cản còn có một cái biện pháp đó chính là nâng đỡ bắc tề cùng thác thương hoàng triều chiến đấu tiêu hao thác thương hoàng triều binh lực nhưng là nghĩ nghĩ bọn hắn quyết định hay là không làm như vậy liền lẳng lặng chờ đợi bắc tề diệt vong hoặc là đầu hàng liền có thể nguyên nhân chủ yếu là nếu như bắc tề đạt được đại càn viện trợ lực chiến đấu của bọn hắn cũng rất khó đánh thắng t h á c thương hoàng triều đại quân nếu như cực đoan một chút bọn hắn có thể lấy những này vì nhập đội đầu hàng t h á c thương hoàng triều bọn hắn không đầu hàng t h á c thương hoàng triều là có nguyên nhân cũng không phải là hoàng đế bắc tề cùng thiên linh đế đồng đ ạ g cự không đầu hàng hắn không có lớn như vậy ngông nên mà là đầu hàng thắt thương hoàng triều hoàng đế liều không ngoại lệ đều chết rồi động thủ người trên cơ bản có thể xác định là thắc thương hoàng thất loại người này chết cái một cái hai cái vẫn còn tốt giải thích nhưng là chết nhiều như vậy cái liền không tốt giải thích cho dù chuyện này thật không phải là thắc thương hoàng t r i ề u làm cũng rất khó chứng minh chính bọn hắn trong sạch có miệng cũng nói không rõ phong lăng đế sẽ muốn đầu hàng thắc thương hoàng t r i ề u đồng dạng là bởi vì như thế hắn muốn lợi dụng đại càn làm đàm phán thẻ đánh bạc để cho mình sống sót kỳ thật hắn đầu hàng đại càn là tối ưu rẻ làm sao hắn cũng không muốn đầu hàng đại càn không nghĩ đầu hàng lý thừa trạch nếu như đại càn ở thời điểm này động thủ hoàng đế bắc tể là có thể coi đây là thẻ đánh bạc lấy muốn đầu hàng đại cản vì thẻ đánh bạc cùng thác thương hoàng triều đàm phán đây là lý tính cùng tô định vương suy đoán của bọn hắn bọn hắn cũng không biết hoàng đế bắc tể có phải như vậy hay không nghĩ nhưng có thể khẳng định là bọn hắn cũng không muốn muốn bắc tể bắc tể lấy xuống về sau chứ hậu phương có thể nói là bốn trận chiến trí đ ị a muốn hao phi quá nhiều binh lực bố phòng được không đủ mất còn không bằng chồng coi thùng sắt một khối lạc vương thành nếu như bọn hắn cầm xuống bắc tể vương triều về sau về sau muốn lần nữa đông trinh lời nói kế tiếp đối mặt chính là thùng sắt một khối lạc vương thành mà lại là từ tô định vương bọn hắn c h â n thủ lạc vương thành lạc đông đến tiếp nhận cùng bố phòng tại tiến hành đâu vào đ ấ y lấy tiếp xuống tô định vương bọn hắn cũng chỉ cần luyện binh luyện binh sau đó tại lạc vương thành chờ đợi thác thương hoàng triều quân đội tiến công hoặc là chờ đợi lý thừa trạch chỉ thị tiếp theo tây trinh thác thương hoàng triều bắc tể vương triều bên này gần đây phát sinh một kiện rất quái lạ sự tình chương bảy trăm linh một bắc tể cùng thác thương chiến sự bắc tể, tể vương triều nguyên bản bắc tể vương triều coi như bình tĩnh tường hòa cho đến bọn hắn phía tây cái kia vương triều bị thác thương hoàng triều chiếm đoạt về sau Cục cải diện liến phát sinh biến. Hiện tại phát đương ế n phiên bọn hắn muốn trực diện thác h trực t h o à nhiên g c ề u quân chiều vương、triều、cương bực coi như điện, vương thành xung quanh 3 đại vương triều thực lực tổng đội. đại coi kiểu Bác tể theo tại thực thứ châu chi chiều bực bao la, lạc xếp hợp sắp nhất. Đương nhiên, đây chỉ là đơn thuần vương triều xếp hạng không có liên quan đến giang hồ thế lực nếu như đem nguyên bản giá hải phái còn có cựu diệu kiếm phái tính đi vào lời nói t h ấ t huyền vương triều thật đúng là không kém đương nhiên cũng không phải là ngay từ đầu thắc thương hoàng triều liền đối bắc tề vương triều phát động tấn công mạnh ngay từ đầu hay là thăm dò tính tiến công chủ yếu là năm ngoái năm kết thúc phương nam chiến sự kết thúc thác thương hoàng triều xác định trước quét dọn cái khác vương triều chiến lược mới bắt đầu phát động tấn công mạnh làm thác thương hoàng triều phía đông một cái vương triều bắc tề vương triều đứng m ũ ố i chịu s à o nhận nhầm bảo thác thương hoàng triều cùng bắc tề vương triều chiến sự đã tiến hành hơn ba tháng bắc tề có thể nói là đem mình tất cả lực lượng phòng ngự đều đ i ề u đi phía tây phòng ngự thác thương hoàng triều điều này sẽ đưa đến bắc tề hậu phương rất c h ố n g giống lúc này nếu như tô định phương bọn hắn xuất binh là hoàn toàn có thể thừa lúc vắng mà bảo nhưng là bọn hắn không có làm như thế tô định phương dùng chính là một chiêu khác rút tuổi dưới đáy nổi vương tô tố thiện hùng tín vương triều dương tám tiểu đội tại bắc tề hậu phương phất cờ họ reo không ngừng tiếp thu lưu dân lưu dân số lượng viễn siêu tô định phương tưởng tượng cho đến nay tiếp cận hai mươi ngày bọn hắn đã tiếp thu vượt qua một trăm linh lưu dân mà lại số lượng này còn đang tăng thêm ở trong đây chính là bắc tề vương triều ở hậu phương gặp phải quái sự đó chính là đánh lấy đánh lấy bách tính càng ngày càng ít có không tính là lưu dân nhưng là bọn hắn cũng rời đi quê hương của bọn hắn bởi vì không ít người nhìn ra được bắc tề vương triều hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian U、chỉ nguyên t r i ề những năng bên trong. không dân, liền khỏi phải cân nhắc nhiều như thế khả thể thủ chỉ thổ thậm chí thổ khỏi phải gia cái tộc, có bước có có các kia đại mới tại kia Đối với điểm địa, địa một lưu v ậ thu thập xong tiền tài liền có thể hướng lạc vương thành hướng xong liền vương lạc có b nhân à y c ạ y Nguyên n h chủ yếu nhất là vương tố tố bọn hắn cũng không có lựa chọn b ư ớ c bỏ lão nhân mà là đồng ý bọn hắn đem lão nhân cùng một chỗ mang theo lên đường điểm này liền có thể để rất nhiều người nguyện ý cùng nhau rời đi thổ địa s á p nhập thô tính tại bắc tề vương triệu là một kiện chuyện rất bình thường cho nên lưu dân số lượng viễn siêu tô định p ư ơ n g tưởng tượng vương tố tố cùng vương t r i ề u dương bọn hắn thậm chí đã bắt đầu xâm nhập bắc tề vương t r i ề u nội địa kém chút đến kinh kỳ địa khu vương tố tố cùng vương t r i ề u dương bọn hắn tại cái này bên trong phất cờ họ reo tiếp thu nạn dân cũng hiệp trợ bọn hắn chuyển di đại đa số văn võ đối với chuyện này là mở một con mắt nhắm một con mắt dù sao hiện tại bắc tề không có cách nào cứu những này lưu dân mà những này lưu dân nếu như không gặp được kịp thời xử lý cùng cứu v i ệ n rất nhanh liền lại biến thành thi cốt thậm chí dễ t ử tương ăn mà lại hậu phương lạc vương bình thành có tấn công bọn hắn đã là vạn hạnh trong bất hạnh nếu như lúc này tấn công bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống cho nên bọn hắn tận lực lựa chọn không chọc giận vương t ô t ô cùng vương triều dương bọn hắn thành thành thật thật đợi tại địa bàn của mình làm tốt chính mình sự tỉnh chuyện này bọn hắn đối với hoàng đế bắc tề là d i u diếm cho nên tại hoàng đế bắc tề muốn điều động dân phu thời điểm mới thình lình phát hiện dân phu không đủ dùng địa phương muốn giấu hoàng đế là một chuyện rất đơn giản nhất là tại thời chiến bọn hắn trực tiếp láo xưng những n à y lưu dân đã chết rồi xác thực điều không ra nhân thủ không nói lá đó chính là đối mặt vương tố tố bọn người ở tại cái này bên trong phất cờ h ò gieo tiếp thu n ạ dân mở một con mắt nhắm một con mắt đồng dạng là tội chết k h i thật bọn hắn cũng là có lời muốn giảng vương tố tố là ai bọn hắn là ai bọn hắn lấy cái gì đi ngăn cản vương tố tố a thật cho vương tố tố gây gấp bọn hắn cả đám đều muốn trở thành thương hạ vong hồn địa phương khác khả năng không hiểu rõ vương tố tố tính n ế t nhưng là lấy lạc vương thành làm trung tâm ba đại vương t r i ề u làm sao có thể không hiểu rõ vương tố tố, vương tố, tố đã từng vi bắc tề mây la cùng thất huyền ba đại vương triệu tiêu phị sự nghiệp làm ra qua đột xuất cống hiến vương tố tố nên giết người thời điểm là thật giết mà lại hạ thủ rất tàn nhẫn không chút lưu t ì n h cùng với nàng bình thường cứu bách tính thời điểm hoàn toàn là hai cái bộ dáng cho nên bắc tề hậu phương văn võ cũng không dám đi t r e o chọc vương tố tố bỏ mặc tại k i a bên trong tiếp thu lưu dân vương tố tố đã quyết định chỉ cần bắc tề chiến sự còn chưa kết thúc nàng liền muốn tại cái này bên trong tiếp thu lưu dân nhưng nàng cũng sẽ không tùy tiện chạy tới tiền tuyến tiếp lưu dân nàng nguy hiểm tự nhiên là không cần lo lắng nhưng là nàng không có cách nào đem những cái kia lưu dân an toàn mang trở về mặt khác bởi vì có vương tố, tố bàn giao thiện hùng tín vương triều dương bọn hắn cũng sẽ tại bắc tề cảnh nội t i ê u phỉ sự tình không ra vương tố tố sơ liệu tại những cái kia sơn trại ổ thổ phỉ bên trong có không ít bị trộm tới nữ tử còn có không ít vàng bạc trâu máu thậm chí còn có lương thực đem những cái kia bị trộm tới nữ tử cứu mà những cái kia thổ phỉ liền không có tất yếu giữ lại giết là được thường qua loại này không làm mà hưởng ngon n g ọ n muốn để bọn hắn lần nữa sửa lại liền rất khó khăn bắc tề hậu phương tại vương tố, tố thiện ố t hùng tín bọn hắn cái này một trận loạn quyền xuống giới ngược lại trở nên càng thêm vững chắc nguyên nhân rất đơn giản hậu phương lưu dân nghĩnh liền không có nỗi lo về sau mà lại cũng không cần trần hay có thể đem lại bộ phận điểm tinh lực đặt ở phía trước cái này thế mà để bắc tề tại trong một khoảng thời gian đứng vững điểm này ngược lại là tại tô định phương ngoài dự liệu thuộc về là niềm vui ngoài ý muốn về phần bắc tề có thể kiên trì bao lâu tô định phương cũng không phải rất quan tâm hắn đang bận bịu an bài vương tố tố từ bắc tề mang về lưu dân những n à y lưu dân cần ăn cũng cần tiền mà tu kiến k a n h đảo trải quan đạo vừa v ặ n đưa tiền chỉ cần còn không phải xanh sao và bọn còn có khí lực người tô định p ư ơ n g liền an bài bọn hắn đi sửa xây canh đảo trải quan đạo mỗi ngày còn nuôi cơm m ộ ư ơ i gia tộc lớn nhất cung cấp không ít lương thực mà lại bên này gần lại biển hải ngư bao no nếu là cần tính dưỡng tô định phương cũng sẽ không bắt buộc bọn hắn lập tức liền muốn đi làm việc nếu là bệnh nhân tô định phương thì an bài tiến hành trị liệu vương tố tố bọn hắn mang về lưu dân quả thực chính là to lớn sinh lực quân có thể để canh đảo kiến thiết tốc độ để cao không ít phía sau có nhiều như vậy lưu dân chủ yếu vấn đề kỳ thật càng nhiều là bởi vì không có đất như loại mà không phải chịu đủ chiến loạn trôi g ạ t khắp nơi bọn hắn mang nhà mang người rời đi bắt tể đi tới lạc vương thành lại ngồi lên tô định p ư ơ n g an bài xe bỏ đường đông cứ như vậy vừa mới tiếp nhận lạc đông đạo cũng tại có thứ tự địa kiến thiết bên trong mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua thời gian rất mau tới đến ngày mùng ngày một tháng hai cũng chính là kỳ mới nhất yên vũ lâu tổng san phát hành thời gian yên vũ lâu phát hành tập san vốn chính là ninh nguyệt nga c h ủ ý đây là nàng đối với truyền hình một lần trọng yếu thăm dò nguyên bản tập san được hăng lên nhưng không phải phi thường được hăng lên nhưng là hiện tại liền không giống chương bảy trăm linh hai một thời kỳ mới tập san tuyên bố chương bảy trăm linh hai một thời kỳ mới tập san tuyên bố yên vũ lâu ngay từ đầu doanh thu chính là tiềm long bảng cùng bán các loại tin tức nhưng là ninh nguyệt nga vào tay về sau phát hiện kỳ thật kiếm cũng không nhiều cho nên tại mấy năm trước ninh nguyệt nga bắt đầu ở trung châu bốn vực bắt đầu bản tập san còn nhằm vào các châu phát tuyên bố có quan hệ với các châu tập san bởi vì tập san phần lớn là đối tiềm long bảng phong tân bảng trí tôn bảng các đại vương triều hoàng t r i ề u một chút đại sự bổ sung cho nên nguyên bản tập san liền rất được h o a n n ê n nhưng là hiện tại tập san liền càng được h o a n n ê n tại ba tháng trước kia tiến vũ lâu tập san thêm một điểm giải trí bản khối phía trên sẽ thêm một chút ngắn cố sự tựa như là một cái cố sự hội có thể lấy chân thực sự kiện cải biên chỉ cần lao đi tên thật cùng địa điểm là đủ tăng thêm yên vũ lâu gần đây cùng thần bí vốn tác giả gấm s ắ t thu ra hợp tác đã phát hành tây du ký cùng hồng lâu mộng để yên vũ lâu tại dân gian danh khí càng lúc càng lớn mới nhất tiên h long bát bộ cũng đã bắt đầu thêm n h ậ n đợi đến hồng lâu mộng tại yên vũ lâu trả lâu kể xong về sau lại cách cái thời gian một tuần liền có thể nói lại thiên long bát bộ hồng lâu mộng so lý thừa trạch dự đoán muốn càng thêm được hằng nên có thể là bởi vì nữ tử biết chữ không ít người không nói những cái khác có thể là bởi vì tu hành nguyên nhân kỳ thật nữ tử biết chữ người thật đúng là không ít đương nhiên cũng không hoàn toàn là nữ tử thích hồng lâu mộng cũng có nam tử đồng dạng l à thích tựa như lý thừa trạch ngay từ đầu hắn cũng cảm thấy hồng lâu mộng xem ra cao thâm mặt chắc nhưng là về sau cũng cảm thấy có một phen đặc biệt thú vị đương nhiên cũng có đặc biệt không thích hồng lâu mộng cũng vì như vương tố tố bởi vì đã sớm nhìn qua thoại bản vương tố tố là trung thực xạ điêu anh hùng c h u y ệ n phan hâm mộ bởi vì yên vũ lâu tại dân gian danh khí càng lúc càng lớn mấy tháng này không riêng gì tiềm long bảng ngay cả tập san đều trở nên càng thêm được hoan g h ê n h kỳ thật trừ tiềm long bảng còn có thể phát hành mỹ nữ bảng nhưng là cuối cùng cái quyết nghị này còn là bị linh nguyệt nga cho bắt bỏ bởi vì muốn phát mi nữ bảng lời nói thế tất yếu có nữ tử t r ầ n dung nàng không muốn bởi vì những bức họa này cho những người khác đưa tới mầm hai bạn đây cũng là tiềm long bảng cho tới nay không có phối t r ầ n dung nguyên nhân cái này rất có thể khiến cho bọn hắn lâm vào trong nguy hiểm yên vũ lâu là một tin tức mà sống tông môn có thể tồn tại đến nay mặc dù có bọn hắn đầy đủ mạnh nguyên nhân, nhưng là cũng có n h ừ n g mực nguyên nhân nhất là thế hệ này yên vũ lâu ninh nghị huỳnh là phản hữ cảnh linh nguyệt nga tuổi còn trẻ cũng đột phá đến phản hữ cảnh trước mắt tiên vũ lâu có thể xưng lịch đại mạnh nhất minh h i ế u cũng là lịch đại cấp bậc dù sao đi đâu đi tìm t i ể u vị yêu hồ còn có hoàng phụ hoàng chân hai vị này minh h i ế u đương nhiên nếu như muốn để ninh nguyệt nga lựa chọn mình duy nhất đồng minh nàng sẽ không chút do dự lựa chọn lý thừa trạch ngày mùng ngày một tháng hai hào ban bố trung châu bốn bậc tổng tập san một khi đem bán liền b á n trong không tin tức khác cũng còn tốt nhưng là có hai cái tin tức thành công gây nên chú ý của mọi người cùng n h ậ n nghị hai cái tin tức đều cùng năm gần đây thanh danh bang rội nam bậc đại cản có quan hệ nó một là đại cản vương triệu đến nay năm ngày một tháng một tuyên bố tấn thăng làm hoàng triều thứ hai là trích tinh tông đến nay năm ngày mười bốn tháng một tại dương trạch xuất hiện tuyên bố đem trích tinh tông đem đến nam vực đại cản hoàng triều về phấn bắc mãng vương triều lựa chọn đầu hàng đại cản ngược lại là một kiện không thế nào khiến người kinh ngạc sự tình cái này ba tháng tập san đều có một cái cộng đồng đặc điểm chính là rất dễ dàng phát hiện có vương triều hủy diệt mà lại đều là nam vực vương triều cho nên bắc mãng vương triều lựa chọn đầu hàng đại cản cũng không phải là một kiện cái gì đáng phải nghiên cứu thảo luận sự tình đại c à n tấn thăng hoàng triều còn có trích tinh tông gia nhập đại cản hai cái này tin tức đều rất có thảo luận giá trị cái thứ nhất là gần hai nghìn năm đến nay lại một lần nữa xuất hiện một cái mới hoàng triều cái này năm gần đây thanh danh vang dội đại càn hoàng triều đến tột cùng có thể tại thác thương hoàng triều gót sắt dưới c h è o c h ố n g bao lâu vấn đề này nháy mắt tại trung châu bốn b ự c gây nên n h i n m nghị nhưng đại càn cũng không ít người ủng hộ bởi vì năm ngoái thác thương hoàng triều phái ra kỵ binh nhưng là thất bại tan tắc mà quay trở về sự t ì n h đã từng tuyên bố tại tập san bên trên năm ngoái ninh đức hoành tại gió mạnh miệng một trận chiến đại bại thác thương hoàng triều quân đội cũng làm cho thác thương hoàng triều ném cái mặt o sau đó chính là trích tinh tông gia nhập đại càn hoàng triều trích tinh xạng nguyễn hoàng phủ hoàng còn ũ cũng n kiện rất đáng được thảo luận tình. Hoàng、Phủ、Hoàng Trân nhập đại Cản, thành công đền bù đại Cản không có hợp đạo cánh khuyết điểm. Mà đại Cản Hoàng triều tại Nam、Bực、nhất phương Nam, không nỗi không người nhìn này. g gia là lo là Mà một điểm. điểm rất thảo khuyết Triều tại ít thể Đại Đại Đại được đạo được hợp có Bực có có c Phù sau, sự ra về bù có mấy năm này đến nay đại càn hoàng triều chưa từng ngăn qua bất luận cái gì một trận đánh bại liền chiến liền thắng đây đều là đại càn người ủng hộ cảm thấy đại càn có thể thắng dưới thác thương hoàng triều trọng yếu chứng cứ nhưng b g ô luận như thế nào dân gian còn có giang hồ tông môn đối này làm ra phản ứng trung quy chỉ là giang hồ p h ư n g diện trọng yếu nhất hay là nguyên bản năm đại hoàng triều nhất là thác thương hoàng triều đối này làm ra phản ứng năm đại hoàng triều cũng không phải là trong tưởng tượng quan hệ thù địch ngược lại là quan hệ hợp tác lấy loại này thảo luận tốc độ hai cái này nhật nghị tin tức rất nhanh liền chuyển đến năm đại hoàng triều chi chủ lỗ hai bên trong bách hoa đế phản ứng đầu tiên là không thể nào hắn vốn cho là hoàng phủ hoàng t r â n các nàng chỉ là trốn đi không nghĩ tới thế mà đem đến n a m b ự c còn tại trong lúc bất chi bất giác vậy mà gia nhập đại c à n hoàng triều các nàng là lúc nào đi hoàng phủ hoàng chân lại là làm sao cùng đại cản hoàng triều cấu kết lại đ Triều Triều hoàng hoàng đã đã nhưng là lý thừa trạch đến tột cùng lại như thế nào thu hoạch hoàng phủ hoàn g chân tín nhiệm điểm này hoàng phủ duy minh còn có bách hoa đế đô trong mối vẫn không có cách giải mặc dù hoàng phủ duy minh cùng bách hoa đế không thể thích được nhưng là sự thật xác thực như thế loại tin tức này một khi phát ra tới sẽ khiến thế nào thảo luận độ i ê n vũ lâu hiển nhiên so với bọn hắn còn rõ ràng nhưng yên vũ lâu hay là phát ra tới l i ê n đại biểu chuyện này nhất định là thật như vậy vấn đề liền đến nên đối với chuyện này phản ứng ra sao nhằm vào chuyện này bách hoa đế hoàng phụ gia ra, ra chủ hoàng phụ duy minh cùng một đám văn võ tiến hành triều nghị tây vực đại sở hoàng triều cùng bắc v ự c t h i ê n lân vương triều chi chủ cũng đều ngay lập tức biết việc này mặc dù n a m đại hoàng triều là liên minh nhưng bọn hắn phản ứng đầu tiên là liên quan ta cái rắm đại sở hoàng triều cùng thiên lân vương triều là cái này năm đại hoàng triều bên trong yếu nhất hai cái bọn h ắ nước gì t h á c thương tam thánh cùng bách hoa hoàng triều thực lực bị suy yếu đại sở hoàng triều hoàng đế rất nhanh liền làm quyết định đầu tiên đối t h á c thương hoàng đế biểu thị đại sở hoàng triều bên này nhất định là toàn lực ủng hộ t h á c thương hoàng triều nhưng cũng chỉ là trên tinh thần ủng hộ muốn khác một mực không có chương 703, t n ă m đại hoàng triều quan hệ trong đó chương 703, t n ă m đại hoàng triều quan hệ trong đó bắc bực tiên lân hoàng triều tri chủ cùng đại sở hoàng triều tri chủ làm ra quyết định không sai bị lắm hắn cũng không có trợ giút thắc t ư ơ n g hoàng triều giải quyết đại cản hoàng triều nghĩa vụ nhiều nhất biểu đạt một chút trên tinh thần ủng hộ chúng ta năm đại hoàng triều liên minh là không gì phá nổi cộng đương nhiên trên thực tế có phải là liền không nói được năm đại hoàng triều ở giữa áp tha là rất nhiều bởi vì đại sở hoàng triều cùng thiên lân hoàng triều một mực không có hợp đạo cảnh bọn hắn tại năm đại hoàng triều bên trong một mực ở vào yếu thế địa vị ở vào khinh bị liên tầng dưới chót đại sở cùng thiên lân có thể trở thành hoàng triều cũng là bởi vì tây vực cùng bắc vực cạnh tranh so sánh mặt k h á c tam vực muốn nhẹ n h õ m được nhiều cho nên đại sở hoàng triều cùng thiên lân hoàng triều thật không thể bọn hắn lực lượng cũng có thể được suy yếu loại thời điểm này không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ còn bọn tưởng bọn hắn đi giúp thác thương hoàng triều giải quyết đại cản khoảng cách song phương xa như vậy tùy t i ệ n tìm lý do qua loa tắc trách một chút liền có thể ngược lại là trung châu tam thánh hoàng triều bên này cùng bách hoa hoàng triều cùng thác thương hoàng triều hai cái người trong cuộc đồng dạng khẩn trương đương nhiên khẩn trương chính là thái tử quân huyền sách quân huyền sách rất khẩn trương nhưng là hắn phụ hoàng cũng không khẩn trương quân huyền sách kỳ thật trước đó cũng đã nói muốn thử đồ nhằm vào một chút đại cản nhất là rời đi thiên ngoại thiên về sau nhưng là tam thánh hoàng triều chi chủ một mực bất vi sở động hiện nay đại càn đã biến thành đại càn hoàng triều biến thành một cái rất khó giải quyết tồn tại quân huyền sách cũng trơ mắt nhìn lý thừa trạch từ tam hoa tụ đỉnh cảnh đến nhập đạo cảnh nhưng là tam thánh đế vẫn không có bất luận cái gì cảm giác nguy cơ nhìn thấy lý thừa trạch hiện tại đã biến thành đại càn hoàng triều c h i chủ đồng thời đại càn quốc lực phát triển không ngừng quân huyền sách thực tế là nhìn không được quân huyền sách có một bụng đạo trị quốc nhưng là không chiếm được c áp dụng bởi vì tại trên mặt của hắn từ đầu đến cuối có hắn vụ hoàng trước đó có người khuyên qua quân huyền sách để hắn phát động vũ lực c h ỉ biến bức bách tam thánh đế thoái vị nhưng là quân huyền sách một mực không có tiếp nhận hiện tại hắn bắt đầu có chút dao động tam thánh hoàng triều tựa hồ thật không thể giao cho hắn phụ hoàng loại này không có bất kỳ cái gì kế hoạch h ữ lực vĩ đại vĩ lực nhân thủ bên trên nguyên bản quân huyền sách nghĩ đến là mình còn trẻ mà lại hắn đã là nhập đạo cảnh có thể chậm dai chờ tam thánh đế đại khái cũng không có bao nhiêu năm có thể sống nhưng là hiện tại quân huyền sách cảm thấy mình không thể cùng hắn không hiểu có một loại dự cảm lại cùng cái mấy năm đại cản rất có thể đã thế không thể đỡ hắn chỉ là bức bách mình phụ hoàng thái vị lại không phải giết hắn cũng không tính quá vi phạm nhân luân tin tưởng tam thánh hoàng triều lao tổ cũng có thể hiểu được bất quá tại áp dụng trước đó quân huyền sách quyết định đi lão tổ bế quan chi đ ị a hỏi một chút lão tổ ý kiến kỳ thật lý thừa trạch một mực không có co coi quân huyền sách là một chuyện dù sao hắn đã trở thành đại c à n c h i chủ đối thủ của hắn cũng là tam thanh đế thắc thương đế bách hoa đế dạng này hoàng đế mà không phải thái tử quân huyền sách đây cũng là lý thừa trạch cho tới nay không có đi quản tại thác thương hoàng triều điên cùng nhảy n h ó t thái tử quý tinh bắc quá mất mặt quý tinh bắc không phải là đối thủ mà lại lý thừa trạch trước gì tương lai quý tinh b ắ c trở thành mới thác thương hoàng triều hoàng đế như thế hoa mắt ù thai quân chủ không dễ tìm cùng quân huyền sách đồng dạng thần trương hoặc là nói so quân huyền sách còn muốn thần trương dĩ nhiên chính là hai cái người trong cuộc thác thương hoàng đế đại phát một trận tính tình đại căn hoàng triều ngay tại dưới con mắt của hắn đã thành khí hậu bất quá hắn phát c á o không phải bán mình cũng không phải bán lý thừa trạch mà là bán bách hoa đế hắn thấy tuyệt đối là bởi vì bách hoa đế cùng hoàng p h ụ duy minh đem hoàng p h ụ hoàn g chân làm cho quá gấp mới đưa đến nàng đem trích tinh tông từ đ ô n g bực đem đến nam bực ngạnh sinh xin cho mình tăng lớn độ khó trước đó thác thương hoàng triều thiết kỵ tại đại cản cảnh nội gãy kích mặc dù nói xem như ném một lần mặt nhưng là còn có thể tiếp nhận dù sao không tính thương cân độ cốt thực tế không được thác thương hoàng triều hay là có võ đế lá bài t ẩ y này mời võ đế lao nhân ra ông ta rời núi cái gì lữ bố lý b ạ c h vũ văn thành đô toàn diện cũng không là đối thủ giải quyết bọn hắn còn lại liền tốt hơn giải quyết thác thương hoàng triều tại phương bắc sở dĩ không có cách nào tiêu diệt liên vân cùng nguyệt khưu vương triều là bởi vì pháp hoa tự giả long thụ tôn giả tại ngăn cản nhưng là phương nam liền không có giả long thụ tôn giả nguyên bản thác thương đế là rất có lòng tin Bởi vì t hiện ờ gian quan h k h ô g có tại đại càn hoàng g triều m có thể nói là thùng sắt một khối hoàn mỹ vô quyết nghĩ đến cái này bên trong thắc thương đế lại một lần chửi ấm lên hắn yên cùng thống mạ một trận bách hoa đế còn có hoàng phụ duy minh thống mạ bọn hắn cho mình tăng lớn độ khó cùng bách hoa đế đồng dạng t h á c thương đế cũng triệu tập văn vo bá quan tiến hành một lần triều hội thắc thương đế là cái bạo tính tỉnh lúc này liền quyết định muốn nam trinh đại càn hoàng triều thác núi hoàng triều văn võ hiển nhiên liền so thác thương đế muốn thanh t ỉ n h được nhiều mà lớn văn võ lúc này quỷ gối hô to vậy hạ không thể nha vậy hạ nghĩ lại a bất quá lần này thác thương đế hiển nhiên còn tại đội nóng mà lại so trước đó muốn phẫn nộ hơn nhiều không phải một đôi lời nghĩ lại liền có thể cản phải xuống tới thác thương đế nhìn về phía đứng tại ở trong đó vô biểu lộ thái tử quý tinh bắc thái tử ý của ngươi thế nào quý tinh bắc cất cao giọng nói nhi thần đồng ý phụ hoàng nam trinh đại càn quý tinh bắc ổn thỏa thái tử chi bị có một một nguyên nhân trọng yếu đó chính là hắn xưa nay sẽ không bác bỏ thác thương đế ý kiến quý tinh bắc chỉ nói thắt thương đế thích nghe lời nói theo hắn lại nói còn nữa quý tinh bắc cũng đúng là muốn mau sớm tiêu diệt đại cản vừa nghĩ tới lý thừa trạch cùng đạm đài h ạ m g chỉ quý tinh bắc liền không nhịn được phẫn nộ cùng đố kỵ dưới loại tình huống này nghĩ tới vẫn là nữ nhân đây cũng là lý thừa trạch cùng đạm đài h ạ m g chỉ xem thường quý tinh bắc nguyên nhân một trong bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong t ố i giữa nói chính là hắn điểm này thắt thương đế đô so hắn làm một tốt chí ít thắt thương đế nghĩ là bảo hộ chính mình thống trị vững chắc thắt thương hoàng triều tại nam vực tối cao thống trị địa vị nhìn thấy quý tinh bắc dưới loại tình huống này đều lựa chọn không ít triều thần đứng dậy bọn hắn có bộ mặt tức giận có khóc giống như c ó c thái tử hồ đồ a thái tử không nên a q u ý tinh bắc cũng không có cảm thấy xấu hổ ngược lại lớn tiếng trách cứ bọn hắn lớn mật các ngươi cũng dám trách cứ phụ hoàng quyết định q u ý tinh bắc một chiêu này chính là mang m ũ cao không ít triều thần bị hắn n g ẹ i lại trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác một vị ngự sử anh hùng đăng tràng nghĩa chính t ử nghiêm cất cao giọng nói nếu là bệ hạ quyết định không đúng thân là nhân thần vốn là nên vốn nắn bệ hạ sai lầm bởi vì vị này ngự sử vốn chính là nghĩ như vậy cho nên hắn lẽ thẳng khí hùng cho dù đối mặt thái tử quý tinh bắc cũng không thối lui chút nào dựng d â u trừng mắt mắt thấy song phương đều muốn ở mỹ lên cuối cùng vẫn là từ tể phụ diêm phụ đứng dậy vậy hạ còn xin nghe lão thần một lời t r ư ơ n g bảy trăm lẻ bốn thác thương quyết nghị t r ư ơ n g bảy trăm lẻ bốn thác thương quyết nghị tể phụ diêm phụ đối với quý tinh bắc là có chút thất vọng loại tình huống này khẳng định là muốn khuyên nhủ đang g i ậ n trên đầu thác thương đế không nên vọng động làm việc mà không phải giống quý tinh bắc dạng này đổ dầu vào lửa bất quá diêm phụ cũng không phải là nghĩ oán trách quý tinh bắc hắn thấy đây là lỗi của hắn nhưng chuyện này chỉ là khúc nhạc dạo ngắn có thể chờ sau này lại nói diêm phụ hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là khuyên nhủ thác thương đế không nên b ọ n g động làm việc diêm phụ tại văn võ bá quan bên trong đều có cao thượng địa vị ý kiến của hắn hết sức quan trọng diêm phụ đã là thái tử đại sư lại là ba triều lao thần mà lại làm việc cẩn trọng không kết bẹ kết cánh không làm việc thiên tư không dùng người không khách quan ngược lại tuyển hiển nâng có thể cho nên hắn đại quyền trong tay nhưng tuyệt đối không tính quyền thần quyền thần bình thường là chỉ quyền n g h ê m triệu chính quyền lực vượt qua hoàng đế uy hiếp được đế vương thống trị người đầu tiên diêm phụ quyền lực không tới tình trạng kia còn nữa diêm phụ cũng không có loại ý nghĩ này bình thường có được loại này quyền lực nhân thần rất có thể nhận đế vương n g h i kỵ nhưng là diêm phụ quá mức bằng thẳng tăng thêm diêm phụ cũng không có cái kia vũ lực có thể lật đổ thống trị lại các loại điều kiện tổng hợp dưới diêm phụ s ắ c thực rất được t h á c thương đế tín nhiệm bình thường chỉ có diêm phụ mới có thể khuyên được phẫn nộ trạng thái dưới t h á c thương đế diêm phụ đứng dậy về sau thấy diêm phụ muốn nói chuyện t h á c thương đế nhẹ gật đầu nói một chút diêm phụ cũng không sợ phiền phức từ đầu tới tôi cho thắc thương đế vớt một lần đầu tiên phương bắc hiện tại là thời gian chiến tranh trạch Thác t riêng phụ nữ trọng tâm chừng nói bậy hạ chúng ta khẳng định là có thể phái binh quá khứ nhưng là hiện tại những người này phái qua chỉ là để bọn hắn b ạ n h bạch mất mạng mặc dù hướng phương bắc điều nhất định binh mã nhưng là phương nam cũng không đến nỗi hoàn toàn không có binh lực nói thế nào cũng là muốn phòng thủ nhưng là lấy những binh mã này đi đối mặt toàn bộ đại càn hoàng triều không khác đối i tặng n g đầu ư mặt đại càn hoàng triều hai liên tiếp bại lời nói rất có thể lần tiếp theo chiến tranh thời điểm liền hoàn toàn để không nổi sĩ khí thắc thương đế không có phản bác kế tiếp theo nghe diêm phụ nói diêm phụ không đến mức một mực g i ả i sĩ khí người khác d i ệ n bi phong mình gió hắn lại nói v ậ hạ lao thần cảm thấy cũng không cần thiết đem đại càn nghĩ lợi hại như vậy lao thần cho là cùng người ưu liên vân vương triều liên minh còn có thể tiến hành đến vương bắc chiến sự bình định chúng ta còn có thể cùng nguyệt h ê u liên vân vương triều kế tiếp theo liên minh ba bên cùng thảo phạt đại cản hoàng triều vì thế cho dù v ư ơ n g bắc đánh đổi một số thứ cũng không quan hệ đổi lấy thì là phương nam nhất thống về phần thất bại cái này tuyệt hạ n g diêm v h ụ cũng không có nói nếu như t h á c thương hoàng triều liên vân vương triều cùng nguyệt k hưu vương triều liên quân đều thua với đại cản cái kia cũng không có cái gì rất m u ố n đầu hàng liền xong nếu như là kết quả này đại biểu cho không ai có thể ngăn cản đại cản nam vực khả năng lên đón đã qua mười p h nhất thống d i ệ p v ụ quả thật nhắc nhở thác thương đế muốn t r i n h phạt đại cản tốt nhất minh hữu khẳng định là n g u y ệ t khưu vương triều cùng liên vân vương triều mặt khác bốn đại hoàng triều mặc dù thực lực càng mạnh nhưng là bọn hắn cũng không có cách nào cung cấp phi thường trực tiếp trợ giúp mà là liên vân vương triều cùng n g u y ệ t khưu vương triều có thể cung cấp càng thêm chính diện lại trực tiếp trợ giúp liên vân cùng n g u y ệ t khưu vương triều bên trong đều có phản h ư cảnh cũng là rất lực lượng trọng yếu chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ không ngồi nhìn đại cản cấp tốc phát triển nhất là cái này hai đại vương triều ban đầu ở phương bắc cùng thác t h ư ơ n g bên này đã sinh đạt t kết quả đại cản vụ trộn phát d ụ n bắt đầu thác th nếu như cam tâm lời nói bọn hắn cũng sẽ không đột nhiên phái sứ giả đến đầy thiên thương thành đặt thành ba bên liên minh lần này liên minh có thể nói là ba bên đều hữu hết sự tỉnh kỳ thật diêm phụ trước đó liền đề nghị qua thác thương đế cùng bọn hắn liên minh liên minh bọn họ trước đem cái khắc vương triều cho bình định về sau lại quyết thắng thua cũng không mượn nhưng thật ra là mặt khác hai đại vương triều không có đồng ý là đại cản quật khởi cải biến quyết định của bọn hắn bất quá muốn thuyết phục bọn hắn kế tiếp theo liên minh khả năng có nhất định độ khó sẽ trả giá cái giá không nhỏ điểm này diêm phụ không hề giống ý hắn ngược lại cảm thấy là mặt khác hai đại vương triều gấp、hơn. nhưng hắn không có đi phản bác thác thương đế bọn hắn nếu là không đ ổ i lời nói cũng sẽ không đột nhiên phái sứ giả đến bên này hiệp đ à m liên minh thác thương đế là đang tiến hành ba bên thực lực đối so lúc đầu nguyệt khưu cùng liên vân hai đại vương triều ở giữa còn sẽ có ma sát từ khi đại cản vật khởi mạnh mẽ về sau bọn hắn ngược lại biến thành thùng sắt m ộ t khối cho dù là nguyệt khưu liên vân hai đại vương triều liên hợp cùng đại cản hoàng triều đối so thác thương đế vẫn cảm thấy đại cản lý hiếp càng thêm lớn nguyên nhân rất đơn giản liên vân cùng nguyệt khưu ở giữa sẽ có nội đấu nhưng đại cản lại là thùng sắt mật khối thác thương đế không cầu diêm phụ nói phương nam nhất thống nhưng là hắn có thể đem đại cản hoàng triệu đánh tan lại lần nữa đánh thành mười cái vương t r i ề u c ắ t cứ diêm phụ lại đề nghị bệ hạ thần còn cảm thấy tương lai có thể đối những cái kia đại cản tướng linh tiến hành mời chào cùng lôi kéo bọn hắn không phải phong vương sao Bệ hạ ngài cũng có thể cho bọn hắn phong vương nói cho những tướng lãnh kia chỉ cần bọn hắn nguyện ý đầu hàng có thể đem bọn hắn quản lý địa giới làm bọn hắn đất phong nếu như là lưu bố triệu vân vũ văn thành đô những người này nguyện ý đầu hàng có thể cho cao hơn ư u lễ hắn không tin những tướng lãnh kia hoàn toàn liền không có bất luận cái gì tư tâm liền nguyện ý một mực cho đại càn bán mạng hắn thấy không có người đối đại càn đ à o góc thành công chỉ là bởi vì cho thẻ đánh b ạ c đều không đủ nhiều bởi vì lý thừa c h ạ c h cho những tướng lãnh này đãi ngộ quá cao đại càn bên kia phong vương số lượng có thể có thể xưng sử thượng vương triệu nhiều nhất lại tướng lĩnh quyền lực lớn d ọ a người kia đồng d ạ n g thác thương hoàng t r i ề u bên này cũng có thể đãi ngộ rất cao đem bọn hắn đ à o tới diêm phụ câu nói này mới ra cả sành đường văn võ lập tức xôn xao k á c họ không vương là thác thương hoàng triệu thiết luật nhưng diêm phụ lại còn nói muốn cho bọn hắn phong、vương. còn nói triệu vân cùng lữ bố bọn người còn muốn cho càng nhiều tia đến tột u c ũ n g muốn cho cái gì không ít người bắt đầu lên án diêm phụ ngược lại là thắt thương đế cũng không có làm sao sinh phí thắt thương đế cất cao giọng nói t i ế n lặng thắt thương đế mới mở miệng cả t r i ề u văn võ lập tức liền an tính lại cái này cũng có thể thấy thắt thương đế l ư ợ c uy hiếp cùng những cái tia cảm thấy diêm phụ cho nhiều lắm văn võ thắt thương đế ngược lại cảm thấy diêm phụ đây là cái rất tốt đề nghị chỉ cần có thể thành công lôi kéo đến một cái đó chính là đại c à n lực lượng suy yếu mà thắt thương hoàng triệu lực lượng tăng cường dạng này còn có thể để như mặt trời ban chưa đại c à n bị thương nặng sĩ、si、khí đê mê chuyện này cho chấm suy nghĩ thêm một chút chương bảy trăm linh năm thác thương đế quyết định chương bảy trăm linh năm thác thương đế quyết định thiên tương thành thừa thiên điện nghe tới thác thương đế nói để hắn suy tính một chút diêm phụ liền biết chuyện này có hy vọng mà lại rất rõ ràng có thể nhìn ra được thác thương đế đã tỉnh táo lại quả nhiên tỉnh táo lại thác thương đế quyết định tạm thời không nam t r i n h đại cản về phần diêm phụ đưa ra lôi kéo đại cản tướng linh chuyện này cho sau bàn lại dù sao hiện tại phương bắt chiến sự đều không có bình định đâu sự tình từng cái, từng cái làm trước mắt thác thương thứ nhất sự việc cần giải quyết là trước q u t bình bắc phương bệ hạ anh minh bệ hạ thánh minh cả sành đường văn võ đều hô to bệ hạ anh minh thừa thiên trong điện đối với kết quả này không hài lòng chỉ có một cái thái tử quý tinh bắc bất quá h ắ n giả rất tốt đồng dạng hô to bệ hạ anh minh trở lại đông cung về sau cùng thác thương đế đồng dạng quý tinh bắc cũng phát thật lớn một trận tính tình để hắn đông cung thuộc thần không khỏi cảm k h á i quý tinh bắc không hổ là thác thương đế nhi tử t í n h tình đều giống nhau như đúc đương nhiên loại lời này bọn hắn khẳng định là không dám nói chỉ là trong lòng lặng lẽ nhà danh thôi nhưng quý tinh bắc thuộc về vô năng cùng đ trừ sinh khí bên ngoài hắn không có cách nào làm cái gì hắn cùng quân huyền sách không giống quân huyền sách tại tam thánh hoàng t r i ề u trong t r i ề u đã không nhỏ thế lực tăng thêm quân huyền sách chiêu hiền đại sĩ chí ít bên ngoài chiêu hiền đại sĩ cho nên hắn thanh danh rất không tệ quân huyền sách xác thực chiêu hiền đại sĩ nhưng hắn cái này chiêu hiền đại sĩ là có điều kiện chỉ có đối phương so hắn yếu thời điểm nếu như là người đồng lửa hoặc là cùng niên kỷ của hắn không sai bị lắm so hắn mạnh hơn vậy cũng đừng nghĩ lấy chiêu hiền đại sĩ quân huyền sách nghĩ sẽ chỉ là đem đối phương dẫn tại dưới chân đây chính là vương tố, tố không tính thích quân huyền sách nguyên nhân lúc trước quân huyền sách liền đã cho nàng loại cảm rất quân huyền sách một mực không phục trương nguyên trinh chính là nguyên nhân này đương nhiên hắn hiện tại sớm đã bị trương nguyên trinh kéo ra trương nguyên trinh bản nhân cũng chưa từng coi hắn là qua đối thủ trương nguyên trinh mặc dù bị yên vũ lâu s ư n g là thiên nhân vô địch trên thực tế hắn cũng không thích đánh nhau cùng người ganh đua cao thấp đại khái là bởi vì bị gần năm trăm tuổi lao thiên sư tấm sư diễn nuôi lớn trương nguyên trinh xem ra càng giống cái lao đầu tử không lấy vật vui không lấy mình buồn về phần quý tinh bắc hắn không thể không thừa nhận hắn là so ra kém quân huyền sách cùng trương nguyên trinh hắn làm không được giống quân huyền sách như thế đại quyền trong tay hoàng chữ chi vị ngồi vững như bàn thạch tương phản hắn còn có rất nhiều cái đệ đệ đang ngó chừng hắn vị trí này nhiều khi hắn đều cần như dâm trên băng mỏng tận lực nên hợp t h á t thương đế chính là hắn sinh tồn chi đạo mặc dù cái này thỉnh thoảng sẽ để có chỗ sơ hở bởi vì t h á t thương đế có đôi khi là vì khảo nghiệm hắn cố ý cho hắn sai lầm đáp án nhưng hôm nay triều hội không phải hắn biết rõ mình phụ hoàng là thật sinh khí hắn là rất muốn để t h á t thương hoàng triều thiết bị ngựa đạp dương trạch giết chết lý thừa trạch quý tinh bắc đã từng đề cập qua một cái đề nghị đại quân phối hợp hai vị phản hữ cảnh khỏi phải công thành chiếm đất một đường giết đi qua. trực tiếp ngựa đạp dương c h ạ c h giết chết lý t h ừ a c h ạ c h nhưng để phụ diêm phụ một đám văn võ đều không đồng ý cái phương án này tùy tiện xâm nhập quân địch nội địa chi quân đội này đi vào chính là một mình xâm nhập còn muốn mời ra hai vị phản h ư cảnh nếu là bọn họ có cái gì tốt xấu vậy làm sao bây giờ chỉ cần không phải sinh khí trạng thái dưới tháp thương đế cũng có thể làm ra quyết định này cũng chính là không tùy tiện tấn công đại càn h u ố n hồ phản h ư cảnh không phải tốt như vậy mời bọn hắn hiện tại chính là tại cùng thời gian cùng tử thần thi chạy thành thi hợp đạo không thành thì chết cho dù là thác thương hoàng triều muốn mời võ các mật thất bế quan hai vị phản hư cảnh lão tổ xuất quan xuất thủ cũng phải cần có lý do chính đáng nếu như lý do không đủ mạo x ứ n g điểm hoặc là hai vị lão tổ cho rằng chuyện này không đáng xuất thủ bọn hắn căn bản là lười n h á t xuất thủ nhập đạo cảnh bình thường là hành t ẩ u giang hồ còn muốn vương triều công phạt sẽ gặp phải sức chiến đấu cao nhất chỉ cần có thể đột phá đến phản hư cảnh phần lớn thời gian cũng đều đang bế quan tựa như là vương l ă n g vân tạ lập ôn lữ bố cũng giống như thế lữ bố có thể nói là đem tất cả thời gian đều dùng tại tu hành tại thịnh cản cung bên trong tụ linh trận trợ giúp lữ bố phi tóc tiến bộ lữ bố trước mắt chỉ có một mục tiêu tu luyện tu luyện thẳng đến tu luyện đến hợp đạo cảnh nghĩ đến cái này bên trong quý tinh bắc đột nhiên cảm thấy diêm phụ là cái rất khó giải quyết tồn tại quý tinh bắc nhắm lại lên con mắt quý tinh bắc đ ả o mắt một chút hắn đông cung thuộc thần nhóm không nói gì cũng không có đem hắn ý nghĩ nói ra hắn đông cung thuộc thần có hơn phân nửa đều là diêm phụ môn sinh đều là diêm phụ để cử cất nhắc lên mặc dù đối với hắn cái này thái tử trung thành cảnh, cảnh nhưng bọn hắn đồng dạng tôn trọng diêm h v ụ về phần hắn ý nghĩ di diệt trừ diêm phụ chính là nếu như có thể mà nói khẳng định là muốn đem chuyện này đẩy lên đại cản cùng lý thừa trạch trên thân chuyện này rất khó rất khó khăn chỉ là như thế nào đẩy lên lý thừa trạch trên thân liền cần suy nghĩ sâu xa cho nên quý tinh bắc khẳng định cần bàn bạc kỹ hơn bách hoa hoàng triệu bên này mặc dù bách hoa đế cùng hoàng phủ duy minh rất tức giận nhưng bọn hắn thật đúng là không có cách nào làm cái gì trừ phi bọn hắn đi mời đao quân hạ vân h ổ rời núi nếu như hoàng phủ hoàng chân đánh tới cửa có tốt khỏi phải mời chính hạ vân hồ cũng sẽ xuất quan nhưng nếu là để hắn chuyên môn đi một chuyến năm n ự c hạ vân hồ chắc chắ hắn không có nhiều như vậy thời gian rỗi hạ vân hổ rất xem thường hoàng phụ duy minh dù sao hoàng phụ ra làm thật đúng là không phải nhân sự nhưng đó là hoàng phụ ra việc nhà không có quan hệ gì với hắn lúc ấy hạ vân hổ xuất thủ ngăn cản hoàng phụ hoàng trân chỉ bất quá trở ngại mặt mũi không thể không ra tay hoàng phụ hoàng trân tại hắn tọa c h ấ n bách hoa thành ngay dưới mắt tại bạn chúng nhìn chừng chừng hạ tướng hoàng phụ duy minh rất chết hắn hạ vân hổ ra ngoài còn thế nào hỗn nếu như lúc ấy hoàng phụ hoàng trân không lớn bao nhiêu tấm cờ trống lặng lẽ đến lặng lẽ đi hạ vân hổ có lẽ liền mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng hoàng phủ hoàng chân ngay lúc đó lựa chọn làng ự không m à hành tại bách hoa thành trên không nói nàng dựa theo ước định muốn tới lấy hoàng phủ duy minh tính mệnh hoàng phủ gia từ hôm nay không còn tồn tại nó trình độ phách lối không thua gì tiêu viêm thượng vân lam t ô n g xuất thân hoàng phủ gia hoàng phủ hoàng chân lại nói muốn hủy diện hoàng phủ gia để người không khỏi suy đoán năm đó đến tột u cùng đã xảy ra chuyện gì hoàng phủ hoàng chân đều như vậy trắng trợn r ọ n g mà báo cho hạ vân h ồ tự nhiên không thể làm không có nghe thấy ai bảo hoàng phủ gia cùng bách hoa h o à n thất tôn thất đều có thông ra hoàng phủ gia còn có không ít người tại bách hoa hoàng triệu làm quan hạ vân hổ cũng coi là hoàn toàn bất đắc dĩ cùng hoàng phụ hoàn t r â n giao thủ cuối cùng trận chiến kia vô tật mà chấm dứt bị đi ngang qua trí tôn bảng thứ nhất trung vô hạn cho một kiếm giải quyết ra xong một kiếm trung vô hạn chỉ nói một câu đi ngang qua v u n g v u n g lên ống tay áo không mang đi một tháng mây lúc ấy vừa mới tấn thăng hợp đạo cảnh hoàng phụ hoàn t r â n s ắ c thực không phải tích lũy nhiều năm như vậy hạ vân hổ đối thủ hạ vân hổ cũng không muốn giết chết hoàng phụ hoàn t r â n thấy trung vô hạn xuất thủ song phương liền kéo ra nhưng hạ vân hổ biết hoàng phụ hoàn chân sẽ không xem thường từ bỏ cũng đang bế quan tu luyện mười năm trước xuất thủ một lần kia sau lại không từng xuất q a n chương 706, bách hoa thái bình công chúa hạ thiền hy chương 706, bách hoa thái bình công chúa hạ thiền hy bách hoa hoàng triều công chúa điện bách hoa hoàng triều trưởng công chúa hạ thiền hy cư ngụ ở nơi này bách hoa hoàng triều con cái bên trong trói mắt nhất cũng không phải là thái tử hạ trường xuyên mà là trưởng công chúa hạ thiền hy bây giờ hạ thiền hy vẫn chưa kết h ô n ngược lại không lấy chồng mới có thể không có cái khác lập trường nhất là loại này người có thiên phú thân phận của nàng linh b i ế n chỉ có một cái trưởng công chúa hạ thiền hy phong h ả o vì thái bình là vì thái bình công chúa mặc dù nàng cũng không phải là thép tấm thái bình là chỉ thời đại an bình hòa bình tại bách hoa hoàng thất hoàng phụ ra cùng hoàng phụ hoàng chân chuyện này bên trên hạ thiền hy cùng hạ vân hổ cách nhìn là đồng dạng hạ thiền hy xem thường hoàng phụ ra cùng hoàng phụ duy minh nhưng trở ngại lập trường cùng thực lực nàng không có cách nào làm chút gì đó hạ thiền hy có một cái vĩ đại mập tưởng nàng muốn cùng nàng phong hào đồng dạng thiên hạ thái bình vì thế nàng cần làm rất nhiều chuyện làm rất nhiều chuẩn bị lên làm bách hoa hoàng t r i ề u nữ đế chính là nàng bước đầu tiên nguyên bản nàng là không có cái này nữ đế mơ ước nhưng nàng phát hiện nàng phụ hoàng bách hoa đế theo tuổi tắc lên cao dần dần trở nên hoa mắt t ủ thai bất tỉnh chiêu nhiều lần ra nếu để cho lý thừa trạch đánh giá đại khái sẽ cùng tại tuổi già lý long cơ cùng chu nguyên trương chu nguyên trương chính là chết được quá muộn chết sớm một điểm thỏa thỏa thiên cổ nhất đế lý long cơ cũng giống như thế trải qua quyền lực đấu tranh đại đường tiền k ỳ kinh tế như thế về vài tình m ụ n giới ngạnh sinh sinh chi lăng bắt đầu khai nguyên thổ địa hạn mua khiến cũng là lý long cơ đỉnh lấy áp lực thật lớn ban bố đi xuống hạn chế thế gia đại tộc cùng thương nhân cự hộ tại dân gian tiến hành nhất định mức thổ địa mua bán nếu như vượt qua mỗi hộ mức triều đình có thể thu về quốc hữu cũng đem thổ địa cấp cho cho lưu dân còn đối lưu dân miễn trừ sáu năm cũng kỷ bộ điểm mức thuế lý thừa trạch cách làm cùng cái này cũng là không sai bịt lắm chỉ bất quá còn thêm vào một đầu nhưng thông qua giao dịch phi pháp thổ địa sắp nhập thâu tính không thu đủ bộ thổ địa khắc sử phát kim bất quá lý thừa trạch không có trực tiếp phát cho lưu dân mà là lấy cho mướn phương thức tiền thuê đồng dạng là lương thực khác nhau chính là lý thừa trạch thủ hạ có thể đánh quá nhiều người bọn hắn cầm lý thừa trạch không có cách nào chuyện này ngay từ đầu gây nên qua một bộ điểm bán lược nhưng bị lý thừa trạch chấn áp thô bạo nhưng gần đây đã không có loại chuyện này bởi vì đại cản thương nhân hoàn cảnh đã tạo dựng lên những thế gian à y đại tộc ngược lại đi kinh thương hạ t h i ê n hy sẽ muốn khi nữ đế chứ nàng phụ hoàng bách hoa đế dần dần hoa mắt thủ thai còn có nàng nhìn ra thái tử hạ trường xuyên là cái không có thành tựu nếu như bách hoa hoàng triệu giao đến hạ trường xuyên tay bên trong cũng đừng nghĩ đến cái gì thiên hạ thái bình nhưng hạ t h i ê n hy không có tính toán giống như quân huyền sách vũ lực trình biến việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn mặc dù nàng phụ hoàng hoa mắt thủ thai nhưng cuối cùng còn không có băng hạ hành động của nàng muốn tại bách hoa đế cới hạt đi tây phương về sau lại nói nàng không có ý định phát động chảy máu t r i n h biến cung đình kia vi phạm nàng dự tính ban đầu cũng không phải nàng mầm lớn mà lại nàng gặp phải lực cản xa so quân huyền sách phải lớn đây cũng không phải là là nữ đế không nữ đế vấn đề mà là thân là thái tử hạ t r ư ở n g xuyên thiên nhiên so với nàng có được càng nhiều ưu thế mà lại bách hoa hoàng triều còn có một loại càng chật vật tình huống nữ tử không được làm quan nữ tử đều không được làm quan muốn bị đế liền càng là khó càng thêm khó mà quân huyền sách là thật sự hoàng chữ nói hắn là tam thánh hoàng triều người thứ hai một điểm không có vấn đề quân huyền sách là một cái quyết định thật những n g i hắn không có quá nhiều thời gian chờ đợi lại để cho hắn phụ hoàng tiếp tục như thế giao cúc vàng liền lạnh đã quyết định muốn vũ lực t r ì n h biến lôi kéo càng nhiều người đứng tại phía bên mình cắt giảm tam thánh đế bên kia lực lượng là rất trọng yếu một bước còn có trọng yếu nhất tam thánh hoàng triều chân chính người thứ nhất bế quan tu hành tam thánh lao tổ quân huyền sách làm đệ tử của hắn một trong muốn gặp hắn hay là so những người khác muốn dễ dàng lấy tu hành vì lấy cớ liền có thể tiến vào mất tất thác thương hoàng triều bên kia thái độ lý thừa trạch đã biết hay là thông qua diêm phụ kia bên trong hôm nay triều hội về sau diêm phụ tại nhà của hắn mở một cái tiểu hội nghị nội dung chủ yếu là nên như thế nào lôi kéo đại cản tướng lĩnh chuyện này là t h á c thương đế âm thầm bàn giao diêm phụ đi làm cho nên hắn không có tại phủ nhà sách ra giảng ngược lại là tại trong nhà mình thảo luận chuyện này một khi thảo luận bọn hắn mới phát hiện mình đối đại cản tướng lĩnh hiểu có ích đối một đám chỉ biết danh tự người nói thế nào lôi kéo diêm phụ giao cho hai người bọn họ nhiệm vụ cái thứ nhất là thử nghiệm đi yên vũ lâu mua được càng nhiều liên quan tới đại cản tướng lĩnh tin tức bao quát tu vi của bọn hắn yêu thích tại đại cản trong quân chức vị cái thứ nhỉ thì là đi phương nam hỏi một chút cùng đại cản tướng lĩnh giao thủ qua bàng hồ ý sương hà quan tư ma đám người cái nhìn nhìn xem có cái gì tốt đề nghị ý nghĩ là biện pháp tốt chính là đều cho lý thừa trạch biết lý thừa trạch bên này ngược lại có thể đem kế liền kế nhưng bây giờ còn quá sớm bọn hắn còn không có lôi kéo chuyện này lý thừa trạch trước tiên có thể cùng bi duệ vệ thanh cùng lý t ĩ n h bọn hắn nói rõ trước một chút để bọn hắn không cần phải gấp gáp quả quyết c ự tuyển nếu như có thể được lời nói ngược lại có thể trái lại lợi dụng việc này từ nội bộ đột phá phong hỏa lệnh hoàn toàn có thể làm được nội ứng ngoại hợp về phần có thể thực hiện hay không lý thừa trạch cảm thấy bi duệ vệ thanh bọn hắn khẳng định có mình mình sắp phán đoán nếu như thác thương hoàng t r i ề u điều kiện quá h ạ khắc muốn ai trên cổ đầu người làm nhập đội vậy khẳng định là không được vậy còn không như từ chối thẳng thắn vậy phần thác thương hoàng t r i ề u cuối cùng vẫn là lựa chọn không phái binh xuôi nam lý thừa trạch có một chút thất vọng nhưng cũng vẫn được vốn tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung đại c a n g chỉ cần dựa theo quy hoạch đem lạc đông đạo hoàn toàn tiếp thu ba tháng đông trinh cùng bắc phạt thiên linh vương t r i ề u cùng phong lang vương t r i ề u là đủ vậy phần có đánh hay không đến đã bị thác thương hoàng triệu lấy đi bắc ba châu là cái cần nhìn cụ thể thời cơ vấn đề phương bắc ba châu có thể nói là phong lang vương triều vương triều môn hộ đánh lên thật đúng là không nhất định tốt đánh lý thừa trạch bên này chỉ biết thắc thương hoàng triều ý nghĩ bách hoa hoàng triều tam thánh hoàng triều đều là không hiểu rõ hai cái này hoàng triều trước mắt còn quá xa bọn hắn coi như sẽ hỗ trợ cũng chỉ là một bộ điểm người tỷ lệ lớn sẽ không xuất động binh lực đương nhiên vẫn là không thể không phòng biên phòng nhất là đông hải cùng nam hải cũng phải cần chú ý một chút tây vực đại sở hoàng triều cùng bắc vực thiên lân hoàng triều lý thừa trạch cũng không xem thường, nhưng đối với bọn hắn coi trọng trình độ khẳng định không bằng mặt khác hai cái hoàng triều nhất là tây vực đại sở hoàng triều nếu như bọn hắn muốn theo bờ biển tây xuôi nam lời nói đối mặt bọn hắn chính là bách mãng cao nguyên t u y ệ t bích đó cũng không phải là binh sĩ có thể leo lên mà lại bách mãng cao nguyên bên trên ở lại rất nhiều có thể phi hành hung thú bọn hắn ngày thường liền cư trú ở trên b ế t đá điểm này là vệ thanh bọn hắn tự mình đi nhìn qua nơi đó là một loại khác kim điêu lôi văn kim điêu lôi văn kim điêu vũ trên lông có cùng loại lôi đ ỉ n h tử sắc đường vân mỗi một cái đều không hoàn toàn đồng dạng lý thừa t r ạ c có thu phục ý nghĩ của bọn đó đối với đại cản từ vương triệu tấn thăng hoàng triều cũng không phải là chỉ có vương triều cùng hoàng triều có phản ứng nam b ự c phương bắc pháp hoa tự giả long thụ tôn giả vào lúc này lựa chọn xuôi nam t r ư ơ n g bảy trăm linh bảy diêm phụ gặp chuyện t r ư ơ n g bảy trăm linh bảy diêm phụ gặp chuyện giả long thụ tôn giả cũng không phải là dòng chống khua chiêm địa xuôi nam mà là một thân một mình xuôi nam không có đệ tử biết giả long thụ tôn giả đã rời đi m ẫ u chốt chính là giả long thụ tôn giả cũng không phải là dùng bay mà là dùng đi đường không biết ra gì nguyên do giả long thụ tôn giả dự định đi vạn dặm đường một bước một cái dấu chân tiến về dương trạch hắn cái này hành trình khoảng cách tiếp cận một trăm linh tám phẩy không không không dặm chuyện này lý thừa trạch cũng không cảm kích chủ yếu là hắn làm sao cũng không nghĩ ra già long thụ tôn giả thế mà dự định mình xuôi nam tiên vũ lâu tập san vẫn chưa đối đại cản cương bực bên trong sinh ra bao lớn ảnh hưởng chuyện này đại cản đã sớm tại toàn cảnh công bố tập san ngược lại lộ ra giống như là cái tin tức đã cũ cũng là bởi vì đây cùng đại cản rất gần nguyên thất huyền vương triều còn có thiên linh cùng phong làng vương triều mới có thể nhanh như vậy liền đạt được tin tức nam vực bách tính trong tưởng tượng thác thương hoàng triều khởi binh nam chinh sự tỉnh không có phát sinh ngược lại là phương bắt chiến sự không ngừng nam vực phương nam tạm thời ở vào trong bình tĩnh cũng không có cái khác vương triều hướng cùng hoàng triều c h i chủ đứng ra nói đại cản không xứng bọn hắn nhưng biết hiện tại đại cản quá xứng đôi có thừa bên trên vương lang vân lời nói có tám người tại phong vân bảng bên trên hiện tại còn nhiều một cái hợp đạo cảnh hoàng phủ hoàng chân không có ai sẽ lúc này đứng ra nói lý thừa trạch không biết tự lượng sức mình đại càn hoàng triều cứ như vậy ở trước mặt người đời lần thứ nhất chính thức biểu diễn từ nay về sau tất cả mọi người đàm luận lên đại cản đều sẽ đem bọn hắn b à y ở hoàng triều vị trí bên trên mà không còn là một cái siêu cấp v ư n triều trung châu bốn bậc cách cục cũng đem lại lần nữa phát sinh cải biến không ít người đem đại càn hoàng triều có t h ờ i xưng là không có khả năng phục k h ắ p kỳ tích t i ế n nguyên ba năm ngày tám tháng hai cứ việc yên vũ lâu trung châu bốn b ự c tổng tập san đã tuyên bố quá khứ một tuần nhưng liên quan tới đại càn hoàng triều có t h ờ i còn có hoàng phụ hoàng chân gia nhập đại càn thảo luận vẫn không có ngừng đại càn b á c h tính vốn là thẳng tắp lấy sống lưng lại lần nữa mắt trần có thể thấy chi lăng bọn hắn cũng vì đại càn tiến bộ góp một biên lệch bọn hắn cũng có vinh yên một loại khiến cái khác vương triều cùng hoàng triều đều khó mà tưởng tượng lực ngưng tụ cùng lực hướng tâm tại đại càn bên trong sinh ra đây là bởi vì lý thừa trạch hiểu được nước có thể nâng t h u y ề n cũng có thể lật t h u y ề n đạo lý hắn làm rất nhiều quyết định đều là hướng về phía lớn nhất thống còn có đoàn kết phương hướng đi làm chỉ cần lý thừa trạch có thể đem những sự tình này làm vững chắc đi đồng thời duy trì lâu dài lớn nhất thống những người dân này liền sẽ tự phát vững chắc thống trị lớn nhất thống quan niệm liền sẽ tại tư tưởng của bọn hắn bên trong tâm h căn c ố đế một đời lại một đời truyền xuống chứ lại càn bọn hắn sẽ không nhận cái khác cơ sĩ, cũng sẽ không nhận cái khác vương triều nhận cái khác quân chủ đây chính là lý thừa trạch muốn đạt tới mục đích hoàng hậu nương đến ngự thư phòng bên ngoài đột nhiên chuyển đến thông bẩm âm thanh hoàng hậu đương nương dĩ nhiên chính là đã trở thành hoàng hậu cựu v i yêu hồ đồ sơn nguyễn nhã trở thành hoàng hậu cựu v i yêu hồ cũng dọn đi thịnh cản cung trung hoàng sau ở lệ chính điện cùng lý thừa trạch lập chính điện cách một đầu đại đạo t r ì n h đối xứng kết cấu cựu v i yêu hồ đột nhiên đi tới ngự thư phòng để lý thừa trạch hơi nghi hoặc một chút nàng từ trước đến nay là không vui lòng động đậy cựu v i yêu hồ cũng đúng là có việc mới tới lý thừa trạch đầu tiên là lui hai cái theo hầu cung nữ cựu vị yêu hồ mới nói rõ nàng đi tới ngự thư phòng nguyên do thác thương hoàng triều tể phụ diêm phụ v may là diêm phụ môn sinh liều chết bảo vệ giúp diêm phụ ngăn lại h ắ n phải chết một kiếm thời khắc nguy cơ diêm phụ hai cái c ử a sinh giao nhau ngăn tại trước người hắn giúp hắn ngăn lại thích khách chém ra đ a o cương hai cái c ử a sinh trực tiếp bị chém ngang lưng diêm phụ bản thân bị trọng cường nhưng cũng may bảo trụ tính mệnh sau đó chính là càng nhiều người đổi tới ám sát thất bại nghe tới tin tức này lý thừa trạch đĩu mày hắn thứ nhất nghi vẫn là ai muốn giết diêm phụ đầu tiên bài trừ mình hắn không có nghĩ qua giết diêm phụ diêm phụ là người tốt càng là cái quan tốt nhưng được lý thừa trạch sau khi đồng ý tuân lúc hay là đem yến an thế mời xuống núi để hắn đảm nhiệm giang bắt nói một cái khác đô đốc đồng tri nghiêm an thế vốn là đại hoa vương triều tệ phụ mà giang bắt nói nguyên bản là đại hoa vương triều nghiêm an thế so bất luận kẻ nào đều muốn quen thuộc mà lại tuân lúc phát hiện nghiêm an thế rất biết làm kinh tế có nghiêm an thế gió trợ g u ú p tuân lúc nhẹ nhõm rất nhiều chỉ cần có năng lực, lại phẩm hạnh t ư ợ n g g a i cho dù không phải từ anh hồn tháp triệu hoán nhập thế văn võ lý thừa trạch khẳng định cũng là nguyện ý trọng dụng cựu vĩ yêu hồ giúp lý thừa trạch nhìn chằm chằm diêm phụ còn tán dương qua diêm phụ xử sự, sự làm người không sai liên quan tới điểm này lý thừa trạch còn hướng ninh nguyệt nga chứng thực qua ninh nguyệt nga đối diêm phụ đánh giá là người tốt quan tốt hảo hảo tiến s i n h diêm phụ tại t h á t thương hoàng triều địa vị hết sức quan trọng cho nên mặc dù hắn chỉ là vũ khí triều nguyên cảnh nhưng là yên vũ lâu đối với hắn hiểu rõ cũng là rất sâu mặc dù lý thừa trạch đã biết diêm phụ muốn nếm thử lôi kéo đại càn giáng Lâm, đồng thời đã trả giá hành động diêm phụ đã phái người đi yên vũ lâu kêu bên trong mua đại cản tướng l i n h tin tức chuyện này linh nguyệt nga đã để mộ phi yên c h u y ể n cáo lý thừa trạch đồng thời hỏi thăm lý thừa trạch ý kiến lý thừa trạch ý kiến là có thể kiếm tiền sự t ì n h vì cái gì không làm đâu chỉ cần không muốn cho quá mức cơ mật tin tức liền có thể k h i thật vốn là có thể bán tin tức giả nhưng lý thừa trạch vẫn là không có để linh nguyệt nga làm như thế dạng này là tại bại h o ạ i yên vũ lâu thanh danh mặc dù như thế lý thừa t r ạ c cũng không có giết chết diêm p h ý nghĩ ngược lại nghĩ đợi đến đánh bại thác thương hoàng triều về sau để diêm p h cũng tại đại cản lãng lã đương nhiên đáp án này không cần đoán cựu b ị yêu hồ đã biết là ai p h ả i đi ra diêm phụ trong nhà tao nộ ám sát ngay lập tức liền yêu hồ liền phát hiện nàng vốn đang tại suy nghĩ muốn hay không cứu diêm phụ thời điểm nhìn thấy hắn môn sinh cứu hắn nàng liền không có xuất thủ nhìn thấy diêm phụ hai cái c ử a sinh liều chết cũng muốn bảo hộ hắn cựu b ị yêu hồ đều có chút cảm động phải biết hai cái này môn sinh nhưng cùng hắn không có cái gì liên hệ máu mủ nhìn thấy đến ám sát diêm phụ tên k i a n h ậ p đạo cảnh rời đi về sau cựu vị yêu hồ liền nhìn xem hắn trốn đi nơi nào mà hắn đi chính là đ ồ n cung thác thương hoàng triều thái tử q u tinh bắc lý thừa trạch không tự giác địa như những mày phải biết diêm phụ thế nhưng là thái tử quý tinh bắc lao sư hắn phái người đi ám sát lao sư của mình cái này không phải liền là thí sư sao lý thừa trạch trước đó vẫn cho là quý tinh bắc chỉ là xuẩn một điểm không nghĩ tới hắn là thuần hỏng tại lao sư nghiêm túc truyền thụ dốc đối tương thụ tình hồ giới có thể nghĩ ra thí sư bước này đều không phải người tốt lành gì diêm phụ là một có thể bị cựu vị yêu hồ khích lệ người còn đồng dạng đạt được ninh nguyệt nga khích lệ lý thừa trạch đoán chừng diêm phụ tiếp cận người hoa mỹ đều là cùng một cái lao sư mặt khác hai cái c ử a sinh có thể liệu chết bảo hộ lao sư mà đổi thành một vị lại nghĩ đến thí sư lập tức phân cao thấp chương bảy trăm linh tám điều tra cùng dư luận chương bảy trăm linh tám điều tra cùng dư luận thác thương hoàng triều thiên thương thành t ể phụ diêm phụ tao nổ ám sát còn bản thân bị trọng thương tại thiên thương thành tuyệt đối là một kiện đại sự biết được việc này thác thương đế g i ậ n tí m ặ t lúc này hạ lệnh sai người t r a rõ thiên thương thành rất ít gặp địa p h o n g thành thiên thương thành cùng thác thương hoàng triều những thành trí khác có một chút khác biệt cấm bay không phải luật pháp phương diện cấm chỉ phi hành mà là trấn tại thiên thương thành bên trong tâm một khối cách mặt đất hẹn một em mở thổ hoàng sắt trượng cao cự thạch làm cho không người nào có thể phi hành cho dù là võ đế đến cũng không thể bay tại người ở đây người đều là cố kéo nhiều cổ na kéo dài địa c h i thần khối này cự thạch cũng không phải là tháp thương hoàng triều phát hiện mà là thành trì vây quanh tòa thành này tạo dựng lên đương nhiên thành trì vây quanh khối này cự thạch tạo dựng lên thời điểm tòa thành này còn không gọi thiên thương thành cũng không có bây giờ như vậy phốn hoa bắt đầu chỉ là bởi vì tiên dân đối khối này cự thạch sinh ra sùng bái q a y trúng quanh khối này cự thạch của tụ quý ố i c n tinh bắc quên đi một điểm thiên thương thành thành làm thác thương hoàng triệu thủ đô lại như thế phồn hoa có một cái đặc điểm chính là nhiều người nhân dân quần chúng lực lượng là to lớn trải qua loại bỏ cùng điều tra vẫn có thể xác định hung thủ bỏ chạy đại khái phạm vi lại là ở đâu bên trong biến mất không thấy gì nữa đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là cho tiền đủ nhiều t h á c thương đế hạ lệnh cho cung cấp đầu mối bách tính đều cho tiền thưởng tăng thêm làm việc quan viên đầy đủ ra sức mạnh sinh sinh cho quy hoạch ra một cái phạm vi làm việc quan viên không dám không góp sức à t h á c thương đế tức giận bộ dạng ai nấy đều thấy được thiên thương thành bên trong tất cả cha án quan viên đều đang điều tra việc này chỉ là vạch ra đến phạm vi có chút vấn đề tại khu vực k i a bên trong có phủ thái tử cùng các đại vương phủ t h á c thương trong hoàng cung cũng không có cho thái tử chỗ ở tất cả hoàng tử tại mười hai tuổi liền bị rời xa hoàng cung đây là thắc thương hoàng chiếu quy định nhưng là người khác cũng không có ngay lập tức hướng bên kiên nghĩ không có chứng cứ đi hoài nghi thái tử cùng vương già cũng là đại tội trải qua vài ngày sờ sắp xếp theo phạm vi càng co lại càng nhỏ phụ thái tử càng ngày càng trở thành một cái không cách nào coi nhẹ tồn tại có thể minh s á t cám sát tệ phụ thích khách ít nhất phải là thiên nhân hợp nhất cảnh chút thành t i ể u trở lên đây là bọn hắn mở rộng phạm vi không phải nguyên bản bọn hắn là nghĩ s o n g vì vấn đạo tam cảnh đây là thông qua hai tên vì bảo hộ diêm phụ mà chết môn sinh lại thông qua hắn tốc độ chạy trốn phân tích ra được trước mặt có hai vị môn sinh giút c ả n diêm p ụ là n ũ khí chiều nguyên cảnh tại cuối cùng thời gian cũng dùng hộ thể cơ ư n g khí không phải hắn cùng hai cái cửa sinh hạ tràng tuyệt đối là đồng dạng đồng dạng là bị chém ngang lưng đao cương tùy tiện đem diêm phụ hộ thể cơ n g khí chém b ỡ cũng đem hắn trọng thương tu vi không có cái thiên nhân hợp nhất cảnh chút thành tựu i là làm không được thiên nhân hợp nhất cảnh tiểu thành đô là có chút miễn cưỡng trên thực tế là đại thành đến nói sẽ càng thêm hợp lý nhưng cân nhắc đến có một ít người bạn thân tương đối đặc t h ủ thì như đối phương là một thiên tài hoặc là hắn chính là cường điệu tại tiến công cái c h ủ loại kia loại hình lại thêm thiên nhân hợp nhất cảnh chút thành tựu cùng đại thành tại vùng này khác biệt là không lớn cho dù là tại thiên thương thành bên trong thiên nhân hợp nhất cảnh cũng không phải không bằng chó đi khắp nơi tồn tại thiên thương thành bên trong có bao nhiêu thiên nhân hợp nhất cảnh là có thể đếm ra được cũng sẽ nhớ ghi chép tại án dần dần co lại tiểu nhân khu vực đại khái có bốn cái phù hợp điều kiện gia tộc mặt khác chính là p h ụ thái tử và thân vương phủ lúc này đột nhiên xuất hiện một tin tức thiên thương thành bên trong có trên phố nghe đồn phái người ám sát diêm phụ chính là thái tử quý tinh bắc lại cái này trên phố nghe đồn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế chuyện này cũng không phải là lý thừa triển lý thừa trạch từ cựu vĩ yêu hồ kêu bên trong đạt được diêm phụ bị ám sát tin t ứ c nhưng hắn vẫn chưa đối này làm cái gì ứng đối dự định thuận theo tự nhiên hắn m u ố n là cân nhắc qua để cựu vĩ yêu hồ hoặc là yên vũ lâu hỗ trợ bạch trần là thái tử quý tinh b ắ c phái người ám sát diêm phụ nhưng là lý thừa trạch về sau tưởng tượng giống quý tinh b ắ c ngốc như vậy thái tử không dễ tìm hay là đừng làm loạn đợi lát nữa đổi một cái mạnh hơn thái tử tất cả hắn liền không đối này làm bất luận cái gì ứng đối thiên thương thành bên trong nếu như lý thừa trạch muốn làm ra một điểm dư luận cũng là có thể chưa k i ể u v i yêu hồ cái này chỉ cần nhìn chằm chằm diêm phụ thiên thương thành bên trong cũng có giả hủ mật thám mật thám là từ hai năm trước kia liền chui vào thiên thương thành chủ đánh một cái xâm nhập quần chúng bởi vì cách dương trạch quá xa chỉ cần mỗi ba tháng báo cáo một lần nếu như không phải còn có cái này ba tháng một lần báo cáo có lẽ bọn hắn đều coi là tổ chức đã quên bọn hắn cho nên lý thừa trạch hay là có biện pháp tại thiên thương thành âm thầm dẫn đạo dư luận chỉ là hắn không có làm như thế nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là có những người khác làm thái tử quý tinh bắc còn không thể gấp phải xoay quanh hắn phải tại hắn thuộc thần trước mặt g i á n g chống đỡ lấy nói chuyện này tuyệt đối không phải hắn làm hắn thuộc thần có hơn phân nửa là diêm phụ đ ể cử đi lên nếu như bị bọn hắn biết mình phái người ám sát diêm phụ hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi nghĩ k ỹ cực sợ quý tinh bắc quyết định nói sang chuyện khác liệt vị coi là đến tột cùng là ai đang khắp nơi tản là ta phái người ám sát lao sư ti tức là ai làm không có nghĩ thái tử quý tinh bắc nếu như bởi vì thí sư chi danh đối với người nào càng có lợi hơn không thể nghi ngờ là quý tinh bắc đám kia đệ đệ trải qua cùng thuộc thần thương nghị quý tinh bắc quyết định tạm thời không đối này làm nắp lại cũng không tùy tiện đi cùng thác thương đế nói rõ việc này không phải hắn làm lựa chọn của bọn hắn thật đúng là chính xác thác thương đế không phải là bởi vì một điểm dư luận liền trực tiếp hoài nghi mình nhi từ người h ú n g chi đứa con trai này trên đại thể còn có thể làm hắn hài lòng chân chính t ạ m được q u ý tinh bắc bình thường là như thế nào tôn kính lao sư của mình diêm p h ụ thác thương đế là xem ở mắt bên trong không đến mức hẳn là không đến mức q u ý tinh bắc vốn là rất tôn kính diêm p h ụ nhưng từ khi diêm p h ụ bác bỏ hắn nhiều lần đề nghị về sau hắn mặt ngoài đối với diêm vụ y nguyên cung kính nhưng trên thực tế hắn đã bắt đầu đoán trách diêm vụ mà lần này trên triều đình diêm phụ ý nguyên ngại chuyện của hắn nghĩ đến diêm phụ về sau vẫn như cũ sẽ v ư n g bận quý tinh bắc mới càng ngày càng bạo trực tiếp phái ra người đi ám sát diêm phụ vốn đang là muốn giá họa cho lý thừa trạch cùng đại cản kết quả không thể giá họa thành chủ yếu là quý tinh bắc sai lầm địa đoán chừng diêm phụ tại nó c ử a sinh trong lòng địa vị n g u y ệ n ý dùng tính mệnh đi bảo hộ hắn diêm phụ là bị ai phái người ám sát chuyện này muốn cha nhưng là ai ở trong tối điệu bên trong truyền bá thái tử quý tinh bắc thí sư sự tỉnh cũng muốn cha dù sao thác thương đế không thể mặc cho người ta tùy ý bại hoại thái tử thanh danh không phải hắn cái này xem trọng đồng thời lựa chọn bí tinh bắc hoàng đế chẳng phải là rất mất mặt thế là t h á c thương đế đồng thời để người bắt đầu điều tra cái này dư luận là từ đâu bên trong bắt đầu xuất hiện tra một cái vẫn thật là cho hắn điều tra ra t r ư ơ n g bảy trăm linh chín thẳng đến tiên linh thành t r ư ơ n g bảy trăm linh chín thẳng đến tiên linh thành bên kia tể phụ diêm phụ bị đâm án còn không có giải quyết bên này t h á c thương đế lại dưới một cái mệnh lệnh tể phụ bị đâm án chuyện này không có nhanh như vậy có kết luận là có nguyên nhân dù sao liên quan đến nhân vật đều tương đối trọng đại cẩn thận một chút cũng là h ẳ là nhưng là cũng không thể t h á c thương đế hai cái mệnh lệnh đều kéo phải lâu như vậy điều tra là ai ở trong tối đ ị a bên trong giải dư luận liền không có như vậy phiền phức kế tiếp theo sở sắp xếp cuối cùng tại t h á c thương đế hạ lệnh t r a rõ đệ tứ thiên tìm được dư luận người dẫn đạo lục hoàng tử quý tinh thần c ũ may quý tinh thần có thể chứng minh hắn chỉ là giải dư luận người mà không phải phái người đi ám sát diêm phụ sau đó đem chuyện này giá h ỏ a cho quý tinh bắt người hắn người thực lực là đủ nhưng ám sát lúc ấy có không ở tại chỗ chứng minh thắc thương đế tại trong ngự thư phòng nổi trận lôi đình thắc thương đế thống mạ quý tinh thần dừng lại cũng cấm túc hắn ba tháng chiều hội cũng không cần tới chuyện này cũng không đối quý tinh thần tạo thành bao lớn ảnh hưởng cũng chính là cùng hoàng chữ chi vị sợi từ bi trước đó hắn còn đối quý tinh bắt thái tử chi vị có nhất định ảnh hưởng cùng uy hiếp hiện tại là uy hiếp không được một điểm nhưng đây cũng chỉ là tìm ra khắp nơi tản dư luận người mà không phải ám sát diêm phụ người trong nháy mắt thiên thương thành đã phong thành mười ngày nhưng vẫn là không tìm được hưng phạm lúc này đạt được các loại thiên tài địa b ả o trị liệu từ trọng thương trị liệu đến vết thương nhẹ diêm p ụ mang theo thương thế nhập cung diêm p ụ là đi mời cầu thắt thương đế không muốn lại phong thành về phần hung thủ có thể chậm rãi tìm lại như thế phong giới thành đi khẳng định là sẽ đối bách tính sinh hoạt có ảnh hưởng diêm phụ không nguyện ý nhìn thấy dạng này sự t ì n h nhưng diêm phụ cũng không hề hoàn toàn từ bỏ tìm kiếm hung thủ nếu như chỉ là hắn trọng thương lời nói chuyện này còn có thể không thế nào truy cứu nhưng hắn chết mất hai cái đệ tử cái này sẽ không lộ ra lòng dạ hắn rộng lớn ngược lại là để hai vị đệ tử bạch bạch mất đi tính mệnh cho nên diêm phụ cũng không có thỉnh cầu thác thương đế không còn t r a do án này chuyện này vẫn như c ũ muốn cha thác thương đế cũng đáp ứng diêm phụ thỉnh cầu dù sao đây là bị ám sát bản nhân ý kiến còn nữa diêm phụ không chết cũng để thác t h thương đế khí tiêu không ít chí ít sẽ không giống ngay lập tức tức giận về phần đến tột u cùng là người phương nào muốn ám sát hắn chính diêm phụ cũng không nghĩ minh bạch nhân duyên quá tốt chính là như vậy diêm phụ trên cơ bản liền không thế nào cùng người kết toán q uý tinh bắc đương nhiên sẽ không ngốc đến phái mình bên ngoài người đi ám sát diêm phụ kia là â m thầm lôi kéo giúp đỡ thích khách là mang theo mặt nạ đi mà lại bên ngoài là cái chính đạo người ngày thường bên trong dùng chính là t r ư ờ n g thường cùng thích khách không có quan hệ gì không phải ám sát thất bại hoặc là bị bắt một khi khai ra hắn cái này chủ mưu hắn cái này thái tử liệt thế đem chọn cái thác thương h à n h làm cho dư luận xôn xao tể phụ bị đâm án cứ như vậy có một kết thúc dưới loại tình huống này muốn điều tra ra hung thủ quá mức khó khăn chỉ có thể chậm rãi điều tra một bên khác thiên linh vương triều nội l o ạ n đã buộc phát hơn một tháng điều này cũng làm cho bọn hắn bách tính không đếm xỉa tới sẽ cái gì tập san đao mệnh hiển nhiên càng trọng yếu hơn phương bắc đại quân tại thương vương chu h ú c xuất linh g i ớ i hướng thiên linh vương triều phương bắc đạo thứ n h ị phòng tuyến khởi sướng thế công nhưng tình huống trước mắt là hơn một tháng quá khứ thương vương vẫn không thể nào thành công đột phá thứ nhất nói phòng tuyến mà phương bắc bách tính bởi vì phương bắt chiến hỏa không ngừng không ít bách tính lựa chọn nâng nhà nam g ờ i trong lúc nhất thời kinh đô cùng phương nam chen trúc tiến đến không ít lưu dân cái này kỳ thật đối với thương vương là bất lợi tình trạng nhân khẩu đại lượng nam g ờ i sẽ chỉ làm hắn hậu cần càng thêm không chịu nổi gánh nặng thương vương thu thập dân binh rất nhiều đều đã chạy trốn thế cục là đối với thương vương càng ngày càng bất lợi cái này khiến cho thương vương không thể không nhanh làm ra quyết định dưới loại tình huống này thương vương làm ra một cái quyết định trọng đại đợi đến đột phá đạo thứ nhì phòng tuyến về sau hắn quyết định từ bỏ tất cả hậu cần cùng đồ quân lu một đường thẳng hướng kinh đô thiên linh thành cho nên thương vương dưới một đạo tử mệnh lệnh liều lĩnh công thành thương vương đại quân là nhân số càng nhiều một phương nhân số càng nhiều một phương công thành tuyệt đối là có ưu thế cho dù là bọn hắn chiếm cứ lấy phòng thủ ưu thế thành trì không có việc gì nhưng là người không kiên trì nổi thương vương đại quân có thể thay nhau ra trận nhưng là thủ thành quân đội chỉ có thể mọi thời tiết tác chiến mà lại thương vương thế công có thể nói là trở nên hết sức nhanh chóng lúc trước hắn thế công là mánh nhưng là không có mánh đến loại tình trạng này thế nhưng là thương vương hiện tại dưới tử mệnh lệnh là điên cuồng công thành lùi người chạm thương vương đại quân thế công đột nhiên biến đấu để binh lính thủ thành chưa kịp phản ứng tăng thêm trước đó thương vương đại quân mọi thời tiết tiến công quân coi giữ một mực căng thẳng một cây dây cung nhưng thương vương đại quân đột nhiên biến đấu để bọn hắn căn này dây cung băng đạo thứ nhì phòng tuyến trong đó một tòa thành trì thật đúng là cho bọn hắn cứng rắn g ặ m xuống tới thương vương cờ xí chen vào thành trì đạo thứ nhì phòng tuyến cũng không phải là hoàn toàn luân hãm nhưng là đã bị mở ra một lỗ hổng nhưng thương vương đại quân gặp phải trái phải vây công tình trạng vào lúc này thương vương dựa theo trước đó quy hoạch khi tất cả dân phu cùng đại bộ phận điểm đồ quân nhu đặt ở tòa thành này chỉ đem lấy thiết kỵ làm tốt đập n ồ i dìm thuyền chuẩn bị thương vương quyết định mang theo thiết kỵ lách qua đạo thứ ba phòng tuyến đêm tối buôn tập thẳng đến tiên h linh thành thương vương chiến mã là toàn bộ thiên linh vương triều tốt nhất kỵ binh cũng là thiên linh vương triều mạnh nhất dù sao bọn hắn muốn tại phương bắc chống cự đến từ c h í ít hai phương diện áp lực bắc mãng vương triều không nói trước đó thiên linh vương triều cùng phong lăng vương triều là ở vào trạng thái chiến tranh đồng dạng còn có phương bắt thác thương hoàng triều phong lăng vương triều cùng thác thương hoàng triều cái nào đều không phải dễ khẳng định là tiên h linh hoàng t r i ề u tinh nhuệ n đây cũng là cho mình trôn xuống quả đắng phong lăng đế thì hay là ở vào xoắn suýt giai đoạn mặc dù hắn là hoàng đế nhưng làm sao hắn hai vị l a o tổ không nguyện ý đầu hàng hắn bị hoàng đế này thật đúng là không có gì biện pháp trang diện chính là phong lăng đế không ngừng khởi s ư ớ n g đầu hàng nhưng kết quả mãi mãi cũng là chỉ có hắn cái này người đề xuất đồng ý đầu hàng mặt khác bốn phiếu đều là không đồng ý phong lăng đế cảm giác mình đầu góc bên trong một mực quanh quần m ộ t câu thần cùng đang muốn tự chiến vậy hạ cớ gì trước hàng phong lăng đế cục diện so nguyên bắc mãng đế bảng thịnh kém nhiều cái kia bên trong đều là không đồng ý hắn đầu hàng thanh n â m mà lại cái này còn không chỉ không đồng ý hắn đầu hàng thắt thương hoàng triều ngay cả đầu hàng đại cản hoàng t r i ề u đều không đồng ý bởi vì đầu hàng thắt thương hoàng t r i ề u lực cản quá lớn phong lăng đế thử để hắn người một nhà thử nhìn một chút đưa ra đầu hàng đại cản hoàng triều đây chỉ là thăm dò mà thôi cho dù bọn hắn đồng ý phong lăng đế mình cũng sẽ không đồng ý nguyên bản phong lăng đế cho là bọn họ chỉ là không nghĩ đầu hàng có đại thù thắt thương hoàng triều thôi kết quả khiến người mở rộng tầm mắt đầu tiên là đầu hàng đại cản bọn hắn cũng không nguyện ý nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì đại cản đồng g i n g cướp đi phương Nam phong không thể nói không có thủ phong lăng đế đã tại suy nghĩ muốn hay không n g ợ n n h ờ ngoại lực để đạt tới mình đầu hàng nghĩ mục đích chương 710, phí qua đường chương 710, phí qua đường phong lăng đế một lòng muốn đầu hàng thật đúng là không phải một kiện cái gì chuyện mất mặt nhất là tại hiện tại loại tình huống này hiện tại nam vực trừ hai đại vương triều cùng hai đại hoàng triều cái k h á c vương triều không gian sinh tồn bị nghiêm trọng để ép loại thời điểm này đầu hàng vẫn có thể xem là một loại lựa chọn tốt mà lại thiên linh vương triều cùng phong lăng vương triều có thể nói là trong đó thảm nhất hai cái vương triều người khác tốt xấu là bị thắc thương hoàng triều cùng cái khắc vương triều đánh đến bọn hắn cái này bên trong là bị thác thương cùng đại cản hai đại hoàng triều hỗn hợp đánh kép càng đừng đề cập phong l a n g vương triều nam bắc phương môn hộ đều đã mất đi trên thực tế cũng không có thắng cơ hội v ì duệ b ù i hành kiệm bọn hắn cũng không biết phong l a n g đế ngay tại bởi vì nghĩ đầu hàng nhưng không có biện pháp đầu hàng sự tỉnh mà bờ ố dầu bọn hắn ngay tại sẵn sàng ra trận đại quân tại mấy ngày về sau liền muốn xuất phát sớm định ra tại ngày một tháng ba giang bắc nói tây huyền đạo cùng tê vân đạo ba đạo đại quân cộng đồng xuất trinh thời gian liền muốn đến tây huyền đạo cùng tê vân đạo chủ yếu tấn công chính là ngàn lăng v ư n triều mà giang bắc nói bên này phụ trách t hết thệ là lấy để hai đại vương t r i ề u đầu hàng là điều kiện tiên quyết mặc dù có thể nghiền ép bọn hắn nhưng là vì duệ vệ thanh bọn hắn đều có một cái cộng đồng cái nhìn đó chính là không thể tại cái này hai đại vương t r i ề u bên trên hao tồn quá nhiều binh lực cầm xuống thiên linh vương t r i ề u cùng phong lăng vương t r i ề u về sau còn muốn bố phòng còn muốn huấn luyện một lần nữa c h ỉ n h quân lấy ứng đối khí thế hung hung thác thương hoàng triều giang bắc nói mặc dù còn tại bắc cầu trải đường nhưng là đại bộ phận điểm đã hoàn thành nhất là kinh đ ả o phước diện cái này đều dựa vào năm ngoái trung tuần đến bây giờ giang bắc nói quân dân cộng đồng trả giá cố gắng nhất là về sau có lý băng đợi à n kinh,、Phạm、Trọng Yêm, đám người chỉ đạo, tu kiến bắt đầu càng nhanh. Tại bắc cầu tăng Uông, cũng tại Kim Cương cùng các tộc nhân của hắn g tử tu bắt Tại tại tộc Kim Phạm chỉ đạo, Yêm đám r đầu bác cầu các của g ú p cấp giới trước tốc bác cầu, một ắ t tiến hào phóng sông cầu lớn cầu đ đã hoàn h h à n m ộ thời Đợi một t gian hào phóng sông cầu lớn sẽ thành c ô u thông giang nam nói giang bắc nói hai đạo trọng yếu giao thông yếu đạo về sau hai đạo bách tính muốn qua sông liền không cần lo lắng chạy xiết hào phóng sông còn có trong sông khả năng tùy thời xuất hiện hùng thú hai bên bờ thông thương cũng liền không cần chỉ dựa vào k ê n đạo kiến thiết xong hào phóng sông cầu lớn về sau tăng ông còn muốn chủ trì tu kiến phong lăng sông cầu lớn giang b á c nói tại năm ngoái thời điểm thời điểm trồng khoai lang trải qua xử lý có thể trở thành rất tốt quân lương thuận tiện mang theo mà lại có chắc bụng cảm giác đương nhiên quân lương sẽ không chỉ có khoai lang một loại giang b á c nói cần quân lương chứ có thể nguyên địa kiếm giang nam nói cùng càng nam càng b á c nói cũng có thể vì giang b á c nói kiếm dù sao trận này b á c phạt cũng không phải là giang b á c nói tướng lĩnh người quyết định mà là tại triều đình trong hội nghị quyết định b á c phạt phong l a n g vương triều vi duệ bọn hắn vẫn rất có lòng tin phương nam mạnh nhất tướng lĩnh võ diên triều đã đầu hàng phong lăng vương triều sau mất đi lệch trời phong lăng sông còn có quan hai ệ ải Phong l n Quan. Muốn tấn công Phong Lang g t Vương r ề u qua đã khỏi phải s ô ngày trực tiếp từ Thượng rừng Bắc Phong Quan l đủ. Hai n g à này vi duệ bọn hắn đã bắt đầu phân luận dùng chiến thuyền vận giang bắc đạo sĩ binh qua phong l a n g sông nhập phong l a n g quan lấy đi phương nam môn hộ phong l a n g quan chỗ tốt ngay tại cái này bên trong đại quân có thể càng tiếp cận tiền tuyến tùy thời chuẩn bị xuất t r i n h mà lại đối phương trên cơ bản không có khả năng biết là đại quân là lúc nào tiến vào phong l a n g quan bởi vì cao lớn t ư ờ n g thành trở ngại tầm mắt của bọn hắn không có cơ cao lâm hạ ưu thế phong lăng vương triều phương nam quân đội cũng không biết chiến thuyền là lúc nào chở sĩ tốt chạy qua phong lăng sông nguyên bản phong lăng quan có năm mươi không không không quân coi giữ hai ngày này mỗi ngày đều có năm p không không không sĩ tốt cùng quân lương lục tiếp theo tiến vào phong lăng quan đến lúc đó chiến tranh khai hỏa thời điểm hậu phương phong lăng quan chính là đồn lương căn cứ quân lương sẽ lấy phong lăng quan làm trung tâm phân biệt điều phối cho ba đường bắc thượng đại quân bác phạt ba đường thống lĩnh cũng đã cho tốt theo thứ tự là lý thịnh lý quang bật cùng lý m ụ vi duệ toại t ấ n hậu phương bất quá hắn chỉ là một cái hậu cần điều phối tác dụng không tham dự tiền tuyến chỉ huy cái này b ắ t phạt phong lăng vương triều vi duệ muốn cho lý thịnh lý quang b ậ t bọn người một cái cơ hội lộ mặt như vậy đ ợ i đến tiên linh vương triều cùng phong lăng vương triều đánh xuống về sau bọn hắn trở thành thống lĩnh một phương t ò a chấn biên cương liền càng đơn giản dạng này phía dưới tướng lĩnh mới sẽ không k h â c phục hoặc là có lời bán giận mà náo ra không thoải mái về phần chống lại quân lệnh điểm này vi duệ ngược lại là không có n g h i qua bởi vì tại chúng tướng huấn luyện ở dưới quân lệnh như núi bốn chữ này đã khắc vào trong đầu của bọn hắn bên trong tướng lĩnh cùng thuộc hạ của bọn hắn có thể cho rằng thống lĩnh sai nhưng là bọn hắn nhất định phải chấp hành nếu như kết quả cuối cùng sai, đó chính là d ư ớ i mệnh lệnh này người sai nhưng nếu như chống lại quân lệnh đó chính là không tuân thủ quân lệnh người sai đương nhiên không chỉ có chỉ huy một quân thống lĩnh cũng cho bọn h ắ n phối manh tướng vũ văn thành đô cao sủng lý t ô n hiếu dương nghiệp trương liêu trần khánh chi vương t u ấ n thần triết khả thích lần này chủ đánh một cái toàn quân xuất kích mau chóng đánh tới phong lang vương triều kinh đô phong lang thành xem như cho mấy tháng này luyện binh bọn hắn một cái kiểm nghiệm quân đội thực lực cơ hội cũng liền lưu lại một cái dương tái hưng canh g i ở vi duệ bên người phòng ngừa hậu phương chuyện gì phát sinh có thể tùy thời làm cơ động kiếm b á c nói bên kia không có phát sinh chiến sự lạc đông đạo đã hoàn toàn tiếp nhận nửa đường không có gặp được bất kỳ trở ngại nào nhà mình hoàng đế đã đổi hàng mà bọn hắn phía đông là đông hải không đường có thể trốn không có cái gì chống lại cần hàng quân đều đã bị tiếp nhận nhưng là quân đội sức chiến đấu cần tiến hành kiểm nghiệm còn muốn đ ố i quân đội tiến hành một lần sàn g trọ quen thuộc chỉ huy quân đội lý tĩnh từ đạt bọn hắn cũng sẽ không thích vàng trao lẫn lộn quân đội lạc đông đạo kiến thiết thì là tại mười gia tộc lớn nhất hết sức ủng hộ dưới vận hành tô định p ư ơ n g cho bọn hắn mở không ít điều kiện ưu đãi cho nên mười gia tộc lớn nhất hết sức ủng làm lạc đông đạo đại đô đốc tô định phương là có quyền lực như vậy đây cũng là tô định phương vì mau chóng phát triển lạc đông đạo kinh tế còn có tu kiến kinh đ ả o đổi thành điều kiện mặc dù tô định phương cho bọn hắn một vài điều kiện nhường ra một chút thương thuế cùng phí qua đường nhưng lạc đông đạo đích sắc có thể đạt được càng nhanh kiến thiết mà lại lúc đầu cái kia lạc vương thành phí qua đường tô định vương liền định hủy bỏ lạc vương thành phí qua đường là lạc vương thành doanh thu một trong nhưng là hiện tại lạc vương thành đã thuộc về đại cản mà lại thân phận của song p ư ơ n g đã phát sinh đổi trước kia lạc vương thành cùng xung q u a ba đại vương triệu quan hệ phân thuộc đối địch nhưng là hiện tại chính là mình người tất cả mọi người là đại càn con dân lại bọn hắn thông thương địa phương trên cơ bản là đại càn cái khác cương n ự c như là đã thu qua thương thuế liền không có tất yếu lại thu một lần phí qua đường cái này không hợp lý đối với bọn hắn cũng không công bằng bất quá mười gia tộc lớn nhất cũng không phải là nghĩ như vậy bọn hắn đối với tô định phương cảm kích nước mắt linh thiếu một bút phí qua đường liền có thể ít đi rất nhiều chi phí phía tây bắc tề vương t r i ề u đang đứng ở chiến loạn mười gia tộc lớn nhất thương đội căn bản liền sẽ không quá khứ mười gia tộc lớn nhất thương đội đến lạc vương thành liền một lộ nam dưới sau đó lại đi như thế nào là thuộc về chính bọn hắn sự tỉnh Trương ba đến ạ đạo o trung trương trung trên thực t binh binh khởi khởi ba k h ô g riêng gì phong lăng đế mức u đầu quân ố n hàng. Kỳ thật phương nam quân đội thật Kỳ tại giang bắc nói đại quân còn chưa có bắt đầu khởi binh thời điểm vi duệ bọn hắn liền thu được mấy phần đầu hàng sách cái này làm cho vi duệ bọn hắn đều có chút một mặt một b ư ớ c bọn hắn gần nhất là dự định khởi binh nhưng cái này còn không có khởi binh nga chẳng lẽ trong quân gia phản đồ vì d ậ y bọn hắn cũng chính là n g ấ m lại mà thôi tại đại cản quốc lực phát triển không ngừng tình huống dưới đại cản luật lại có thể chân chính bảo hộ ở vào yếu thế địa vị người tình huống dưới đàng hoàng làm một cái đại cản bách tính mới là chính xác lại lựa chọn sáng suốt loại này lựa chọn người bình thường đều sẽ làm vậy liền chỉ còn lại có hai cái đáp án đối diện quân coi giữ là thật nghĩ đầu hàng lại hoặc là t r ả hàng đối diện đến cùng có phải hay không t r ả hàng vấn đề này thật đúng là cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề phong lăng lại không phải đông n ô cả ngày có tướng lĩnh muốn đầu hàng ngươi đều không phân do hắn đến tột cùng là thật đầu hàng hay là trá hàng tào tháo cũng l à như thế bị hoàng cái cho lừa gạt nghĩ nghĩ vi duệ bọn hắn quyết định cho những này đưa tới đầu hàng sách thủ tướng hồi âm biểu thị n g u y ệ n ý tiếp nhận bọn hắn đầu hàng bọn hắn muốn làm chỉ cần tại đại quân đến thời điểm mở cửa thành đầu hàng là đủ thời gian rất mau tới đến ngày một tháng ba giang b á c nói tây huyền đạo cùng tê vân đạo ba đạo cộng đồng xuất binh t r i n h phạt thiên linh vương triều cùng phong lang vương triều thời gian đến giang b á c đạo phái r a lý thịnh lý quang bật cùng lý mục vì chỉ huy ba đường đại quân hợp với lý tổn hiếu cao sùng vũ văn thành đô dương n i ệ p cao thuận hãm trận danh khúc n g h ĩ tiên đăng danh vương tuấn thần từng ngày doanh trương liêu xuất lĩnh lang kỵ cũng tham dự lần này tác chiến hãm trận doanh cùng tiên đăng doanh cho dù là đối mặt đội kỵ binh ngũ cũng có thể phát huy ra tác dụng lớn từng ngày doanh thì là tại điểm hộ binh sĩ công thành thời điểm cũng sẽ để phòng thủ binh sĩ sợ đầu sợ đôi nếu như bọn hắn muốn phòng thủ nên đón bọn hắn sẽ là từng ngày doanh lấy thần ti cung chụp nhật cùng tên bắn ra trương liêu xuất lĩnh năm phẩy không không không lang kỵ còn có hắn năm ngàn kỵ binh liền không cần phải nói bình nguyên bên trên mở hướng liền xong trương liêu ban đầu ở bạch lang sơn bên trên lần thứ nhất bên ngoài họ tướng lĩnh xuất lĩnh hồ báo kỵ man chỉ cần có thể mang theo đội kỵ binh ngũ vọt lên đến trương liêu không e ngại bất luận kẻ nào chỉ cần đừng gặp được khúc nghĩa loại này quái đổ v ậ t liền tốt khúc nghĩa trên chiến trường chủ đánh một tay dùng bất cứ thủ đoạn nào thường gạt ngựa đây đều là thông thường thao tác vung cho nghiêm nghị quái khiếu đều là quen dùng thủ đoạn bởi vì tin tức truyền lại quá chậm lại mỗi lần bọn hắn đánh đều là diệt quốc chiến đối thủ không hiểu rõ khúc nghĩa luôn luôn có thói quen bị người coi nhẹ nhưng chính khúc nghĩa thích thú có thể sử dụng là được giang b á c nói đại đô đốc tấn u ú c t o a c h ấ n hậu phương chủ tính trung điều phối p h ụ n ư ớ c đại tướng quân vi duệ thì t o a c h ấ n phong lăng quan lại lần nữa phân phối tê vân đạo phái ra là chiến t h u y ề n sôi dòng mà h ạ vệ thanh thoát khứ bệnh ban siêu cùng dương tố cùng đem đi thuyền sôi dòng hướng đông thẳng tới phong lăng trong nước đoạn sau đó đi về phía nam quách tử nghi thì là lưu thủ tê vân đạo chủ tính trung điều phối tây h u ề n đạo bên tiếp thì là vương trung tự nô khởi vì hiếu khoan mang theo đại quân bắc thượng cùng tê vân đạo đại quân tiền hậu giáp kích thiên linh vương triều quân đội chỉ để lại triệu xung quốc lưu thủ tây huyền đạo lý tự nghiệp cao tiên tri minh vân khê cùng từ vinh đồng đều xuất lĩnh quân đội của mình tham chiến chúng tướng đều rõ ràng thiên linh vương triều so phong lăng vương triều càng khó đánh cũng không phải địa hình nhân tố luận địa hình lời nói kỳ thật sôi dòng mà dưới bị bao bọc thiên linh vương triều tốt hơn đánh chỉ là thiên linh vương triều tướng lĩnh cùng sĩ tốt có thể sẽ toàn lực phản kháng dù sao bọn hắn không có đầu hàng tiền lệ mà phong lăng vương triều tại phương nam sớm đã có tướng lĩnh xuất lĩnh đại quân đầu hàng có loại này tiền lệ bọn hắn đầu hàng cũng không kỳ quái cho dù là bọn hắn lựa chọn phản kháng khả năng phản kháng trình độ cũng sẽ không mãnh liệt như vậy chỉ cần lý thịnh bọn hắn cam đoan không giết hàng quân là đủ vi duệ bọn hắn xuất binh trước đó là cùng lý thừa trạch xác nhận qua xác nhận t h á c thương hoàng triều phải chăng có ý đ ộ n g thủ tuy nói t h á c thương đế trước đó làm tốt quyết định nhưng là bọn hắn cũng không dám cam đoan t h á c thương đế sẽ làm phản hay không hối hận dù sao từ t h á c thương đế trước đó hành vi liền có thể nhìn ra hắn là một cái tương đối xung động người cho nên tại xuất binh trước đó vi duệ bọn hắn hay là cùng lý thừa trạch xác nhận một chút xác nhận thác thương hoàng triều mục tiêu chủ yếu y nguyên đặt ở phương bắc không có đối phương nam xuất binh ý nguyện quay chung quanh bọn hắn mới yên tâm xuất binh thác thương hoàng triều cùng hai đại vương triều liên minh hiện tại y nguyên rất vững chắc minh sắc tấn công lấy cái khác tiểu vương triều bắc tể vương triều chỉ chịu đến thác thương hoàng triều tấn công kỳ thật đã coi như là không sai chỉ là không biết bọn hắn còn có thể kiên trì bao lâu mà thôi đánh tới hiện tại bắc tể vương triều đã mất đi bốn châu chi đ ị a chiến tuyến không ngừng về sau đều sắp bị đánh tới kinh đô có thể nói là liên tục bại lùi kia chiến báo thấy vị quan vũ bọn hắn đều muốn đi lên hỗ trợ có thể nói là quá cười、bắp. quan hay nói lý tính bọn hắn thật có hỗ trợ biện pháp kiêm n ử a đường vị trí là cực kỳ tốt phái đại quân xuyên thẳng nội địa liền xong việc nhưng lý tính bọn hắn cũng không có hỗ trợ ý nghĩ phái đại quân đi giúp bắc tề lại không có chỗ tốt gì bọn hắn xuất động đại quân mục đích chủ yếu là công thành bất đất không phải lấy giúp người làm niềm vui giúp bắc tề như thế một lần cũng chính là giúp bọn hắn chậm cầu khí trên thực tế bọn hắn là k i ề n trì không được bao lâu nếu như bắc tề cứng chắc một điểm giút bọn hắn vẫn còn đi nhưng cũng tiếc là bọn hắn có yếu lý tính bọn hắn trước đó thật đúng là cân nhắc qua nâng đỡ âm t h ầ m trợ giúp bắc t ề cùng thác thương hoàng triều chống cự nhưng về sau phát hiện bọn hắn quá yếu cho nên bọn hắn từ bỏ cái này hiệu quả quá mức b é nhỏ ý nghĩ muốn đỡ một cái minh h i ế u cũng muốn đỡ một cái có thể đánh một điểm mà không phải bắc t ề dạng này kém như vậy tại tiếng kèn bên trong tê v ấ n đạo giang bắc nói cùng hà tây huyền nói ba đường đại quân đồng thời xuất phát phong lăng trên sông chiến thuyền dương buồn xuất phát mặc dù vệ thanh cùng hoắc khứ bệnh không thế nào am hiểu thủy quân nhưng là chiến thuyền chỉ là dùng để đi tuyển đánh trận thời điểm hay là lục địa bọn hắn là dọc theo phong lăng sông xuôi dòng mà xuống đến thiên linh vương triều địa giới về sau xuôi、nam. cùng tây huyền đạo đại quân tiền hậu giáp kích thiên linh vương triều phương nam mặc dù đánh trận là tiền tuyến đại quân sự tỉnh nhưng là dương trạch bên này cũng là cần bắt đầu hành động tận khả năng vì tiền tuyến đại quân cung cấp cần thiết trợ giúp vương mánh phòng huyền linh t r ư ơ n g c ư chính cùng sáu bộ q u a n viên cấp tốc hành động dựa theo dự đoán trước hết nhất cùng quân địch giao thủ nên là từ phong lăng quan bắc thượng giang bắc nói đại quân chủ yếu là phong lăng quan vốn là phong lăng vương triều địa giới khoảng cách phong lăng vương triều dưới một đạo phòng tuyến rất gần lần này xuất trình đầu hàng võ diên chiêu cũng có tham dự võ diên chiêu vốn là phong lăng vương triều tướng lĩnh có thể từ đó hòa giải trợ giúp lý thịnh bọn hắn c h i ê u hàng chương bảy trăm mười hai phong lăng thành phá chương bảy trăm mười hai phong lăng thành phá tại mất đi phong lăng quan về sau phong lăng đ ế liền mệnh lệnh phương nam quân coi giữ xây lên một đạo tường thành rất đáng tiếc là phương nam quân đội không có chấp hành mệnh lệnh này hoặc là nói chấp hành nhưng không có hoàn toàn chấp hành bọn hắn chỉ ở vài chỗ dựng lên tường thành nhưng không có hoàn toàn nối liền hoàn toàn không có cách nào ngăn cản đại quân tiến công trong truyền viết như c phong lăng vương triều quân coi giữ cũng không phải là trá hàng mà là xác thực muốn đầu hàng nhất là nhìn thấy phía trước nhất xuất hiện võ diên chiêu tình vùng dưới muốn đầu hàng tâm liền càng thêm máy liệt đầu hàng võ diên chiêu đều đi theo đại càn hoàng triều quân đội xuất t r i n h bọn hắn còn có cái gì tốt phản kháng đâu cho lúc trước vi duệ bọn hắn giao đầu hàng sách tướng lĩnh đều là giang bắc nói đại quân vừa đến liền lập tức đầu hàng mở rộng cửa thành nên đón giang bắc nói đại quân vào thành một chút yếu điểm mặt mũi còn hiểu được ở cửa thành trên lầu g i ó n g dạng một phen cuối cùng mới lựa chọn đầu hàng ngắn ngủi mấy ngày lý thịnh lý quang bật cùng lý mục ba đường đại quân vẫn tại không ngừng đầy thế bảo bởi vì căn bản cũng không có gặp được chống cự lý thịnh cùng lý quang b ậ t bọn hắn biết phong lăng vương triều tốt đánh nhưng chưa từng có cân nhắc qua tốt như vậy đánh cái này cần nhờ vào võ diên chiêu cho bọn hắn mở đầu xong mặc dù có chút mạo phạm nhưng bọn hắn hay là nhớ tới yêu đầu hàng đồng nô lớn ngụy ngô vương đây chính là thượng bất chính hạ tác luật đi đương nhiên phong lăng vương triều phương nam quân coi giữ đầu hàng đối với lý quang b ậ t bọn hắn khẳng định là lợi nhiều hơn hạ bọn hắn cũng sẽ không tại cái này trong lúc mấu chốt nói đối phương nhu nhược liên chiến đều không chiến liền lựa chọn đầu hàng hòa bình chiếm đoạt phong lăng vương triều hiển nhiên là tốt hơn phương thức chỉ là không có phát sinh chiến tranh tiết kiệm tu sửa thành chi phí tổn liền đã rất kiếm được càng không cần nhắc tới khỏi phải để binh sĩ công thành tại phong lang vương triều phương nam quân đội không ngừng đầu hàng thời điểm x ô i dòng mà dưới hoác khứ bệnh cùng vệ Bệ thành bọn hắn trải qua mấy ngày đi thuyền cũng thuận lợi đến thiên linh vương triều từ tây huyền đạo bắc thượng vương trung tự cùng ngô khởi đại quân cũng đã đến thiên linh vương triều phương nam chiến đấu đồng thời tại thiên linh vương triều phương nam cùng trung bộ bắt đầu khai hỏa càng chết là bởi vì hoác khứ bệnh bọn hắn chiếm cứ phong lang sông trực tiếp chặt đứt thiên linh vương triều nam bắc phương liên hệ chiến lược của bọn hắn là trước nam sau bắc hai đường đại quân nam bắc giáp giáp trước đem thiên linh vương triều phương nam vững vàng cầm xuống về sau lại cân nhắc cầm xuống phương bắc cách làm chỗ tốt trừ có thể để cho tinh linh vương hướng trước sau đều khó khăn c h ặ t đức nam bắc phương liên hệ còn có thể tại thác thương hoàng triều đột nhiên đ ổ i ý muốn tấn công thiên linh vương triều thời điểm cam đoan đem phương nam địa bàn nhận lấy mà vững vàng đem kim lăng vương triều phương nam nhận lấy cho dù thác thương vương triều đại quân thật xuôi nam cũng có thể không có nỗi lo về sau cùng bọn hắn giao chiến thiên linh vương triều phương nam quân đội là phát hiện bắc phạt tây h u n đạo đại quân nhưng là trung bộ quân đội liền không có phát hiện xuôi d ò n mà dưới tê vân đạo đại quân đợi đến bọn hắn phát hiện thời điểm. từ tê vân đạo đi thuyền xuôi dòng mà dưới tê vân đạo đại quân đã đoạt bãi đổ bộ ban siêu làm sứ giả đi đầu đi cùng thiên linh vương triều trung bộ quân coi giữ tướng lĩnh đàm phán hỏi thăm bọn họ có nguyện ý hay không đầu hàng ban siêu ngôn ngữ trực kích đau nhức điểm không riêng gì chúng ta phương nam cũng có đại quân tại bắc p h ạ t các ngươi cùng thiên linh trung ương liên hệ đã bị chặt đứt cho dù thiên linh đế lại thế nào không nguyện ý đầu hàng nhưng cũng không phải là tất cả tướng lĩnh đều nguyện ý vì hắn quên mình phục vụ kỳ thật tại tình thế chắc chắn phải chết tình h dưới ban siêu cũng không phải là chỉ dùng n ô n ngữ đàm phán còn đúng lúc đó triệt lộ mình nhập đạo cánh tu vi ban siêu bọn hắn không có nghĩ sai thiên linh vương triều cũng không phải là tất cả tướng lĩnh đều là thẳng thắn cương nghị ban siêu lần thứ nhất chiêu hàng liền mở đầu xong đối mặt ngoài thành đại quân còn có trước mặt vị này không có tiếng t â m gì nhập đạo cảnh thiên linh vương triều quân coi giữ tướng lĩnh lựa chọn đầu hàng ban siêu một bộ này có lúc cũng không có hiệu quả nhưng là vẫn có nguyện ý đầu hàng thiên linh vương triều tướng lĩnh chiêu hàng liền chiêu hàng không thể chiêu hàng liền sát tướng công thành một tháng thời gian trôi qua thiên linh vương triều phương nam hoàn toàn luân hãm thiên linh vương triều phương nam tướng lĩnh vẫn tương đối cường mạnh lựa chọn đầu hàng chỉ chiếm không tới ba thành bọn hắn đại đa số là nguyên bản thiên linh đế cũng chính là chết đi c h i ề u đế bồi dưỡng được đến tướng lĩnh vì nước hy sinh cũng coi là đi theo c h i ề u đế mà đi hiện tại tây miền đạo cùng tê vân đạo đại quân đã chỉnh quân một chỗ chuẩn bị bắc phạt thiên linh vương triều phương bắc nếu như nói thiên linh vương triều phương nam đại quân là đầu hàng người không tới ban hành phong lăng vương triều chính là hoàn toàn trái lại thậm chí số liệu này thảm hại hơn không có đầu hàng quân coi giữ khả năng ngay cả hai thành đô không đến lý thịnh lý quang bật cùng lý mục ba đường đại quân trên cơ bản liền không có tao nộ qua cái gì chống cự tuyệt đại đa số tình huống đều là bọn hắn đi đến đâu phong lăng vương triều quân coi giữ liền ném đến đó thậm chí tại bọn hắn còn chưa tới nơi trước đó liền đã đưa tới đầu hàng sách cho dù là liền quyết định chống cự nhưng là bởi vì quân coi giữ cùng công thành đại quân nhân số chính lệ còn có tướng l ĩ n h chính lệ căn bản không có cái gì chống cự chỗ chống đến đó mặc dù có chút im lặng nhưng tóm lại là chuyện tốt loại vật này tựa như mép hơn nặc quân bài một khi có người trước đầu hàng liền sẽ có người liên tiếp cùng gió đầu hàng dù sao không phải hắn trước ném mà là người khác trước ném b ấ t quá võ diên chiêu cũng là có lời muốn nói h ắ n một cái nhập đạo cảnh nhìn triệu vân giết chết lo ngại hắn bị cái gì còn muốn chống cự đâu còn sống chẳng lẽ không tốt sao hắn gặp được triệu vân sẽ chỉ là một thương liền bị đánh rơi giết chết người làm gì chống cự đâu sẽ chỉ mang theo mặt khác bốn b ạ n người đi theo hắn cho cùng đối mặt loại tình huống này phong lăng đế khí điên hắn muốn tìm kiếm ngoại viện cũng chính là tìm kiếm thác thương hỗ trợ giải quyết phong lăng đế cho thác thương đế đưa một phong thư nói chỉ cần thương hoàng triều nguyện ý xuất động đại quân nam trinh hắn nguyện ý đầu hàng tin là đưa ra ngoài thế nhưng là thác thương hoàng triều bên kia không có trả lời tin cũng không có bị chặn đường chỉ là thác thương đế không nghĩ đáp lại thôi thác thương đế quyết định từ bỏ thiên linh vương triều cùng phong lăng vương triều nguyên bản thác thương đế tấn công phong lăng vương triều chính là vì cùng đại cản cách sông rằng co nhưng là hiện tại đại cản đại quân đã mình qua phong lăng sông cái này cách sông rằng co chiến lược liền đã thất bại tại thác thương hoàng triều đại quân chỉ có một cái mục đích đó chính là giữ vững phong lăng vương triều nguyên bản phương bắc môn hộ vì thế thác thương đế còn tăng cường phương nam phòng ngự phong lăng đế vì chính mình đung đưa không ngừng trả giá đại giới lý thịnh lý quang bật cùng lý mục ba đường đại quân vây quanh phong lăng thành cũng t mánh liệt thế công giới rất nhanh liền phá phong lăng thành phong lăng đế không có lựa chọn đầu hàng. hắn treo cổ tự tử hai bị nhập đạo cảnh thì là bị lý mục bọn hắn giết chết c u n g đối phong lăng vương triều tôn thất tiến hành thảm liệt t h a n h t ẩ y đương nhiên lý thịnh bọn hắn vốn là không có tính toán tiếp nhận phong lăng đế đầu hàng phong lăng đế do dự bọn hắn là biết đến thậm chí phong lăng đế đưa ra thư hướng thắc thương đế xương thần chuyện này bọn hắn cũng là biết đến chương bảy trăm mười ba giang lăng nói phong lăng nói chương bảy trăm mười ba giang lăng nói phong lăng nói phong lăng thành thất thủ phong lăng đế tự sát phong lăng vương triều còn lại hai tên nhập đạo cảnh bị giết chết tuyên cáo cái này đã từng p ư ơ n g nam đệ nhất vương triều phong lăng đế vốn là có thể khỏi phải đi đến b ư ớ c này đi đến một b ư ớ c này hoàn toàn là hắn gieo gió gợp bão nếu là nghĩ đại càn đầu hàng hắn khẳng định là khỏi phải chết ngôi mấy cái linh vật đối với đại càn mà nói căn bản cũng không phải là cái đại sự gì thời gian rất nhanh đi tới vào tháng năm tại tháng này có bốn cái vương triệu bị hủy diệt đầu tiên là lạc vương thành phía tây bắc tề vương triệu bị t h ắ t thương vương triệu tiêu diệt sau đó là tại liên vân vương triệu cùng t h ắ t thương hoàng triệu vây công dưới một cái vương triều hủy diệt sau đó chính là thiên linh đế từ thiên linh thành cửa thành lầu bên trên nhảy xuống lựa chọn tự sát lấy hắn một nhân chi tính mệnh đổi lấy thiên linh dân chúng trong thành tính mệnh vệ thanh cùng hoắc khứ bệnh rất muốn nói hắn là tự mình đa tình cho dù hắn khỏi phải nhảy bọn hắn cũng sẽ không giết thấy thiên linh thành b ạ c h tính bất quá xét thấy thiên linh đế dũng khí cùng oanh liệt bọn hắn cũng không có nói thứ gì thiên linh thành cũng bị vương trung tự cùng vệ thanh hai đường đại quân cho công phá đáng giết hết nên tiếp nhận đầu hàng tiếp nhận đầu hàng theo thiên linh đế tại thiên linh trong thành thả người nhảy lên tín ngưỡ chi bọn thiên linh vương triều cũng tuyên bố hủy diện thiên linh đế vẫn còn có chút tác dụng hắn tại trước khi chết viết một phần thư k h u y ê n h à n g hắn để thiên linh vương triều phương bắt quân đội không nên chống cự trực tiếp đầu hàng không muốn làm vô vị chống lại có phần này đầu hàng sách thiên linh vương triều phương bắt quân đội đầu hàng bắt đầu liền không có như vậy kháng cự t i í n nguyên ba năm ngày hai mươi tháng năm thiên linh vương triều cùng phong lăng vương triều cương vực bị đại cản hoàn toàn trường khống một cái đổi tên giang l a g nói một cái đổi tên phong l a g nói đáng tiếc duy nhất chính là thác thương hoàng triều tại phong lăng nói phương b ắ c bày ra trọ binh nếu như muốn đoạt lấy còn lại ba châu cần trả ra đại giới có chút lớn đây là bởi vì trước đó phong lăng đế lựa chọn đầu hàng thác thương hoàng triều cho hắn nhắc nhở tại diêm phụ theo đề nghị tại phong lăng vương triều phương b ắ c muôn hộ cũng chính là bắc ba châu b ả y ra c h ọ n binh phòng ngự thật muốn đánh không phải là không thể đánh nhưng là vi duệ bọn hắn cảm thấy không cần thiết tạm thời liền để bọn hắn tại bắc ba châu kêu bên trong đón g quân đi tương lai tốt cho bọn hắn một k í c h trọng thương vi duệ rất chờ mong bọn hắn điều lương đ i ề u binh đến bắc ba châu ngày đó theo k i m quang bắc mãng phong lăng thiên linh cùng bắc tề vương triều lần lượt hủy diện trừ hai đại hoàng triều cùng hai đại v ư ơ n triều hiện tại nam vực còn lại vương triều đã không đ trong đó còn lại cường đại nhất là minh n g u y ệ t vương triều thế nhưng là minh n g u y ệ t vương triều cũng nhanh không tiên trì nổi nhất là bọn hắn người mạnh nhất song kiếm tiên minh thanh tùng đã chết rồi bởi vì minh thanh tùng cho liên v â n vương triều đại quân tạo thành không ít trở ngại cho nên liên v â n vương triều phản hư cảnh xuất thủ pháp hoa tự cũng không có xuất thủ nhất là già long thụ tôn giả tất cả mọi người tưởng rằng võ đế sẽ không xuất thủ già long thụ tôn giả liền sẽ không xuất thủ trên thực tế già long thụ tôn giả sớm đã rời đi pháp hoa tự một lộ năm h ạ chỉ bất quá hắn là đi bộ đi hai tháng rưỡi hiện tại vẫn chỉ là tại tháp thương hoàng triều phương bắc nguyên bản dựa theo tình huống bình thường p h á p hoa tự là sẽ không ngồi nhìn thác thương hoàng triều nhanh chóng như vậy quyết t r ư ơ n g nhưng là tình huống hiện tại đã biến nguyên bản liên vân vương triệu cùng nguyệt khiêu vương triệu là p h á p hoa tự minh h i ế u bọn hắn phụ trách giải quyết đại quân già long thụ tôn giả phụ trách chống cự thác thương võ đế hiện tại liên vân vương triều cùng nguyệt khiêu vương triều biến thành thác thương hoàng triều minh h i ế u p h á p hoa tự ngược lại là bị cô lập một cái kia chính là dưới loại tình huống này già long thụ tôn giả lựa chọn sôi nam đại cản đi dương trạch lần này đi dương trạch già long thụ tôn giả có ba cái người mới gặp đầu tiên là tây du ký tác giả gấm sắc thu、Gia. thứ hai là trích tinh tông tông chủ hoàng phủ hoàng trân thứ ba chính là đại càn hoàng triều chi chủ lý thừa trạch già long thụ tôn giả cùng pháp hoa tự cần minh h i ế u pháp hoa tự là bên trong châu bốn b ự c ba đại phật môn chùa m i ế u một trong già long thụ tôn giả càng là danh liệt trí tôn bảng thứ sáu nhưng không thể không thừa nhận chính là bọn hắn lực lượng hay là quá bật được nhất là tại bọn hắn mất đi nguyệt k h i ê u vương triều cùng liên vân vương triều hai vị này minh h i ế u về sau một khi già long thụ tôn giả bị võ đến g ă n chặn như vậy pháp hoa tự cái khác tăng nhân căn bản là không có cách chống cự đại quân dòng lũ sắt é p đừng nhìn pháp hoa tự còn có võ viện tăng nhân đồng d ạ n g còn có một vị phản hư cảnh thoạt t ấ n nhưng là người u y ưu liên vân vương triều cùng thác thương hoàng triều cộng lại còn có bốn cái phản hư cảnh pháp hoa tự những người khác lấy cái gì đi n g ă n cản dưới loại tình huống này già long thụ tôn giả ra lệnh cho bọn họ tạm thời mặc kệ những việc này mà chính hắn xuôi nam già long thụ tôn giả không có lựa chọn phi hành cũng không phải là bởi vì sợ bị người phát hiện mà là hắn muốn đi vạn dòng đường chân chính lãnh hội các đại vương triều thác thương hoàng triều tình huống thực tế tốt như vậy cùng sau cùng đại càn hoàng triều đối đầu so cũng có thể để cho hắn biết do đại càn hoàng triều cùng những n à y vương triều cùng thắc thương hoàng triều khác nhau dù sao mắt thấy mới là thật hay nghe là giả già long thụ tôn giả có một cái quan môn đệ tử cũng chính là tu hành bất động minh vương công cùng kim cương lưu ly thân hậu t í c h bạc phát phát hoa tự hối minh hối minh g ặ p qua lý thừa trạch đồng thời khen ngợi lý thừa trạch liền ngay cả ghét ác như cựu võ viện thiền đường thủ tọa độ á c h cũng cảm thấy lý thừa trạch không sai già long thụ tôn giả khẳng định là tín nhiệm hai người này bất quá già long thụ tôn giả hay là muốn mình tự mình gặp một lần lý thừa trạch lại làm phán đoán cho dù là cái người xuất r a giả long thụ tôn giả cũng có thể thấy rõ ràng hiện nay nam bực thế cục hiện tại nam bực có một loại lớn nhất thống xu thế cũng có khả năng hình thành nam bắc rằng c ọ xu thế giả long thụ tôn giả muốn gặp qua lý thừa trạch về sau lại làm ra quyết định cũng chính là hắn giúp ai quyết định giả long thụ tôn giả cũng không có bởi vì hắn xuất thân liên vân vương triều liền muốn trợ giúp liên vân vương triều ý nghĩ từ khi hắn tại pháp hoa tự xuất r a hắn liền đã không còn là cái gì vương triều bên trong người hắn chỉ là cái tác nhân đối với hắn mà nói nguyễn u liên vân vương triều thác thương hoàng triều đều không hề khác gì nhau lý thừa trạch bên này cũng không biết giả long thụ tôn giả đã xuôi nam hắn bên này có khác việc cần hoàn thành theo thiên linh vương triệu cùng phong lăng vương triệu bị cầm xuống cải thành giang lăng nói cùng phong lăng nói về sau quân đoàn cải chế liền có thể tiến hành lý thừa trạch trước b ụ nhiệm vệ thanh tạm thay giang lăng nói đại đô đốc hoắc khứ bệnh đảm nhiệm giang lăng nói đô đốc đồng tri phong lăng nói đại đô đốc thì là từ vương trung tự tạm thay đô đốc đồng tri học thì là n g ẫ khởi đây đều là chỉ là tạm thời người đại diện mà tôi trên chiếu thư cũng minh sắc viết thay mặt nguyên nhân chủ yếu chính là anh hồn tháp trước mắt tại phong ấn thăng cấp trạng thái cần đợi đến ngày một tháng bảy mới có thể giải phong đến lúc đó lý thừa trạch lại triệu hắn m ấ y v ị am hiểu làm nội chính cùng kinh tế năng thần đại diện bọn hắn vương trung tự vệ thanh bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu hay là phụ trách huấn luyện quân đội cùng bố phòng lựa chọn kỹ càng tạm thay giang lăng nói cùng phong lăng nói đại đô đốc về sau liền tiến vào chính đề vì thế lý thừa trạch đem vương mãnh chương tư chính phòng huế linh địch nhân kiện cùng ra cắt lựa bọn người toàn bộ triệu tập đến ngự thư phòng chương bảy trăm mười bốn phòng t u ế n cải chế chương bảy trăm mười bốn phòng t u ế n cải chế thịnh càng cung ngự thư phòng vương m n h phòng huế linh t r ư ơ n g cư chính địch nhân kiệt ra cắt lượng bọn người t ề tụ một đường vì thương nghị tiếp xuống phía trước phòng tuyến bố phòng từ đại c à n cầm tới giang lăng nói cùng phong lăng nói bắt đầu tây m i ề n đạo cũng không tiếp tục là đại c à n tiền tuyến tây m i ề n đạo vị trí tương đối thích hợp là một trong đó c h u y ệ n hiện tại đại c à n tuyến đầu từ tây hướng đông bắc hình thành cả một đầu chiến tuyến lấy tây vân đạo giang lăng nói phong lăng nói kiếm bắc nói kiếm chủ nhà kiếm nửa đường cùng lạc vương thành phòng tuyến mà lại những ngày tiền tuyến đối thủ đều là thác thương hoàng triều không hề nghi ngờ đại c à n chủ yếu tướng lĩnh cùng quân đoàn đều hẳn là ở tiền tuyến đóng quân đầu tiên đại càn phòng tuyến chính là từ tây đến đông bắc như thế một đầu phòng tuyến có thể lựa chọn tiến công địa bàn là cố định điểm này liền xem như thác thương hoàng triều đằng sau có mười cái vương triều cũng vô dụng đồng thời có thể tiến công địa bàn cứ như vậy nhiều đương nhiên cũng không thể bảo hoàn toàn không có ảnh hưởng nhân số nhiều tóm lại là có người số nhiều ưu thế bọn hắn có thể lợi dụng nhân số nhiều ưu thế mọi thời tiết tiến công lại nhân số nhiều thời điểm mang cho người ta áp lực liền không giống nhất là đối mặt đen nghị đám người vệ thanh vi duệ lý tính từ đặt bọn người chắc chắn sẽ không sợ hãi nhưng là phía dưới tướng sĩ rất khó cam đoan không có ảnh hưởng đương nhiên cũng không phải là nói cái này liền đối với đại càn hoàn toàn không có chỗ tốt đầu tiên bọn hắn chỉ là liên minh mà không phải một cái cùng một quốc gia cũng không phải phi thường hoàn chỉnh toàn thể mà lại tại quá khứ một đoạn thời gian rất dài bên trong hai đại vương triều cùng thác thương hoàng triều đều là ở vào trạng thái chiến tranh đây đối với đại cản chính là có cơ hội để lợi dụng được liên vân vương triều cùng nguyện khưu vương triều căn cứ địa tại phương bắc nếu như bọn hắn trước đó thật quyết định liên minh cộng đồng thảo phạt đại cản hai đại vương triều đại quân đi tới phương nam rất có thể bọn hắn hậu cần là muốn từ thác thương hoàng triều đến phụ trách không phải cứ dựa theo bọn hắn hậu cần muốn đi tới phương nam tiền tuyến giá quá lớn hai đại vương triều còn có thác thương hoàng triều hậu cần t i ế t tế lý thừa trạch đều phái người âm thầm hiểu qua bọn hắn hậu cần tiếp tế căn bản là so ra kém đại càn bọn hắn hậu cần tiếp tế ở vào một loại phi thường rất lại phía sau trạng thái lâu dài bởi vì tiếp tế theo không kịp mà không thể không lui binh đây là những ngày vương t r i ề u bệnh trung nguyên bản đại càn kỳ thật cũng là dạng này chỉ có thể dùng nhân lực cùng châu ngựa đến chuyển vận lương thực đến tiền tuyến liền còn thừa không có mấy lý thừa trạch trước đó tốn đại lượng tài lực nhân lực vật lực tu kiến k a n h đảo cùng q u n đạo lại để cho phổ nguyên chế tạo mục mưu châu ngựa chính là vì giờ khắc này đại càn hậu cần hơn xa thác thương hoàng triều k h á c lý thừa trạch thật không dám cam đoan nhưng nếu như là phá hư hậu cần phương diện mục lâm nhận thứ n h ì không ai dám nhận thứ nhất thậm chí là hậu cần phương diện cũng có thể làm văn trường về sau cần tới tay phá hư ba đại vương triều ở giữa liên minh cùng n g u y c t y ê u liên vân hai đại vương triều liên hợp thế tất sẽ để cho thác thương hoàng triều hậu cần gánh chịu lấy áp lực lớn vấn đề duy nhất chính là thác thương hoàng triều quá lớn chiếm diện tích quá rộng c h i ế m c ư lấy nam vực tốt nhất núi non sông hỏi muốn kéo đổ thác thương hoàng triều hậu cần khả năng khả năng không phải một năm hai năm có thể hoàn thành sự tình một số thời khắc khả năng cần khai thác một chút tất yếu thủ đoạn mới có thể đạt thành mục đích này sở dĩ cùng gia cát lượng bọn hắn đàm luận lên cái này là bởi vì hiện tại là t r i n h phạt thác thương hoàng triều tuyệt hảo thời cơ thác thương hoàng triều hiện tại binh lực chủ yếu đều tại phương bắc vì mau chóng quét bình bắc phương bọn hắn điều bộ đ i ể m phương nam binh lực nói cách khác hiện tại thác thương phương nam là một đoạn thời gian rất dài đến nay yếu kém nhất thời khắc tại loại này điều kiện tiên quyết gia cát lượng vương mánh bọn người đề nghị lý thừa trận mướn thừa dịp lúc này đối thác thương hoàng triều xuất binh lần này liên tiếp tấn công phong lăng nói cùng giang l ă n nói đánh nhưng là không hoàn toàn đánh đối thủ trên cơ bản đều là đầu hàng mà lại nguyên bản thiên linh vương triều cùng phong lang vương triều quản lý cũng còn tính không sai khỏi phải quá mức độc lòng cái này hai đạo bách tính thậm chí đều không có quá ảnh hưởng sinh hoạt chỉ là từ khắc vương triều con dân biến thành đại cản con dân hơn nữa còn có không ít thu hoạch nói cách khác mặc dù vừa mới kết thúc chiến sự nhưng là đối với đại cản mà nói cũng không có cái gì cần nghỉ ngơi lấy lại s ư ớ c cho dù là không tính cả vừa mới cầm xuống giang lăng nói cùng phong lăng nói y nguyên còn có kiếm bắt nói kiềm lửa đường cùng kiềm lửa đường có thể xuất binh tiến công thậm chí kỹ t h ậ t đều không cần có cái gì chế quả bên này có thể chỉ cần đánh nghi minh liên lụy t h á c thương hoàng triều tinh lực liền có thể khiến cho bọn hắn không thể không đem điều đến phương bắc binh lực triệu hồi thậm chí là muốn từ phương bắc điều vệ binh mục đích đúng là tận khả năng địa chỉ h o á n t h á c thương hoàng triều cùng mặt khác hai đại vương t r i ề u liên thủ quét bình bắc phương thời gian không riêng gì ra cắt lượng vương mánh bọn hắn có ý nghĩ này ở tiền tuyến lý tính từ đạt mấy người cũng có ý tưởng giống nhau lý thừa trạch cũng cho rằng bọn họ nói là có đạo lý t h á c thương hoàng triều cùng đại cản trước đó gặp phải đối thủ là không giống nhau lắm điểm khác biệt ngay tại ở thác thương hoàng triều quốc phúc đã diên tiếp theo rất nhiều năm bách tính trên cơ bản đều chỉ sẽ cho rằng bọn hắn là thác thương hoàng triều con dân dưới loại tình huống này để thác thương hoàng triều bách tính đối thác thương đế thác thương hoàng triều sinh ra thất vọng cảm xúc là nhất định không phải rất có thể xuất hiện một loại tình huống cho dù đại cẳn đã được đến thác thương hoàng triều cương n ự c nhưng là không có cách nào đem con dân biến thành con dân của mình thậm chí rất có thể dẫn đến nội bộ xuất hiện phản loạn tựa như là lúc ấy tào tháo đồng đạn hậu phương xuất hiện liên tục phản loạn loại tình huống này cũng cùng mép hơn nạc quân bài là một cái đạo lý một khi có người h ở ứng rất có thể nhắc lên một trận khởi nghĩa thủy triều cho nên một chút thủ đoạn cần thiết là nhất định đương nhiên bọn hắn thủ đoạn này là nhằm vào thác thương hoàng triều quân đội nhằm vào thác thương đế đương nhiên mặc dù quyết định muốn tại thác thương hoàng triều ngay tại xử lý phương bắc thế cục thời điểm đối bọn hắn đ ộ n g thủ nhưng không phải lập tức trước mắt đại ca à muốn làm chuyện thứ nhất là t r ư ớ c đem phía trước nhất phòng tuyên bố phòng tốt vì thế cần tiến hành một chút tướng lĩnh điều động vừa bạn thừa dịp lúc này cũng vừa bạn đem các đại quân đoàn tổng tướng vị trí xác định được đem các đại quân đoàn sau khi xác định mới thật sự là hướng thác thương hoàng triều khởi xướng tiến công kèn lệnh thời điểm mà lại lý thừa trạch nghĩ đợi đến anh hồn tháp giải phóng cũng chính là ngày một tháng bảy thời điểm dạng này chiến lược cũng có thể được một chút tăng lên đầu tiên là đối bắc nha cấm quân cải chế không ít người đều là tiếp lấy bắc nha cấm quân thống lĩnh danh tự ra cắt lượm bọn hắn đề nghị đã đều tại biên cương hay là không muốn mang theo cấm quân danh nghĩa t r ư ơ n g bảy trăm mười lăm quân đoàn điều chỉnh tự động phòng ngự tiến tháp t r ư ơ n g bảy trăm mười lăm quân đoàn điều chỉnh tự động phòng ngự tiến tháp ngự thư phòng căn cứ đừng để tướng lĩnh cùng quân đoàn có quá nhiều điều động để phía dưới cùng tướng lĩnh đều cần thời gian thích t n g nguyên tắc lý thừa trạch cùng ra cắt lượng vươn g mánh đ á n g người đã nhưng quyết định như thế nào điều chỉnh cùng điều động đầu tiên là đem b ắ c nha cấm quân danh hiệu cho diệt trừ l i ê n lấy nguyên bản cấm quân danh hiệu cải thành quân đoàn lữ bố đã thật lâu không mang minh lại có thể đoán được chính là tương lai lữ bố cũng sẽ không lại mang minh cho nên trực tiếp đem hắn thần sách quân phân phối cho vi duệ từ vi duệ tạm b i ề n cùng Chu du toại trấn phong làm nói thần sách quân nội bộ chia làm ba đại quân đoàn phân biệt từ vi duệ tạm b i ề n cùng trụ du thống lĩnh thân là thần sách tạ quân trung quân cùng hữu quân ba quân thống lĩnh thần sách trung quân vi duệ là cao nhất chỉ huy nếu như có ý thấy không hợp thời lấy vi duệ mệnh lệnh làm chuẩn trương liêu cao thuận vương tuấn thần c h i ế t khả thích bọn người hợp tác thật lâu đều nghe ba người hiệu lệnh dương n h i ệ p dương tái hưng cùng cao sùng đồng dạng thuộc về thần sách của giới nghe theo ba người hiệu lệnh một câu chỉ đâu đánh đó vi duệ t r ư ớ c quan cũng là một m chút sửa chữa vi duệ rời làm nhất phẩm thần sách đại tướng quân mà t ạ huyền cùng chu du thì là thần sách tạ tướng quân cùng thần sách hữu tướng quân toàn bộ quân đoàn liền lấy thần sách quân làm hiệu sau đó là vương trung tự quách tử n h i cùng lý q u a n bật bình thường ba người này lấy vương trung tự cầm đầu xưng là long tướng quân long t ư ơ n g quân nội bộ đồng dạng chia làm ba đại quân đoàn thời gian chiến tranh phân biệt từ ba người này chỉ huy văn lương cao tiên tri lý tự nghiệp minh Bất khê từ vinh đều tại bọn hắn dưới trướng hiệu lực vương trung tự rời chính nhất phẩm l o n g cất cao đại tướng quân q u á c h tử nghi cùng lý quang bật thì làm l o n g cất cao tả tướng quân cùng l o n g cất cao hữu tướng quân tê vân đạo thì là lấy hổ bí quân làm hiệu lấy vệ thanh hoắc khứ bệnh ban siêu dương tố bọn người cầm đầu đương nhiên dũng tướng đại tướng quân là vệ thanh hoắc khứ bệnh vẫn như c ũ là p i ê u kỵ tướng quân ban siêu cùng dương tố phân biệt là dũng tướng trái phải tướng quân dựa vào triệu xung quốc hàn g cầm hộ thư h o à n g công tôn toản nhan lương văn sĩu các tướng lãnh cộng đồng toạ c h ấ n tê vân đạo sau đó là kiếm bắc nói kiếm bắc nói bình đông quân quân đoàn cải thành trời sách quân cái này bên trong là vương tiễn nhạc nghị quan v ũ trương phi mã siêu cùng triệu vân đồng dạng là trời sách trái bên trong phải ba quân lại hướng bắc là kiềm chủ nhà cải thành thần vũ quân lý tĩnh lý mục cùng m ù i hành kiệm vì ba quân chỉ huy lại phối hợp tiếp nhân quý ủy tri cung trần thanh chi lại hướng bắc là kiềm lựa đường cái này bên trong từ từ đạn địch thanh cùng hoàng phủ tung toại trấn cùng chỉ huy xưng là thiên vũ quân lại phối hợp thường nội xuân hạ lô kỵ cùng lý t ô n hiếu lại hướng bắc chính là đem lạc vương thành bao quát ở bên trong lạc đông đạo cái này bên trong là lấy tô địa h v ư ơ n g nô khởi cùng vi hiếu quan toại trấn chỉ huy xưng là thần vị quân phối hợp cam ninh chu thái cùng thái s ử từ đông nô tam tướng ngay tại tại lạc đông đạo đông hải b ở huấn luyện thủy sư đồng thời làm phòng thủ phương bắc quân đội xâm nhập phía nam lực lượng một trong bất quá tháp thương hoàng triều thủy quân cũng không tính lợi hại hoặc là nói cũng không có cái gì chính quy thủy quân điểm này cũng không phải rất cần lo lắng về phần đại càn phương nam có tần bách luyện mang theo không thiếu tướng linh t h ấ n thủ phương nam lại hướng bắc còn có thiên đô thành lý mạnh châu lý kiến nghiệp cùng nguyên khâm thiên giám giám chính hoàng nhận lời còn lại lý quảng nhất chính hạ hầu đôn bọn người thì là c h ấ n thủ kiếm nam nói thủ vệ trưởng thành lúc tốn lúc kháng phụ tử toại trấn an tây nói a n tây nói không thể hoàn toàn từ bỏ chủ yếu là sơn hải thành bên kia thập vạn đại sơn là tồn tại nhất định t h a i hoàng ẩm phong hỏa lệnh tồn tại có thể nói là đại cản trừ hậu cần vận chuyển lại một cái toàn diện dẫn trước t h á t thương hoàng triều một điểm tin tức này lý thừa trạch chỉ cần để vương manh hướng bắc một điểm đem tin tức này truyền đạt cho tốt lúc lại từ hắn trung t r u y ề n cho phương bắc quân đoàn nói đến khoa t r ư ơ n g một điểm cái này chiếu lệnh vừa mới tại ngự thư phòng hạ đ ạ t phương bắc c h ấ n thủ biên cương vi Bi duệ lý tĩnh vương trung tự bọn người lập tức liền có thể thu được đây là thắt thương, thương hoàng triều không tưởng tượng nổi tốc độ cái này vậy trong t t lớn h quân chí này ít có hai mươi cái có thể chỉ huy quân đoàn tác chiến tướng soái nhiều đường cũng tiến vào thời điểm liền có thể hiện ra ưu thế giống thác thương hoàng triệu mặc dù cũng có, có thể chỉ huy lại quân tác chiến tướng lĩnh nhưng thác thương hoàng triệu là càng coi trọng có thể đánh tướng lĩnh phần lớn là giống bằng hổ thương t h i ê n lâm thân đồ bách ly đều là loại kia s a trường mạnh tướng dựa vào mình vũ dũng để c h ầ n sĩ、si、khí hướng liền xong mặc dù phương thức tác chiến tương đối trực tiếp nhưng thác thương hoàng triều đường tựa theo mạnh hơn bó tướng càng tinh xảo hơn trang bị càng tinh nhuệ hơn binh lính luôn luôn có thể dựa vào phương thức như vậy thắng nhưng là bọn hắn muốn dựa vào phương thức như vậy thắng lý tính bọn hắn là thuộc về là ý nghĩ h a o huyền không nói những cái khác tướng linh cùng trang bị phương diện lý thừa trạch dám cam đ o a n nhất định là có thể nghiền ép bọn hắn thác thương hoàng triều quân đội trang bị điểm kỹ năng điểm sai bọn hắn đang nghiên cứu chế thức áo giáp như thế nào cứng r đang nghiên cứu chế thức vũ khí như thế nào sắc bén hơn đang nghiên cứu cùng tiễn như thế nào càng nhanh uy lực càng lớn không thể nói hoàn toàn sai nhưng bọn hắn hết thể nghiên cứu phương hướng đều là cùng người có liên quan hoàn toàn coi nhẹ các loại công thành cùng thủ thành k h í giới những n à y nhân lực chỉ là phụ trợ có thể nói ba cung sàng nọ cùng cỡ lớn ra cắt liên nỗ nếu như bọn hắn không có đạt được đại c à n bên này một kiện phải cho bọn hắn rất nhiều năm mới có thể nghiên cứu ra được bất quá lý thừa trạch cũng sẽ không cho bọn hắn nghiên cứu cơ hội ba cung sàng nọ cùng ra cắt liên nỗ bảo hộ đều là rất đúng chỗ mà lại đại cản còn có phích lịch đạn thứ đồ tốt này phích lịch đạn phối phương hay là thiện hùng tín từ chân trần thần thâu tiêu bên trong đạt được về phần chân trần thần thâu đến tột u cùng là từ đâu bên trong đạt được liền không được biết dù sao chân trần thần thâu đã chết rồi l u ậ n phương diện phòng thủ đại càng cũng hoàn toàn không giả trừ ba cung sàng nọ cùng gia cắt liên ố gia cắt lượng mã quân cùng tô t ụ đã thành công liền tự động phòng ngự tiến tháp cho cải tiến chế tạo ra đây là căn cứ gia cắt lượng từ thiên ngoại trời bên trong thần cơ các đạt được tự động phòng ngự tiến tháp cải tiến đến cái này tự động phòng ngự tiến tháp không chỉ có thể tại địch nhân tiến vào phòng ngự phạm vi bên trong tự động công kích chỉ cần tiến tháp bên trong vũ tiễn số lượng đầy đủ còn có thể tự động bổ sung mũi tên mà lại tiến tháp mũi tên phát xạ số lượng phát xạ mấy vòng cũng có thể k h ô n g chế 360 độ xoay tròn tiến tháp hoàn toàn có thể chia lục đoạn phát x ạ dạng này có thể cam đoan không g i à n h cửa sổ kỳ lại phối hợp trên tường thành cung t i ễ n thủ nếu như t h á p thương hoàng triều quân đội dám tiến công bọn hắn sẽ thể nghiệm đến cái gì gọi là t i ễ n như mưa xuống thu được chiếu lệnh các đại quân đoàn bắt đầu điều động chương bảy trăm mười sáu hào phóng cầu xây thành kiến nguyên ba năm ngày hai mươi lăm tháng năm giang văn nói tại kim cương cùng hắn tập quần trợ g ú t giới hào phóng trên sông cầu lớn thành công xây thành giang bắc nói cùng giang nam nói đại đô đốc t ô i lúc cùng t u â n du ngồi to lớn trên xa tại toàn dài năm km trên cầu cả mặt cầu liền không dậy nổi hoa gì bên trong hồ trạm canh g ắ t danh tự liền phía dưới hào phóng sông làm tên hào phóng cầu t o à này hào phóng cầu tại cái này về sau còn muốn tiến hành các loại khảo thí về sau mới có thể thông hành hào phóng cầu bông ra thông hành lời nói đại biểu cho giang bắc nói cùng giang nam nói lại nhiều một đầu thương đạo lại nhiều một đầu vận chuyển tuyến đường còn có một điểm rất trọng yếu chính là giang bắc nói bất tính càng nhiều một điểm lòng cảm đến bởi ọ n hắn không vì phương cho cách ngăn cái khác bắc h t í phong à thành n ô l i ê n t h n g hai nói bờ bách Bởi cây cầu cũng chỉ c tính. không phải này vì là cùng giang bắc nói ở giữa còn cách một đầu phong lăng sông cũng không thể vận chuyển hoàn toàn dựa vào đường thủy phong lăng cầu lớn tu kiến cũng đã sớm đang tiến hành có hào phóng cầu tu kiến cùng thành công kinh nghiệm phong lăng cầu lớn tu kiến tốc độ sẽ chỉ càng nhanh mà lại phong lăng b ư ơ n g triệu muốn đỡ cầu càng nhiều chỉ ít cần ba đầu cầu lớn nhưng là muốn tuần tự dần tiến bảo từng bước một tới trước mắt kỳ thật đã làm thành một cái giản dị cầu áp dụng chính là dây sắt ngay cả thuyền đối đầu thuyền cùng đuôi thuyền tiến hành cải tạo để đầu thuyền cùng đuôi thuyền có thể dính liền cùng một chỗ trong đó còn vận dụng một bộ điểm chuẩn báo kết cấu lại đem thuyền dùng khóa sắt thật chặt liền cùng một chỗ lại dùng mỏ neo thuyền cố định hai bên mở còn dùng dây sắt cố định dạng này liền hình thành giản d kỳ thật thật muốn toàn tạo thuyền cầu cũng không phải không được như thế liền không thể tùy tiện như vậy trước mắt cách làm này là giản dị cách làm chỉ là làm lâm thời thông hành dùng trước mấy ngày điều động chỉ là bộ điểm tướng lĩnh điều động cùng quân đội đổi cái danh hiệu kỳ thật đối đại quân là không có ảnh hưởng gì nhất là kiếm bắt nói kiếm n ử a đường cùng kiếm chủ nhà có thể nói là không hề ảnh hưởng lý thừa trạch cũng không có hạn chế quân vũ lý tĩnh tứ đạt tô định vương bọn người muốn ngày một tháng bảy về sau mới có thể tiến công thác t ư ơ n g hoàng chiều lý thừa trạch cho bọn hắn làm chủ q u y n h ạ nếu như cảm thấy có thể đánh liền đánh lạc vương thành phương bắc cùng lạc đông đạo phương bắc đều là sơn lâm cách sơn lâm chính là thác thương hoàng triều địa giới bất quá tô định phương cũng không định vượt qua phương bắc sơn lâm cưỡng ép trèo núi đi đánh thác thương hoàng triều cái này cùng thác thương hoàng triều đại quân không ngã núi đến tấn công phương nam là đồng dạng đường núi quá gập đền tướng lĩnh mình mặc dù có thể đi nhưng là chiến mã còn có quân đội trên cơ bản đi không được nhất là không có loại kinh nghiệm này còn nữa hiện tại nguyên bản bắc tề vương triều đã là thác thương hoàng triều địa bàn tô định p ư ơ n g muốn tấn công thác thương hoàng triều lời nói từ phía tây một đường tiến thẳng một mạch là đủ nhưng tô thả phương sẽ không tự tiện tấn công thác thương hoàng triều nếu như muốn tiến quân lời nói khẳng định là cùng kiềm nửa đường kiềm chủ nhà còn có kiếm bắc nói bốn đường cùng một chỗ tiến quân bốn đường đại quân đủ đầy mới có thể để cho thác thương hoàng triều cảm nhận được gáp lực nhiều hơn dạng này mới có thể chỉ hoãn bọn hắn tấn công phương bắc vương triều tiến độ lý t i n h ý kiến là có thể đánh cái này bốn đạo chỉ có lạc đông đạo cần kiến thiết kiềm nửa đường kiềm chủ nhà kiến thiết mặc dù còn đang tiến hành nhưng là đã tiến và có thể từ từ sẽ đến trình tự lớn d à n cũng đã hoàn thành còn lại cũng chỉ cần làm từng bước là được v ậ phần quân lương bộ điểm chứ bình thường quân lương hiện tại còn nhiều một đường hải ngư kiếm bác nói cùng lạc đông đạo đồng đều bên biển sản phẩm ngư nghiệp phẩm hoàn toàn có thể làm cung ứng một trong còn nữa muốn cho bọn hắn áp lực cũng không cần tiến thẳng một mạch chỉ cần bày ra trận thế liền có thể thế là tại lý tĩnh t ô đ ị n h v ư ơ n g từ đạt cùng quan vũ mấy vị tướng linh thương nghị hạ quyết định ba đường đại quân tây trinh kiếm bác nói đại quân muốn ra ngoài tấn công thác thương hoàng triều có chút khó khăn chỉ có thể quân đại sơn rất có thể gặp được cùng thác thương hoàng triều trước đó đồng dạng vấn đề không phải xuất động đại quân tình h ư ớ n dưới chính là lý tạo rất có thể cùng thác thương hoàng triều sáu mươi lăm ngàn kỵ binh đồng dạng tới tạm đầu người cho nên kiếm bắc nói tại cái này bên trong trong chiến tranh ở vào một cái hậu cần tiếp tế cùng cơ động vị trí lôi kéo thác thương hoàng triều đại quân tinh lực nhiệm vụ từ t ừ đạt tô định vương cùng lý t ĩ n h bọn hắn phụ trách đồng dạng l à m hậu cần còn có kiếm bắc nói phương nam đồng bằng nói giang bắc nói phương diện tại cùng lý t ĩ n h bọn hắn liên lạc qua về sau vi duệ thì biểu thị muốn tùy thời mà động trước mắt thác thương hoàng triều đối với phong lăng nói bắc ba châu bố phòng là có chút thành công tăng thêm địa hình nhân tố bắc cao nam thấp muốn tấn công phong lăng nói phương bắc ba châu có chút khó khăn nhưng vi duệ cảm thấy cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội nếu như lý t ĩ n h hoàng đế tô định giúp bọn hắn liên lụy thác thương hoàng triều tinh lực tương đối nhiều lời nói nếu như bọn hắn lân cận địa điều phong lăng nói bắc ba châu quân đội đi chi viện kia vi duệ bên này là có thể xuất binh như vậy mật thiết chú ý thác thương hoàng triều quân đội điều động liền rất trọng yếu lúc này liền hỏa ưng liền có đất rụ n g võ giả hủ mật t h á m cũng tiềm phục tại bắc ba châu bên trong trên cơ bản có thể làm được đối thác thương hoàng triều quân đội như thế nào điều động rõ như lòng bàn tay loại chuyện này cho dù mật thắm gọi phải đánh như thế nào nghe đại quân điều động cũng là không thể gạt được người đại càn mỗi lần ra quân chức một hai ngày bình thường nhạy cảm một điểm bách tính đều có thể phát giác được quân đội điều động lương thảo vận chuyển còn có khẩn trương không khí đây đều là nói rõ đại chiến nổi lên nhân tố trọng yếu hoàn toàn có thể dựa vào những này đi phân biệt đến tột cùng có hay không quân đội điều động đại càn cảnh nội cũng không phải là không có mật thám nhưng là tương đối tốt bắt không có người so mật thám hiểu rõ hơn mật thám nhất là đại càn bên này có hai cái tin tức con đường một cái là chính giả hủ mật thám một cái là ninh nguyện nga yên vũ lâu bởi vì lý thừa trạch cùng yên vũ lâu đã thành lập cực kỳ tốt quan hệ hợp tác linh nguyệt nga có qua có lại địa giúp lý thừa trạch nhìn chằm chằm một chút mà lại đại c à n cảnh nội hộ tịch chế độ để mật thám muốn chui vào đại c à n cảnh nội độ khó càng cao hơn từ cái khác vương t r i ề u tới muốn nhập hộ là cần đi qua một hệ liệt phê duyệt đương nhiên cái này cũng không thể nói rõ đại c à n tin tức kín không kẽ hở rất khó cam đoan không có nội g i a n bán tin tức đổi lấy tài vật may mắn là trước mắt loại chuyện này vẫn chưa phát sinh dù sao đại c à n trước mắt quốc lực phát triển không ngừng lại không phải nước sông ngày một rút xuống không cần thiết ngay tại lúc này bốc lên loại này phong hiểm nếu quả thật đến đại càn mặt trời sắp lặn một khắc này loại người này liền rất có thể xuất hiện nếu không phải là phát quốc n ạ n tài nếu không phải là bán nước cầu binh những loại người này trừ không hết chỉ có thể nói là đại càn muốn kế tiếp theo trước tiến bảo không thể cho bọn hắn cơ hội như vậy tại cùng lý t ĩ n h bọn hắn liên hệ về sau vi duệ thu được một phong đến từ phương bắc tin chương bảy trăm mười bảy đến từ phương bắc tin vi duệ mới vừa cùng lý t ĩ n h bọn hắn thương lượng s o n g phong lăng nói bên này có xuất binh hay không vấn đề hắn liền thu được một phong đến từ phương bắc gửi thư tin là đến từ phương bắc tháp thương hoàng triều sương vương quý sương hà nội dung chủ yếu lôi kéo vi duệ đi theo phong thư này cùng đi còn có một dương vàng nguyên một dương một đầu mười lượng nặng bằng tỏi nguyên một dương dòng d ã một trăm đầu cũng chính là một ngàn lượng hoàng kim tại một bát phổ thông m ị sợi chỉ cần hai văn tiền đại càn phương bắc số tiền kia không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn cũng là bởi vì khoản này khoản tiền lớn phong thư này mới có thể đưa đến vi duệ cái này bên trong tới trong phong thư cũng không có nói điều kiện gì chỉ là biểu đạt đối vi duệ năng lực tán thành cũng không có trực tiếp c h i ế n hàng cho không tiền vi duệ trực tiếp thu lý thừa trạch trước đó đã cùng vi duệ bọn hắn nói qua thác thương hoàng triều rất có thể đối bọn hắn tiến hành mời chào không cần phải gấp trực tiếp cự tuyệt nên thu được tiền liền thu nên lôi kéo liền lôi kéo vi duệ ngược lại là không có dự liệu được bọn hắn lôi kéo lấy lôi kéo đến hắn cái này bên trong đến bất quá nghĩ lại cũng là bình thường hắn trước quan tại đại cản thuộc về là cao kia một ngăn mà lại đoạn thời gian trước hắn mang theo toàn thể quân dân tại giang bắc nói mở đảo đường sông t i n tức có lẽ thác thương hoàng triều là có khả năng biết đến tại thác thương hoàng triều thị giác xem ra chuyện này là rất không hợp thói thường quân đội chính là quân đội sao có thể mang đến khơi thông đường sông bọn hắn rất có thể vô ý thức coi là vi duệ bọn hắn sẽ có hà khí nhất là vi duệ giữ n g tái hưng bọn người tự mình hạ tràng nhưng tại vi duệ bọn hắn xem ra đây chính là một chuyện rất bình thường vi duệ chuyển tay liền đem chuyện này nói cho tới ú c để hắn hồi bẩm cho lý thừa trạch về phần tiền liền không có tất yếu tốn công tốn sức vận chuyển đến dương trạch đi đợi đến giao thuế má thời điểm cùng nhau đưa trước đi là đủ giống như vi duệ thu được ví xương hà lôi kéo còn có tại tê vân đạo vệ thanh hoác khứ bệnh kiềm nửa đường tiết nhật úy viết cho t i ế t nhân quý trong thư còn biểu đạt đối với hắn tiết hận c h i tình chủ yếu là trước đó t i ế t nhân quý một mực là bình đông quân thống xoáy tối cao nhưng là hiện tại đổi thành lý tính tô định phương b ọ n người t i ế t nhân quý ngược lại đã thành bị chỉ huy cái kia nhưng trên thực tế tiết nhân quý biết mình năng lực chỉ huy cũng không có bọn hắn mạnh hắn là có thể lý giải thú hồ cũng không hề hoàn toàn t ấ c đoạt hắn chỉ huy quyền lực thú hồ tiết nhân quý đối với mình định vị cùng nhận biết là rất rõ ràng hắn càng tiên hướng về xa trường máy tướng hắn có thể bằng vào mình vũ dũng để chấn quân đội sĩ khí nhưng thật muốn bàn về chỉ huy quân đoàn hắn khẳng định là so g i kém lý tính bọn hắn cùng vi duệ cách làm là đồng d ạ n g tiền nhận lấy cũng không nói gì thêm từ chối lời nói quay đầu liền đem chuyện này hồi báo cho lý thừa trạch mặc dù lý thừa trạch nói qua không cần thiết đem chuyện này báo cáo nhưng là vệ thanh bọn hắn cảm thấy nên báo cáo hay là phải báo cáo thu được vi duệ vệ thanh bọn hắn báo cáo lý thừa trạch liền đem chuyện này để ở một bên chủ yếu là bọn hắn hiện tại mời chào bất quá là đợt thứ nhất tiếp xuống mới là trọng đầu lý đợi đến bọn hắn cho hứa hẹn chức quan quyền lực thời điểm mới thật sự là lôi kéo hiện tại bất quá là làm tú vừa mới lý thừa trạch còn thu được một cái khác tin tức dương trạch tây ngoại ô diễn võ hội trường đã xây thành bất quá sớm định ra tại ngày mùng ngày một tháng bảy diễn võ đại hội về sau đổi thành chín nguyện ngày một cũng là không phải là bởi vì không đổi kịp kỳ hạn công trình dù sao hiện tại trận quán đã xây thành đổi thành ngày một tháng chín chỉ là vì để cho càng nhiều người biết chuyện này đồng thời tới tham gia lần này diễn võ đại hội phải biết không phải tất cả địa phương đều cùng đại cản cương vực có dạng này giao thông điều kiện bọn hắn chạy đến đại cản khả năng c ầ n thật lâu thời gian đồng thời trước mắt lần này diễn võ đại hội là hoan n ê n cái khắc vực vương triều cùng tông môn tới tham gia trước đó thính t u y ế t vương triều thiên hạ diễn võ đại hội chỉ là mặt hướng n a m vực nói trắng ra không xứng với cái danh này đây cũng là thính t u y ế t vương triều có thể làm đến thực h ạ n lấy bọn hắn thực lực căn bản đảm đ ư ơ n g không nổi tổ chức dạng này thỉnh hội nhưng là đại càn lần này đánh đi ra cờ hiệu là trung châu bốn vực trung môn cùng vương triều đồng đều có thể tham gia chỉ cần nguyên là một chi năm người tiểu đội một cái vương triều cùng tông môn nhiều nhất có thể phái ra hai chi năm người tiểu đội tới tham gia vì thế lý thừa trạch hướng bọn hắn hứa hẹn sẽ bảo đảm bọn hắn đến dương định tham gia thiên hạ diễn võ đại hội lúc an toàn chứ lại c à n cương vực bên trong tông môn đã có không ít địa phương khác tông môn quyết định tham gia lần này đại hội đồng thời đã truyền tin đi tới đại cản chủ yếu chính là lý thừa trạch cùng lý bạch bằng hữu đông bực tạ thị võ lâm minh thủ m ô n cánh cửa pháp hoa tự tố nữ cung thập phương kiếm chủng huyền thiên kiếm phái đương nhiên cũng không phải bởi vì chỉ là bằng hữu mới quyết định tham gia cái này đây là thiên hạ luận võ đại hội m á n h lưới trực tiếp kéo căng không chỉ có người thi đấu còn có đoàn đội thi đấu đối với những tông môn này là tương đối mới là một điểm có chút tông môn là nghĩ đến lấy t h n h kinh dù sao tông môn đại bị không thể luôn, luôn đất đấu đại càn bên này tướng lĩnh cơ bản sẽ không tham gia nhưng lục phiến môn sẽ phái ra một c h i đội ngũ tham gia những n à y đỉnh tiêm thế lực gia nhập để đại càn lần này thiên hạ luận võ đại hội hàm kim lượng trực tiếp kéo căng cũng làm cho càng ngày càng nhiều tông môn quyết định gia nhập lần này thiên hạ luận võ đại hội nếu như lần tranh tài này là chính đại càn tổ chức đồng thời không có địa phương khác người đến đây tham gia bọn hắn là không giảm tới nhưng là nếu như những người này gia nhập vậy liền hoàn toàn không giống càng ngày càng nhiều tông môn quyết định tham gia thậm chí có chút vương triều cũng quyết định phái người đến đây tham gia đương nhiên chủ yếu là cái khác vực vương triều nam bực vương triều hiện tại không có cái kia thời gian dối vì phối hợp trong vòng rất ngắn thiên hạ luận võ đại hội đến lúc đó lý tĩnh tô định vương bọn hắn là sẽ không tiến công như thế cho người tràng diện cũng không dễ nhìn bên này tại cử hành thiên hạ luận võ đại hội mà biên cương lại tại giao chiến cho người cảm giác liền không tốt cho nên bọn hắn nhiều nhất sẽ chỉ quay dối đến ngày một tháng tám bản thân bọn hắn liền không có muốn mở rộng chiến quả chỉ là muốn lôi kéo thác hoảng hốt hướng tinh lực để bọn hắn tại phương bắc thế công chỉ hoãn nhìn như khí thế hùng kỳ thực tất cả đều là đánh nghi binh tại ngày mười lăm tháng tám đến ngày ba mươi ở giữa đoán chừng tất cả dự thi trung môn liền sẽ tụ tập đến dương trạch trong đoạn thời gian này mau chóng lấy diễn võ hội trường làm trung tâm thành lập tiểu lâu cùng khách sạn thì là rất có cần thiết xe sạn cùng tiểu lâu cũng là kiếm tiền một cái trọng yếu điều kiện cái này một bộ điểm lý thừa trạch không có ý định mình xây hắn để thế gia đại tộc cùng phú thương trả giá mình xây chế định loại này tranh tài phương diện không có người so lý thừa trạch càng thêm am hiểu nhưng là hắn không có chuyên quyền độc đoán hắn hay là nghe linh nguyện a đạm đài h ạ n chỉ vương tố, tố đắm người ý kiến dù sao các nàng tham gia cùng hiểu rõ tranh tài cũng không ít chương ấ t bảy trăm mười tám dương trạch tây ngoại ô diễn võ hội trưởng chương bảy trăm mười tám dương trạch tây ngoại ô diễn võ hội trưởng diễn võ hội trưởng đã hoàn thành hiện tại lý thừa trạch liền muốn cân nhắc nên cho tòa này cự hình diễn võ hội t r ư ờ n g lên tên là gì nghĩ nghĩ lý thừa trạch quyết định không cho tòa này sân thi đấu lên hoa gì bên trong hồ trạm canh gác danh tự nếu là tại dương trạch tây ngoại ô xây thành l i ê n gọi dương trạch tây ngoại ô diễn võ hội trường đơn giản sáng tỏ người khác muốn tìm lời nói vô cùng rõ ràng t ò a n à y diễn võ hội trường nhất định tại dương trạch tây ngoại ô về phần phương hướng bởi vì dương trạch rất lớn cho nên tại dương trạch các nơi đều là có dương trạch địa đồ chỉ cần có thể nhìn h i ể u địa đồ không đến mức tại dương trạch còn l à đường đây cũng là đại càn đối ngoại lần thứ nhất biểu hiện ra mình t r i ể n lộ mình quốc lực biểu hiện ra đại càn không giống bình thường lý thừa trạch quyết định mặt khác năm đại hoàng triều người bên ngoài sẽ không đến nhưng âm thầm bên trong khẳng định sẽ phái người đến đây tham gia xen lẫn trong một chút có được nhập đạo cảnh nhưng lại không phải như vậy nổi danh nhập đạo cảnh là đủ điểm này có biện pháp giấu giếm được lý thừa trạch có biện pháp giấu giếm được giả hủ nhưng rất khó giấu giếm được yên vũ lâu nói chăng ra phàm là trên giang hồ có danh tiếng cũng sẽ ở yên vũ lâu có chân dung tồn tại yên vũ lâu hiện tại cùng đại cản hoàn toàn chính là quan hệ mật thiết không có cách yên vũ lâu muốn c h u y ể n hình là cần lý thừa trạch cùng đại cản hỗ trợ thiếu lý thừa trạch linh nguyệt nga biết chỉ dựa vào mình không đủa không riêng gì thoại bản còn có đại cản toàn bộ hoàng triệu từ trên sông dưới ủng hộ càng đừng đề cập tòa này diễn võ trưởng quán có một là từ linh nguyệt nga bỏ vốn nói trắng ra nàng cũng là người một nhà nếu là vì hướng cái khác vương triều tông môn biểu hiện ra đại c à n thực lực cùng nội t ì n h lớn chính là nhất trực quan một điểm t o a này diễn võ hội trường quy hoạch so ngay từ đầu quy hoạch phải lớn đủ để dung nạp hai trăm không không không tên người xem có hai mươi b ố cái lối đi dung nạp người xem xuất nhập t o a này trận quán là hình bầu dục nhưng là không có mái b ò m cho nên không tính là cự đản càng giống là t ổ chim đây đương nhiên là lý thừa trạch đề nghị t o a này trận quán x c ở bị lữ bố bình trên núi độ cao so với mặt biển lấy dương trạch vì đối so cũng mất quá một t r ă m m cái này đã rất thấp trừ diện tích cũng là vì an toàn cân nhắc cho dù xuất hiện sự tình gì có hai mươi bốn cái lối đi sơ tán cũng sẽ không xuất hiện cái gì dẫm đạp sự cố lý thừa trạch đạm đ à i hạm chỉ cùng linh nguyệt nga cái này và cái cộng đồng bỏ vốn một đại gia nhiều tiền đối dương trạch tây ngoại ô diễn võ hội trưởng tiến hành kiểm tra thực hư hiện tại chỉ là xây thành cần ra cắt lượng tới khắc xuống trận bắn chuyên môn gia cố một phen bởi vậy lý thừa trạch cùng đạm đ à i hạm chỉ cũng không có tại cái này bên trong ý đồ động thủ kiểm nghiệm cũng chi lý thừa trạch tổ chức thiên hạ này diễn võ đại hội càng nhiều hơn chính là muốn mặt hướng vấn đạo tam cảnh trở xuống vấn đạo tam cảnh trở lên cũng sẽ có nhưng không phải chủ yếu càng nhiều hơn chính là làm một loại điều hòa k h i thật chủ yếu vấn đề vấn đạo tam cảnh lực phá hoại quá lớn nếu như có thể k h ô n g chế vậy liền không có ý nghĩa thua đối phương cũng không muốn thừa nhận nếu là tức ồ n hển toàn lực xuất thủ kia vấn đề liền lớn vậy liền thật là cửa thành bốc cháy họa tới cá trong hảo bọn hắn tại kêu bên trong đả sinh đả t ử nhưng tản mạn ra khi kình đủ để đánh chết người bình thường Đây đạo cũng là vì cái gì một mực không có cảnh không liên quan tới vấn gì là vì tới một tam tr nhưng bọn hắn càng nhiều hơn chính là một loại kiếm ý kiếm c h i ê u kiếm quyết so tài cùng giao lưu không tính là chân chính so tài mà lại cái kêu hỏi kiếm đại hội là không đối ngoại chưa lấy được minh n g u y ệ t vương triệu thiệp mời là đi không được lý mạch cũng không có thu được thiệp mời nhưng hắn là nhập đạo cảnh đ ề u đ ừ n g đề cập vấn đạo tam cảnh kỳ thật liên quan tới thiên nhân hợp nhất cảnh tranh tài đều rất ít dù sao có thiên nhân hợp nhất cảnh lực phá hoại thật không so nhập đạo cảnh kém giống l h ư bố trương nguyên trinh chính là ví dụ rất tốt phổ thông nhập đạo cảnh không nhất định có năm chắc có thể thắng bọn hắn bất quá lý thừa trạch là không có ý định hạn chế thiên nhân hợp nhất cảnh thế hệ này thiên nhân hợp nhất cảnh so sánh với một đời kém nhiều lý thừa trạch nói thế hệ này là tiềm long bảng mới nhất một nhóm thiên nhân hợp nhất cảnh hiện nay tiềm long bảng bên trên thiên nhân hợp nhất cảnh ít đến thương cảm cùng ương tố tố bọn hắn cái này một nhóm người từ hàng thứ nhất đến mười mấy hoàn toàn không giống cho dù không có lữ bố bọn hắn lẫn bảo đời trước cũng có mười người mà thế hệ này đâu hết t h ẻ liền ba cái không ít người trong tưởng tượng thời đại hoàng kim tựa hồ không có đến chỉ là trương nguyên trinh ương tố, tố thế hệ này người tương đối khủng bố thôi lý thừa trạch linh nguyện a vương tố tố cùng đạm đại hạm chỉ bốn người đi dạo tòa này diễn võ hội trường tiện thể tiến hành b ư ớ c kế tiếp quy hoạch trong hội trường có mười hai chỗ có thể làm phòng ăn địa phương về phần b à y ăn v ặ t vậy thì càng nhiều b à y liền xong những này tất cả đều cho thuê những kiểu lâu kia liền có thể nhưng dạng này là không đủ phải biết cả tòa trận quán đủ để dung nạp hai trăm linh nghìn tên người xem tăng thêm đến đây tham gia trận đấu tông môn v õ giả lại thêm mộ danh mà đến xem tranh tài v õ giả đến lúc đó toàn bộ dương trạch sẽ đến người có thể sẽ là một cái rất khủng bố số lượng hiện tại toàn bộ dương trạch nhân khẩu số vượt qua sáu triệu so với dương trạch vượt qua một trăm linh m hai km diện tích kỳ thật nhân khẩu số lượng ít đến thương cảm trước mắt dương trạch không có ý định lại xây dựng thêm một trăm linh m hai km đã quá lớn lý thừa trạch cùng ninh nguyệt nga ba nữ đại khái kiểm tra thực hư s o n g dương trạch tây ngoại ô diễn võ hội trường trên tổng thể lý thừa trạch là rất hài lòng lý thừa trạch cùng các nàng tùy tiện tìm cái khán đài ngồi xuống tiến hành một chút người xem thể nghiệm tiện thể cùng các nàng trò chuyện chút chính sự sau đó chính là lấy dương trạch tây ngoại ô diễn võ hội trường làm trung tâm kiến thiết khách sạn cùng từ lâu đây cũng là kiếm tiền vì thế lý thừa trạch dự định cử hành một trận đấu thầu đại hội đấu thầu đại hội đạm đ à i hạm chỉ cho lý thừa trạch cảm động cái này đồng dạng là ninh nguyệt nga cùng vương tố tố chưa từng nghe qua đại hội không hiểu ra sao mà nhìn xem lý thừa trạch một loại ý nghĩa khác bên trên đấu giá hội lý thừa trạch phí chút miệng lưới cho đạm đài hạm chỉ ba nữ nói dọn như thế nào đấu thầu đại hội nói đến đấu giá hội đạm đ à i hạm chỉ liền hiểu dù sao chu tức chân bảo các chính là lấy đấu giá hội nghe tiếng về phần đấu giá cùng lên nào ảo giá cả phương diện này đạm đại hạm chỉ nhưng so lý thừa trạch muốn hiểu lý thừa trạch đem trận này đấu thầu đại hội toàn quyền giao cho đạm đ à i hạm chỉ phụ trách c h u y ệ n này kỳ thật rất tốt làm tất cả mọi người biết lần này thiên hạ luận võ đại hội làm được bao lớn tiên vũ lâu cùng giả hủ mật thám tại đại càn thậm chí chỗ xa hơn một mực truyền bá tin tức này tăng thêm cái này trận quán xây thành cũng đã đầy đủ chấn n h i ế p những cái kia thế gia đại tộc nói t r ắ n g ra loại này trận quán không phải một cái hoàng triều khiển trách món tiền khổng lồ ra nhân lực vật lực dựa vào một cái gia tộc xây thành khói như lên trời đây cũng là vì cái gì cái này trận quán có biểu hiện gia đại càn quốc lực tác dụng cái này trận quán cũng không phải một cái vương triều nghị xây liền có thể xây ra không có thực lực kia tài lực nhân lực đều là đường đến chỗ chết có lẽ bọn hắn có thể xây thành nhưng như thế là tại lạm dụng sức dân dạng này sẽ chỉ tăng tốc một cái vương triều diệt vong đấu thầu đại hội chỉ là lý thừa trạch bước đầu tiên ta còn có cái ý nghĩ khác chương 719, đấu thầu đại hội trung tâm giải trí chương 719, đấu thầu đại hội trung tâm giải trí dương trạch tây ngoại ô diễn võ hội trưởng nghe tới lý thừa trạch còn có cái ý nghĩ khác linh nguyện n đại m đ à hạm chỉ cùng vương tố tố đều hiếu kỳ nhìn về phía lý thừa trạch chờ đợi lấy giải thích của hắn thông qua đấu thầu đại hội để thế gia đại tộc cùng thương nhân cự hộ đến dương trạch tây ngoại ô diễn võ hội trường phụ cận xây t i ể u lâu cùng khách sạn chỉ là bước đầu tiên sau đó lý thừa trạch ý nghĩ là lấy dương trạch tây ngoại ô diễn võ hội trường làm trung tâm xây một cái đô thị giải trí nghiêm cẩn một chút phải gọi trung tâm giải trí cùng thành trì không có quan hệ gì bởi vì không có ý định xây thành trí tưởng toa này bị mở bình đại sơn phụ cận đều không có cái gì đặc biệt cao lớn đại sơn là rất rộng rãi bằng phẳng mặt đất chỉ là cần chặt cây một ít cây cối đó căn bản không phải cái gì đại công trình lý thừa trạch dự định lấy dương trạch tây ngoại ô diễn võ hội trường làm trung tâm chúng tinh phủ nguyện địa chế tạo một cái hưu nhàn trung tâm giải trí đương nhiên cự tuyệt nội dung độc hại lý thừa trạch đối với cự ư độc là căm thù đến tận sức vỉ nay phương thế giới cũng là có khiến người thành nghiện dược vật may mắn đại càn đập cái đồ chơi này người không nhiều đồng thời lý thừa trạch đã để t r ư ơ n g cư chính bọn hắn viết tại đại càn luật bên trong mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ đại càn cảnh nội phạm là có loại gây nên nghiện dược vật hết thể xét nhà sự trảm tại đại càn luật thiết luật dưới đã được đến rất tốt khống chế nội dung độc hại đều là bên trên đại càn luật ba loại đều là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ thanh lâu song bạc đã tại đại càn xét xử cho dù là vừa mới đặt vào đại càn không lâu tên vân đạo l ạ c đông đạo đều là đối xử như nhau chỉ cấp ba ngày thời gian nếu như không tự hành giải quyết tự có quân đội hỗ trợ giải quyết thậm chí lý thừa trạch ngay cả giáo phường ty đều con bế đây cũng là b à n g thịnh cùng một bộ điểm nguyện ý đầu hàng nguyên nhân một trong c h ỉ ít không cần lo lắng nữ nhân của mình nhận quất n h xung nhập giáo phường ty thanh lâu sòng bạc bên ngoài đều đã con sòng âm thầm bên trong có hay không lý thừa trạch không biết nhưng ít ra bên ngoài là không cho mở một khi phát hiện cũng đều là chọc h ạ n tại nội dung độc hại cái này một khối lý thừa trạch cũng không có lấp không bằng khai thông ý nghĩ cho nên tại cái này bên trong hắn là không có ý định mở sòng bạc cho dù sòng bạc lại thế nào bạo lợi hắn phi t ử khương vấn san nhà bên trong nguyên bản xem như thư hương môn đệ nhưng bởi vì phụ thân hắn đánh bạc bại quan gia sản cuối cùng khương vấn san phụ mẫu đều chết rồi khương vấn san cũng từ áo cơm không lo biến thành cần mình tại chợ đêm bên trên giúp người biết d ù n thư mà sống hữu í c h thể xác tinh thần giải trí đ ồ vật hay là có rất nhiều chỉ là cái này bên trong rất ít thôi bóng đá lý thừa trạch vừa lấy ra tấn hy vi cùng v ư ơ n g ẩm khê liền chơi đến rất vui vẻ nghe tới lý thừa trạch ý nghĩ này linh nguyệt nga các nàng đều là tán đồng cho dù là lý thừa trạch ý nghĩ này không thể kiếm tiền cũng không có quan hệ dù sao không có người nào trong sinh hoạt tất cả đều là tu luyện khúc h a n cho dù là các nàng dạng này thiên tài trong sinh hoạt cũng làn ê n có chút điều hòa phải biết bọn hắn là người mà không phải máy móc bất quá đây là đang song xuôi thiên hạ diễn võ đại hội về sau việc cần phải làm hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tiểu lâu cùng khách sạn bởi vì thủ một cánh cửa đông bực tạ thị võ lâm minh huyền thiên kiếm phái tố nữ cũng quyết định tham gia lần này diễn võ đại hội lý thừa trạch trực tiếp đem bọn hắn làm lần này diễn võ đại hội hàm kim lượng b i ể n chữ bảng dùng để tuyên truyền nếu không phải cảm thấy quá mức sinh cổ lý thừa trạch đều dự định kéo nhà tài trợ đánh quảng cáo khói xanh mộ biên trong nước dẫn trước sinh thái mộ biên để ngài mộ tổ bốc lên k ó i xanh bất quá lần này đại hội đúng là có nhà tài trợ chu tước chân bào cát đương nhiên là đạm đại hạm chỉ chu tước chân bào cát bây giờ chu tức chân bảo các bị một phân thành hai đ ạ i càn phải một t h á c thương hoàng triều phải hai phần ba bất q u á vấn đề không lớn đạm đài hạm chỉ phụ thân đạm đài võ không có nguy hiểm tính mạng cũng đã đầy đủ đạm đài võ cũng không có chạy xa ngược lại liền đàng hoàng đợi tại thiên thương thành bên trong yên vũ lâu chủ đánh một tay dưới đĩa đèn thì tối người cứu hắn là yên vũ lâu phân lâu lâu chủ nam cung diệp đạm đài võ đã dùng yên vũ lâu ngọc g i á c cùng đạm đài hạm chỉ liên lạc qua một lần biết mình phụ thân không có nguy hiểm tính mạng đạm đài hạm chỉ liền dám cùng thắc thương hoàng triều chính diện chống lại lý thừa t r ạ c cùng đạm đài hạm chỉ muốn thông qua l hướng thế nhân tuyên bố chu tước chân bảo các cũng không phải là hoàn toàn hướng thác thương hoàng triều phản chiến thậm chí đạm đài hạm chỉ muốn tuyên bố đối chu tước chân bảo các có được quyền dù sao đạm thai g i a cùng chu tước chân bảo các là chặt chẽ liên hệ với nhau tựa như lý thừa trạch lúc trước nghe tới đạm đài hạm chỉ họ đạm đài thời điểm lập tức liền nghĩ đến đạm thai g i a mượn nhờ lần này đại hội cũng có thể hướng thế nhân nói rõ chu tước chân bảo các chính thống như cũ tại đạm thai g i a về phần tại tiên thương thành bên trong không họ đạm đài tân nhiệm các chủ không liên quan đạm đài hạm chỉ cùng chu tước chân bảo các không nhận cái kia tân nhiệm các chủ căn bản chính là thác thương đế khối lỗi có thể nói phương bắt chu tước chân bảo các đều đã bị t h á t thương đế k h ô n g chế cũng chính là bọn hắn có được chu tước chân bảo các chân tảng hoàn toàn có thể dùng đến bồi dưỡng mình người may mắn là đạm đài võ đang chạy đường trước đó đã đem tổng các chân quý nhất bảo vật cán quét t r o n g không đây cũng là t h á t thương đế một mực phái người đang đổi bắt đạm đài võ trọng yếu nguyên nhân không nói trước cái khác vật liệu luyện khí cùng linh dược theo đạm đài hạm chỉ nói chu tước chân bảo các tổng các kia bên trong còn có hai viên trợ giúp võ giả từ nhập đạo cảnh đột phá đến phản hư cảnh đạn dược kia là lấy phản hư linh quả vì nguyên liệu luyện chế hiện tại đã không có luyện dược sư có thể luyện ra có thể nói là dùng một viên thiếu một viên cái này hai viên nghiêm ngặt trên ý nghĩa không quy thuộc chu tức chân bạo các mà thuộc về đạm thai g i a là sẽ không lấy ra bán kia là đạm thai g i a giữ lại diên tiếp theo gia tộc dù sao người nhà họ đạm đài chính là làm từng bước địa tu hành thực tế là không có phản hư cảnh có thể trên đỉnh thời điểm mới có thể mạo hiểm sử dụng phản hư đan nhưng là phản hư đan cũng không phải nhất định liền có thể thành công phản hư đan cũng chỉ là có thể gia tăng một chút thành công s á t x u ấ t lý thừa trạch ngược lại là không cùng đạm đài h ạ chỉ đi muốn cái này hai viên phản hư đan dù sao hiện tại không dùng được còn nữa đã mình có thể đột phá liền không có tất yếu lãng phí một viên phản hư đan đây cũng là đạm thai ra một mực che giấu không cần nguyên nhân đạm đại hạm chỉ đem cái này bí mật trực tiếp nói cho lý thừa trạch nàng còn nói lý thừa trạch đại khái là cái thứ nhất biết việc này đạm thai ra chủ mạch bên ngoài người chuyện này tại đạm thai ra tuyệt đối là tuyệt mật cấp bậc trừ tín nhiệm lý thừa trạch bên ngoài chủ yếu là nàng cũng biết lý thừa trạch không quá cần dùng đến phản hư đan không nói cựu v i yêu hồ cùng hoàng phủ hoàng chân đại càng đều có lư bố vũ văn thành đô triệu vân nhiều như vậy cái phản hư cảnh bàn về sức chiến đấu xa xa nghiền ép đạm thai ra thật không dùng được cái gì phản hư đan nói chắn ra đan dược hay là cho đối với mình không có lòng tin c ũ n g biết rõ mình đại nạn sắp tới phục d ụ n g tại diễn võ hội t r ư ờ n g cùng ninh nguyệt nga ban ữ nghiên cứu thảo luận một chút có quan hệ với tranh tài nội dung cùng quy tắc về sau lý thừa trạch cùng các nàng liền về dương trạch đ ạ m đài hạm chỉ cũng lập tức đi chuẩn bị đấu thầu đại hội cùng lúc đó một tin tức dẫn bảo thiên thương thành chương bảy trăm hai mươi hán trưởng thành chương bảy trăm hai mươi hán trưởng thành thiên t ư ơ n g thành một cái khiến người mở rộng tầm mắt tin tức nháy mắt tại cả tòa thiên t ư ơ n g thành gây nên nhịn dân chúng nghị luận ở mỹ thái tử quý tinh bắc bị cấm túc nhưng không có nói do nguyên nhân bởi vì chân thực nguyên nhân không tốt lắm nói ra miệng thác thương đế liền tránh quý tinh bắc thí sư sự tình bại lộ tại chứng cứ trước mặt quý tinh bắc đối này thú nhận m ộ trực t thác thương đế dưới cơn nóng giận là chuẩn bị phế thái tử quý tinh bắc ngược lại là người trong cuộc diêm v ụ khuyên đủ hắn diêm v ụ đầu tiên là nói rõ mình không có giáo tốt thái tử là sai lầm của hắn hắn cho rằng quý tinh bắc chỉ là nhất thời nóng nào phạm sai lầm khẳng định là có người ở sau l ư n g dọn dẹp hắn đề nghị thác thương đế cha do đông cung thủ thần quý tinh bắc đông cung thuộc thần chỉ là có tiếp cận một nửa là từ diêm phụ đề cử cũng không phải là toàn bộ trong đó có mấy cái diêm phụ s á t thực cảm thấy bọn hắn không thích hợp trở thành đông cung thuộc thần vừa bạn có thể nhân cơ hội này d i ệ t trừ bọn hắn còn nữa thay đổi thái tử trung quy là một cái lý do chính đáng cũng không thể thật nói hắn thi sử đi k h i diêm phụ cùng quý tinh bắc đều khỏi phải h ố n bị đâm cùng phái người ám sát đều rất mất mặt đương nhiên ám sát diêm phụ người đã bị ngay tại chỗ xử quyết đây cũng là diêm phụ cho kia hai cái cửa s i n báo thù nhưng diêm phụ có thể làm cũng giới hạn trong này diêm phụ cũng không thể để thác thương đế đem quý tinh bắc giết cho bọn hắn b ồ i mệnh thác thương đế cũng sẽ không đáp ứng chuyện này diêm phụ biết thác thương đế hay là thật thích đứa con trai này chuyện này tỷ lệ thành công cơ hồ là linh đã như vậy đây cũng là không cần thiết sách chuyện này cũng làm cho diêm phụ xác nhận hắn cần thiết lại nghiêm túc dạy một chút cái này đệ tử về phần đội thác thương đế hoàng tử khác thái tử diêm phụ không có nghĩ như vậy qua diêm phụ mặc dù không phải hoàng tử khác lao sư nhưng là thân là một cái trọng thần hắn cùng hoàng tử khác từng có tiếp xúc hắn thấy đều là không bằng q u tinh bắc sự thật cũng là như thế quý tinh bắc mặc dù c ẩ n t h ậ n mắt yêu đ ấ u kỵ nhưng hắn mặt ngoài công phu là làm được rất tốt chiêu hiền đại sĩ huynh hữu đệ c u n g kiêm một bộ quý tinh bắc là chơi đến rất trượt tựa như lần này sự việc đã bại lộ hắn cũng bày ra một bộ thành khẩn nhận lầm khóc ròng ròng đã hối cải tư thái chính là quý tinh bắc bộ này tư thái để thác thương đế cùng diêm phụ cho rằng quý tinh bắc hay là có thể cứu nhưng chuyện này cũng không thể không phạt thế là thác thương đế cấm túc quý tinh bắc sáu tháng để hắn hối cải để làm người mới nhưng còn thêm vào một cái mệnh lệnh thân là thái tử nên làm sự tình vẫn là phải làm dù sao thân là thái tử cùng t h á c thương đế đồng dạng nên làm chính vụ cũng là muốn làm t h á c thương đế thêm vào như thế một cái mệnh lệnh cũng chính là không có ý định h ủ bỏ hắn cái này thái tử ý tứ thái độ này là muốn đồng hồ không phải rất dễ dàng để văn v õ i cho rằng quý tinh bắc cái này thái tử chẳng mấy chốc sẽ rơi đ ạ i các đại hoàng tử đấu tranh chuyện này t h á c thương đế là biết đến hắn không cổ vũ cũng không phản đối chuyện này t h á c thương đế là không thể cổ vũ ngược lại hắn hẳn là minh sắc đứng tại quý tinh bắc bên này cho hoàng tử khắc quá nhiều hy vọng rất dễ dàng câu lên bọn hắn quá nhiều không cần thiết hy vọng thắc thương hoàng triều cần chính là ổn định mà không phải đấu tranh thác thương đế cũng không thể để quý tinh bắc hoàn toàn không có áp lực không phải cho quý tinh bắc dưỡng thành một tên phế nhân cũng không được hắn tương lai muốn gánh b ắ c chính là toàn bộ thác thương hoàng triều thác thương đế cũng không có bên ngoài đi áp chế hoàng tử khác mà là bỏ mặc bọn hắn trưởng thành nhìn xem có thể hay không ra một cái đại tài dù sao dù nói thế nào những hoàng tử này đều giống như quý tinh bắc là con của mình có hoàng tử khác tại sao lương đổi theo cùng cạnh tranh mới có thể để cho quý tinh bắc thời khắc cảnh giác không ngừng tiến bộ không phải nếu là hắn cái này thái tử làm được lại so người khác kém chẳng phải là rất mất、mặt. nhất là quý tinh bắc cái này thích sĩ diện tinh nhân cho tới nay thích sĩ diện quý tinh bắc thành công ngăn chặn hắn mười hai cái đệ đệ đương nhiên hiện tại chết được chỉ còn lại có mười cái một cái chết tại chiến trường một cái chết tại thiên ngoại trời kỳ thật quý tinh bắc còn có hoàng đệ nhưng những người kiên niên kỷ quá tiểu không có thành tựu hoàn toàn không có sức cạnh tranh v ề phần thí sư bản nhân cũng chính là quý tinh bắc đối với việc này thái độ hắn chỉ cho rằng là hắn chuyện này không có xử lý sạch sẽ không nên lưu lại như thế cái hậu h o ạ mềm lòng v ậ phần đối diêm phụ thua thiệt ngược lại là xác thực có một ít dù sao diêm phụ một phen chân tình thực cảm giác khuyên cáo mới khiến cho thác thương đế không còn nổi giận từ bỏ phế thái tử ý nghĩ thác thương đế bình thường đều là rất lý trí nhưng hắn sinh khí thời điểm tương đối hành động theo cảm tính trước đó nói muốn ngự giá thân t r ì n h xuất lĩnh đại quân nam trinh đại cản còn có lần này cần phế thái tử đều là xúc động phía dưới ý nghĩ quý tinh bắc cũng là có thể cảm nhận được diêm phụ là thật tâm t h ự lòng dù sao diêm phụ ngày xưa bên trong đều là dốc lòng dạy bảo hắn quý tinh bắc không đốc diêm phụ là tại qua loa hắn hay là nghiêm túc dạy hắn hắn là có thể cảm thụ được diêm phụ cùng lúc trước hắn tuyệt đối là một đôi hắn cũng là bởi vì tại đại c ả n cùng lý thừa trạch xử lý vấn đề bên trên cùng diêm phụ nhiều lần đứng tại mặt đối lập mới cùng diêm phụ càng chạy càng xa diêm phụ lần này giúp hắn ngược lại là chữa trị một chút thầy trò quan hệ chí ít tại quý tinh bắc bên này là dạng này lần này cầm túc cũng làm cho quý tinh bắc có trưởng thành có cảm g i á c ngộ nhưng là một người hai mươi mấy năm thói quen sinh hoạt tư duy quen thuộc cùng xử sự, sự phương thức không phải thời gian ngắn liền có thể sửa lại quý tinh bắc biết chuyện này là lỗi của mình nhưng hắn là không thể tránh khỏi sẽ phạm sai lầm như vậy đây là h ắ n cái này hai mươi mấy năm t u ế nguyện bên trong thâm căn cố đế thói quen muốn sửa lại là không có dễ dàng như vậy biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn câu nói này nói dễ thật nghĩ đổi hay là khó khăn quý tinh bắc chính là như vậy quý tinh bắc biết mình sai nhưng vẫn là k h ô n g chế không nổi mình ý nghĩ một khi nghĩ đến lý thừa trạch cùng đạm đài h ạ n chỉ hắn vẫn là không nhịn được nhất là nghĩ đến lý thừa trạch quý tinh bắc là ao ước đấu kỵ lý thừa trạch tu hành thiên phú cũng ao ước đấu kỵ vì sao lý thừa t r ạ c bên người có nhiều như vậy năng thần mạnh tướng ao ước vì sao những người này nguyện ý khăng khăng một mực theo sát lý thừa t r ạ c ý tinh bắc cũng quyết định tương lai thế tất yếu đào góc lý thừa trạch người chỉ cần có thể cung cấp đầy đủ chỗ tốt ý tinh bắc không tin hắn từ lý thừa trạch kêu bên trong không đào được người chỉ bất quá hắn biết mình tạm thời là phải hành quân lặng lẽ hảo hảo làm người một đoạn thời gian lại như thế nhảy nhót xuống dưới hắn thái tử chi vị khẳng định liền không có cũng đừng x á c h đào góc lý thừa trạch người một cái rơi đài thái tử có thể giữ được hay không tính mạng của mình đều muốn nhìn hoàng đế ý tứ không tức giận thác thương đế nghĩ rõ ràng ý tinh bắc từng cái đều là khái niệm thần cả đám đều thanh tỉnh phải nhà phê cho nên quý tinh b ắ c cho diêm phụ cảm giác chính là quý tinh bắc cơ dọc hắn trưởng thành trải qua chuyện này quý tinh bắc có rõ rệt tiến bộ diêm phụ cũng rất vui mừng hắn làm mọi chuyện đều là vì thác thương hoàng triều trở nên càng tốt hơn chỉ cần quý tinh bắc có tiến bộ liền tốt hắn lại thụ một lần trọng thương cũng không tính là gì đại sự